Phó Đại Nhân, thỉnh phóng ta xuống dưới đi, ta cảm giác hảo chút. Thật sự có thể chứ? Phó Trúc nghe vậy, túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Mỹ Nhân. ân, Tranh đầy mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu. Đã tội. Phó Trúc cẩn thận đem tranh bông, phía trước là tình thế bắt buộc, đều không phải là cố ý khinh bạc cô nương. Tranh minh bạch, còn muốn đa tạ Phó Đại Nhân. Tranh nhẹ giọng gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ta đỡ ngươi vào đi thôi. Ôm tranh cô nương, dễ dàng ảnh hưởng nàng danh dự, nhưng nếu là nàng không thoải mái, tương đỡ một chút lại là không ngại. Không cần, ta chính mình đi vào liền hảo. Thật sự không có chuyện như sao, muốn hay không ta thỉnh đi cái đại phu lại đây, ngươi biểu tình không tốt lắm. Tuy rằng tranh đầy mặt đỏ ửng, nhưng phó trúc vẫn là từ giữa nhìn ra một ít lo âu chi tình. Không có việc gì. Tranh miễn cưỡng lắc đầu. Kêu hành, vậy ngươi chính mình vào đi thôi. Nếu là có cái gì không thoải mái, liền cùng mẹ ta nói. Hảo. Hướng về phía phó trúc gật gật đầu, tranh liền chính mình đi vào tiểu viện. Vội vặn, tranh vừa đi tiến sân, liền cùng từ phòng ra tới điển hình mặt đối mặt. Tranh cô nương, ngươi đi đâu? Nhìn tranh, điển hình lập tức đón đi lên. Đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Nhìn điển hình, tranh cười đến có chút không được tự nhiên. mươi 765 Ngọc Ma. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Tiến vào sân sau, tranh biểu tình thực mau liền khôi phục, bởi vì thẹn thùng mà sinh ra đỏ hưởng biến mất, cho nên sắc mặt thoạt nhìn mới có vẻ tái nhợt vô lực. Nhìn tranh bộ dáng, điền hình rất là lo lắng, muốn hay không ta đi kêu gạo kê lại đây giúp ngươi nhìn xem. Không cần, lão phu nhân, cảm ơn ngài quan tâm, nhưng ta chỉ là có chút chóng vắng đầu, ta tưởng ta về phòng đi nằm một lát liền hảo. Chanh xin miễn Điển Hinh hảo ý, nàng hiện tại yêu cầu, là một cái an tĩnh hoàn cảnh. Hảo đi, vậy ngươi về phòng nằm đi, nếu là có cái gì yêu cầu trực tiếp kêu người. Điển Hinh đánh giá một chút tranh bộ dáng, gật đầu đồng ý nói. Hảo. Chanh hướng về phía Điển Hinh hơi hơi phục phục thân, liền xoay người hồi chính mình phòng. Điển Hinh mắt nhìn tranh vào phòng, liền xoay người tính toán làm chính mình sự tình, kết quả lại phát hiện tiểu viện ngoài cửa hiện lên một mảnh quần áo. tò mò đi ra ngoài lại nhìn nhi tử thân ảnh vừa mới nhi tử ở chỗ này vì sao không có tiến vào đâu chẳng lẽ là bởi vì tranh cô nương điền hình như suy tư gì nhìn về phía tranh phòng không khỏi suy đoán tranh sắc mặt không tốt lắm hay không cùng nhi tử có quan hệ trong phòng tranh nằm xuống lúc sau lại không có đi vào giấc ngủ mà là có chút vô thần nhìn nóc giường nàng nghĩ tới hết thảy đều nghĩ tới điền hình phó ngu Phó chúc bọn họ đều đoán, lai lịch của nàng khẳng định không tầm thường. Nàng cũng cho rằng chính mình lai lịch không tầm thường. Chính là nàng không nghĩ tới, thật sự tương vạch Trần thời điểm, thân phận của nàng thế nhưng lại như vậy không tầm thường. Càng không nghĩ tới chính là nàng ngoại ý muốn. Quân chúa, kiên trì đi xuống, nhớ kỹ, nhất định phải tồn tại. Vương phi còn chờ ngài về nhà đâu, quân chúa. Quân chúa, tiểu viện đợi này vô duyên lại hầu hạ ngài. Kiếp sau, kiếp sau tiểu gả lại làm ngài nha đầu lại hầu hạ ngài cả đời. Quân chúa. a, Tiểu huyền. Tranh cô nương, tranh cô nương, ngươi làm sao vậy? Tiểu huyền, tiểu huyền, tiểu huyền. Chơ mắt nhìn tiểu huyền vùng ra kia duy nhất cứu mạng đầu gỗ, đem sinh cơ để lại cho chính mình, mà nàng lại bị chạy xiết dòng nước nháy mắt xuống đi. Cái loại này vô lực tâm tình, cơ hồ kêu tranh hỏng mất. Bên hai tiếng la. đem tranh từ mộng ma trùng kinh hỉ đạn ngồi dậy lại là cả người mồ hôi lạnh tranh cô nương ngươi làm sao vậy có phải hay không làm ác ngộng nhìn đến tranh trấn kinh quá độ bộ dáng điền hinh vội vàng lấy chính mình khăn tay cấp tranh lau mồ hôi lao phu nhân ngại như thế nào ở chỗ này tranh ngẩn ngơ một hồi lâu mới phản ứng lại đây nhìn điền hinh có chút ngơ ngốc hỏi ta nghe ngươi trong phòng có động tĩnh tiêu ngươi lại không có thanh âm Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì, liền chính mình đẩy cửa tiến vào, kết quả liền nhìn đến ngươi hai mắt nhắm nghiền, cả người đổ mồ hôi, trong miệng còn kêu một cái tên, ta như thế nào kêu ngươi đều kêu không tỉnh, nhưng đem ta cấp sợ hãi, ngươi nếu là lại không tỉnh nói, ta phải đi tìm đại phu, thế nào ngươi hiện tại có phải hay không nhớ tới cái gì? Nhìn tranh cô nương bộ dáng, Điền Hinh lớn mật suy đoán, nhìn dáng vẻ, tranh hẳn là nhớ tới một kiện thập phần không thoải mái sự tình. Ta, ta như thế nào ngủ rồi? Nghe được Điền Hinh nói như vậy, tranh một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chính mình nghĩ sự tình, bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi, sau đó liền mơ thấy phía trước một màn. Chương 766 xa cách. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thấy tranh phản ứng cực chậm bộ dáng, Điền Hinh có chút không yên tâm, nếu không, ta còn là kêu gạo kê lại đây cho ngươi xem xem đi. Không cần, lão phu nhân. Tranh cự tuyệt. Vậy ngươi có hay không chuyện gì? Ta không có việc gì, hiện tại là giờ nào? Thiên lập tức liền phải đen, kỳ thật ta nguyên bản là muốn tới kêu ngươi ăn cơm chiều, kết quả liền nghe được ngươi trong phòng động tĩnh. Điền hình hướng tranh giải thích. Đến ăn cơm chiều canh giờ a Tranh lau lau chính mình mồ hôi trên chán, lao phu nhân, có thể hay không đi cho ta thỉnh phó đại nhân lại đây, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm ơn hán. Liên nói, ta nhớ tới sự tình trước kia. Ngươi nhớ tới sự tình trước kia? Toàn bộ đều nhớ tới. Điền Hinh nghe vậy, hơi kinh hỉ. Ân Tranh nhàn nhạt gật đầu. Điền Hinh nguyên bản còn tưởng biểu đạt một chút chính mình vui mừng, kết quả vừa thấy Tranh ngồi ở chỗ kia, tuy rằng chật vật, phần lưng lại đỉnh đến thẳng tắp, vô cớ sinh ra một ít cao quý rụt rè khoảng cách cảm, tức khắc liền nuốt xuống chính mình tưởng lời nói. Ngươi chờ một lát một chút. Phó Trúc Thực mau liền tới đây, tùy theo mà đến. còn có biết được tin tức đi theo chạy tới phó ngu tranh cô nương nghe nói ngươi đi vào tranh phòng phó trúc nói còn không có nói xong liền tự phát nuốt xuống trong miệng nói trong phòng tranh đã hơi sửa sang lại một chút chính mình trên người xuyên vẫn như cũng là phó ngu đưa tới bộ đồ mới rõ ràng không lâu trước đây mới thấy qua nhưng lúc này ngồi ngay ngắn ở bản trang điểm trước mặt tranh mặt mày tuy rằng vẫn là cái kia mặt mày khí trước lại hoàn toàn bất động. nếu nói phía trước mất trí nhớ tranh cho người ta cảm giác là dịu dàng đại khí hoa lan như vậy hiện tại chính là cao quý rụt rè hoa hồng hơi sửa sang lại một chút tâm tình của mình phó trúc giả vờ không ngại đi đến tranh cô nương trước mặt tranh cô nương nghe mẹ ta nói ngươi đã nhớ tới sự tình trước kia đúng vậy tranh nhàn nhạt hướng về phía phó trúc gật đầu phó đại nhân tranh có một chuyện muốn nhờ, có không làm người khác lảng tránh một chút phó trúc quay đầu lại Chỉ thấy trong phòng, trừ bỏ mẫu thân mang đến hai cái nha đầu ở ngoài Chỉ có mẫu thân cùng phó ngu Nàng cũng là làm chính mình mẫu thân cùng tỉ tỉ lảng tránh sao Phó Trúc ánh mắt lượt lánh, hướng về phía đại gia gật gật đầu Ý bảo mọi người đều đi ra ngoài Sau đó ngữ điệu thanh lanh dò hỏi Không biết tranh cô nương muốn phó Trúc làm cái gì Rời khỏi môn đi điển hình cùng phó ngu Vừa lúc nghe được phó Trúc kia thanh lanh ngữ điệu Hai người lập tức liếc nhau đồng thời không tiếng động thở dài chỉ sợ phó trúc cùng tranh cô nương phía trước là nửa điểm nhi không có khả năng cũng không biết tranh cô nương ra sao lai lịch bất quá là nhớ tới trước kia ký ức mà thôi như thế nào đột nhiên như thế xa cách tiểu ngu a ngươi nói tranh cô nương còn sẽ ở nhà của chúng ta trụ sao ngồi ở trong viện điền hình nhỏ giọng dò hỏi nữ nhi hẳn là không thể nào phó ngu lắc đầu liền tranh vừa mới kia biểu tình kia tư thái Liền không giống bình thường gia đình giàu có ra tới cô nương, nơi nào sẽ là bọn họ loại này gia đình bình dân có thể so. Thật là đáng tiếc. Điền Hinh thấy thế có chút tiếc nuối thở dài, kỳ thật nàng chính mình cũng đã nhận ra, tranh cô nương trước sau biến hóa quá lớn. Nếu là phía trước tranh cô nương, khả năng nàng còn vọng tưởng tác hợp một chút nhà mình nhi tử. Nhưng hiện tại tranh cô nương, vô hình gian để lộ ra tới khí chết, không phải nàng này sơn dã nông phụ có thể so. Chính là không biết tranh cô nương lai lịch như thế nào. mươi 767 như thế nào chứng minh thân phận của ngươi. Dù sao sẽ không bình phàm là được. Nhìn điên huynh vẻ mặt rồi dám bộ dáng phó ngu cười han ủi đừng nghĩ nhiều, có tiểu trúc xử lý đâu, chúng ta ăn cơm đi thôi. Không đợi bọn họ sao. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là không gì tâm tư ăn cơm. Hào đi. Nghĩ đến tranh cứ như vậy cấp làm chính mình đem nhi tử cấp kêu lên tới. Hẳn là chính là muốn nhi tử mau chút giúp nàng tìm được người nhà, điền hình đi theo phó ngu cùng đi nhà ăn, trao trúc cùng tranh để lại hai cái đồ ăn, sau đó bọn họ khai ăn. Trong phòng, tự nghe được phó trúc vô cùng thanh lành thanh âm lúc sau, tranh liền bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, lâu đến phó trúc đều có chút không đứng được, nàng mới mở miệng. Phó đại nhân vì sao đột nhiên như thế xa cách? Không phải tranh cô nương trước xa cách sao? Phó trúc không chút nào sợ hãi nhìn lại. Tuy rằng không biết tranh cô nương lai lịch như thế nào, nhưng nếu tranh cô nương nhớ tới chính mình phía trước sự rồi lại lộ ra như thế thần thái, chắc là không muốn cùng ta phó gia có điều liên lụy. Ta phó gia tuy rằng là gia đình bình dân, nhưng cũng tuyệt không làm đuổi viêm phụ thế người. Người ngay trước mặt ta nhi nói, sẽ không sợ ta về sau tìm người phiền thoái. Phó trúc hành đến đoan, ngồi đến chính, không có gì sợ quá. Mặc trong chốc lát, tranh mở miệng. Phó Đại Nhân có không giúp tranh một cái vội Tranh cô nương đem Phó Trúc lưu lại, còn không phải là vì chuyện này sao? Ta tưởng thỉnh Phó Đại Nhân, đi thỉnh Thái Tử Điện Hạ lại đây một chuyến, nếu ta không có nhớ lầm nói, cách vách, chính là Thái Tử Điện Hạ Thái Tử phủ đi, tuy rằng trước kia không có gặp qua Phó Đại Nhân, lại cũng ngẫu nhiên nghe qua Phó Đại Nhân tên, Tân Khoa Tráng Nguyên, vẫn là thanh viện trưởng quan môn đệ tử, cùng Thái Tử Điện Hạ, tựa hồ lui tới chặt chẽ. Liền cái này đều biết. Tuy rằng này cũng không phải cái gì bí mật, nhưng là tranh trực tiếp làm chính mình đi thỉnh Thái tử Điện Hạ lại đây, phó trúc vẫn là cảm thấy chính mình muốn đi tranh thân phận tiến hành một lần nữa đánh giá. Tranh cô nương, thỉnh giận ta lắm miệng, xin hỏi, ngươi cùng Thái tử Điện Hạ, ra sao quan hệ? Cái này cùng ta thỉnh ngươi làm ta làm sự tình, có quan hệ sao? Đây là tự nhiên, Thái tử dân Điện Hạ thân phận tôn quý, ta phải vì hắn an toàn suy nghĩ. Chính mình tuy rằng có thể đem thái tử mời đến, nhưng là vạn nhất tranh mưu đồ gây rối muốn hại thái tử, làm thái tử ở hắn trong nhà xảy ra chuyện nhi, kia hắn đến lúc đó cũng thật chính là có mấy chục há mồm cũng nói không rõ. Chính hắn xảy ra chuyện nhi không quan trọng, nhưng là hắn không thể liên lụy người nhà. Ngươi chỉ cần nói cho thái tử ca ca, ta kêu cảnh mặc họa, hắn nhất định sẽ đến thấy ta. Cảnh mặc họa, cùng thái tử một cái họ Phó Trúc có chút khiếp sợ nhìn tranh, cho nên hắn nương cùng tỷ tỷ đây là cứu một cái. Công chúa trở về. Ta như thế nào chứng minh, ngươi chính là cảnh mạc họa. Chấn kinh rồi trong chốc lát, Phó Trúc nhanh chóng hoàn hồn, lúc trước hắn chỉ suy đoán tranh khả năng đến từ nào đó đại quan hoặc là đại quý tộc trong nhà, lại không có nghĩ đến khả năng sẽ đến tự hoàng gia. Nếu là thật sự như thế, kia thân phận của nàng liền càng đáng giá hắn thận trọng đối đãi. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận. Ta thả viết một tờ giấy cho ngươi, thái tử ca ca nhận thức ta bút tích, thấy được, tự nhiên liền sẽ lại đây. Nhìn Phó Trúc như thế cẩn thận, tranh cũng không tức giận, vừa lúc nàng trong phòng có giấy cùng bút mấy thứ này, làm cho Phó Trúc mặt nhì, viết mấy chữ, liền trực tiếp đưa cho Phó Trúc. Hiện tại tổng có thể vì ta truyền cái lời nói sao? Có thể. mươi 768 xấu hổ A. Phó Trúc gật đầu, tranh tờ giấy viết thật sự đơn giản. Thái tử ca thỉnh cùng phó đại nhân tới, tranh. Bởi vì nàng không có bất luận cái gì che lấp, cho nên hắn xem đến rõ ràng. Cứ việc còn không có đi, nhưng hắn trong lòng đối với tranh thân phận, đã 99.9% tin, hiện tại thiếu, chính là cuối cùng không phải không mục đích xác định rồi. Phó đại nhân, xin đợi một chút. Thấy phó trúc xoay người muốn đi, tranh lại gọi lại hắn. Tranh công chúa, còn có chuyện gì nhi? Chuyện của ta nhi, trừ bỏ thái tử ca ca ở ngoài, thỉnh không cần nói cho bất luận kẻ nào, Tờ giấy này cũng không cần cấp bất luận kẻ nào thấy. Về ta tin tức, tạm thời bảo mật, còn có. Ta là quân chúa, không phải công chúa. Nghe được phó trúc đối chính mình xưng hô, tranh sửng suốt một chút, sau đó bất động thanh sắc giải thích. Phó trúc, khu, là, quân chúa. Xấu hổ a. Thế nhưng lầm, phó trúc khỏe miệng chịu chịu. nỗ lực che giấu chính mình không được tự nhiên xoay người rời đi phúc nhìn phó trúc kia làm bộ chuyện gì nhi đều không có phát sinh quá giống nhau tranh nhịn không được bật cười nghe phía sau tiếng cười phó trúc yên lặng nhanh hơn nệm bước mấy ngày nay thái tử rất bận cũng không biết ở vội chút cái gì cho nên phó trúc mấy ngày nay trừ bỏ ở vào chiều sớm thời điểm cùng thái tử chạm vào cái mặt còn lại thời điểm đều không có chạm mặt bởi vậy trong nhà người tới phó trúc cũng không có mang mẫu thân cùng tỉ tỉ qua đi bái kiến một chút thái tử liền sợ quấy dày mà thái tử cũng không có thỉnh hắn qua phủ đi thực may mắn chính là phó trúc đi tìm thái tử thời điểm thái tử mới vừa hồi phủ sớm tại thái tử đem hắn liệt vào đáng tín nhiệm người thời điểm liền hủy bỏ đối hắn gác cổng nhìn hắn lại đây người gác cổng chỉ là đối hắn làm cái tập thuận tiện báo cho thái tử hành tung sau đó liền mặc kệ phó trúc vào thái tử phủ Làm người thông báo một tiếng, liền đến phòng tiếp khách chờ, không trong chốc lát, thay đổi thường phục thái tử liền ra tới. Phó Trúc, tìm ta có việc nhi. Đúng vậy. Phó Trúc đối với thái tử làm một cái tập, một bên đem trong tay tờ giấy đưa qua, một bên nói, trước đó vài ngày, ta nương cùng tỷ tỷ của ta tỷ phu bọn họ ở ngồi thuyền lại đây trên đường, thuận tiện cứu một vị chết đuối nữ tử, vị kia cô nương bởi vì chấn kinh quá độ, tạo thành ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Liền ở vừa mới, nàng nhớ lại chính mình toàn bộ, sau đó làm ta đem này trường tờ giấy đưa cho thái tử, nói thái tử nhìn lúc sau, liền sẽ minh bạch. Tranh, nàng ở đâu? Nghe được phó trúc nói thời điểm, thái tử trong lòng chính là nhảy dựng, chờ nhìn đến kia quen thuộc bút tích khi, tức khắc liền kích động. Đang ở trong phủ, tranh cô nương. Không, tranh quận chúa dường như có chuyện gì nhi không thể nói giống nhau, làm hạ quan tới thông chi thái tử thời điểm. Nói không thể làm người khác biết nàng tin tức. Nhìn thái tử này kích động bộ dáng, phó trúc còn có cái gì không rõ ràng lắm. Phó trúc, lúc này, ngươi giúp đỡ ta đại ân, mau, đi nhà ngươi. Rốt cuộc có tranh muội mọi tin tức, thái tử kích động đến liền quy củ đều đã quên. Đúng vậy. Phó trúc vội vàng theo ở phía sau, làm bộ không biết thái tử thất thố bộ dáng. Phó ngu một nhà bốn người còn có mẫu thân chính hòa thuận vui vẻ ăn cơm thời điểm. Liền thấy thái tử cấp vội vàng vọt tiến vào, Điền hình khả năng không nhận biết vị kia là ai, phó ngu hòa điển tuấn lại là nhận được. Hai người thấy thế, vội vàng đứng lên. Thái tử, tranh cô nương không thoải mái, ở hậu viện nghỉ ngơi, ta mang ngươi qua đi đi. chương 769 một mình đứng ngồi không yên. Hảo, các ngươi tiếp tục ăn. Nghe được phó trúc nói như vậy, thái tử hướng về phía phó ngu đám người cười cười, không đợi bọn họ có phản ứng. Xoay người liền đi. Phó trúc nhà này, thái tử tới số lần tuy rằng thiếu, nhưng bên trong bố cục, lại rất thủ. Đi ở phía trước, trên cơ bản đều không cần phó trúc dẫn đường. Vừa mới vị kia là ai? Nhìn thái tử cùng nhi tử tới cũng chớ chớ đi cũng chớ chớ, điền hình dại ra nửa ngày mới nhìn nữ nhi, ta vừa rồi hình như nghe được tiểu trúc kêu hắn cái gì, thái tử. Đúng vậy. Phó ngu hướng về phía nương gật gật đầu. Thái tử làm chúng ta tiếp tục ăn cơm đâu? Không, không phải, thái tử như thế nào đến nhà của chúng ta a? Điền hình kích động, thấy nữ nhi cầm lấy chén đũa lại muốn tiếp tục ăn cơm, vội vàng ngăn chặn, tiểu ngu, thái tử tới, chúng ta đến đi cấp thái tử hành lệ a. Nương, thái tử làm chúng ta hảo hảo ăn cơm đâu? Chúng ta không thể không nghe, liền tính muốn đi hành lễ, ít nhất cũng đến chờ cơm nước xong lại đi sao? Ai nha ta tiểu tổ tông nha? Lúc này ăn cái gì cơm a kia chính là thái tử A như thế nào có thể làm hắn chờ chúng ta đâu. Nghe được nữ nhi nói như vậy, điền hình cần phải gấp quá. Nương, ngài không nghe tiểu trúc cùng thái tử nói sao, tranh cô nương ở hậu viện đâu. Nhân ra thái tử là tới tìm tranh cô nương, không phải tới tìm chúng ta. Ngài xem thái tử kia kích động bộ dáng, còn không biết tranh cô nương cùng hắn là cái gì quan hệ đâu. Nhưng mặc kệ nhân ra là cái gì quan hệ, ít nhất hiện tại. Chúng ta là không nên qua đi quay rầy Ta này không phải lần đầu tiên nhìn đến thái tử kích động sao. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Điền Huynh dần dần bình tĩnh lại, nhưng lập tức lại có một ít không tốt suy đoán. Ngươi nói, tranh cô nương cùng thái tử là cái gì quan hệ à, có thể hay không là? Hừ. Không đợi mẹ ruột nói xong, phó ngu lập tức che lại nàng miệng, mặc kệ là cái gì quan hệ, đều không phải chúng ta có thể đoán mò Tranh cô nương có thể nhớ tới chính mình sự tình, đối chúng ta tới nói là chuyện tốt nhi, chúng ta đem nàng cứu lên tới, cũng coi như là người tốt làm tới cùng, đúng không, khắc, không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Mẹ dù hay, họa là từ ở miệng mà ra biết không, cũng dám nghị luận thái tử chuyện này, vạn nhất hai vách mạch rừng làm sao bây giờ. Đúng đúng đúng, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ. Tiếp thu đến nữ nhi truyền lại lại đây tin tức. Điền huynh vô cùng ảo não, cũng không biết nàng này đầu góc là chuyện như thế nào, bình thường nhưng thật ra rất thông minh, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt liền dễ dàng phạm hơn. Cũng may mắn có cái thông minh nữ nhi ở bên cạnh nhắc nhở, nói cách khác, chính mình trong lúc vô tình chọc họa cũng không biết. Ăn cơm đi, cơm nước xong lại nói. Phó ngu chỉ chỉ ăn đến một nửa bàn ăn. Hảo! Bởi vì trong lòng có việc nhi, điền Hình so bình thường tốc độ nhanh gần gấp đôi. hơn nữa ăn ít một chén lớn cơm nàng thanh thạo buông chén đũa phát hiện nữ nhi con rể còn có chậm dại ăn không khỏi thúc giục các ngươi hai cái ăn nhanh lên a nương ăn đến quá nhanh sẽ nghẹn huống chi tiểu dư cùng tiểu thuận còn không có ăn no đâu phó ngu có chút bất mãn nói không phải nói sao chúng ta không cần đi xem náo nhiệt có náo nhiệt không phải chúng ta đi xem ta chưa nói muốn đi xem náo nhiệt chúng ta liền ở chỗ này chờ không được sao Ngươi chờ liền chờ bãi, chúng ta ăn, ngươi thúc dục cái gì a? Phó ngu không cao hứng nói, "Hào hào hảo, ta không thúc dục, ta không thúc dục được không? Các ngươi chậm rãi ăn đi." Thấy nữ nhi có chút không cao hứng, Điền Hinh đè ép còn tưởng lời nói, một mình đứng ngồi không yên. Chương 770: Họa chúc của chúa. Phó ngu hòa Điền Tuấn hai người chậm rãi cơm nước xong, còn nhìn hai nhi tử đều ăn xong rồi, thái tử còn không có ra tới. nhìn liếc mắt một cái đứng ngồi không yên điền hình, phó ngu lắc đầu, nương, không phải ta nói ngài, như thế nào ngài hiện tại còn không bằng trước kia ổn trọng đâu. Nàng nhớ rõ trong trí nhớ mẫu thân, rõ ràng chính là thực ổn trọng A. Ta hiện tại không ổn trọng sao? Nghe được phó ngu nói như vậy, điền hình lập tức đoan chính thân mình, hiện tại đâu? Nương, không phải ngài bưng thân mình liền ổn trọng, ngài biểu tình tiết lộ ngài hết thẻ cảm xúc. Phó ngu vô chán, Cũng không liên quan chúng ta chuyện này, ngươi gấp cái gì a? Bình tĩnh điểm. Cái gì kêu không liên quan chúng ta chuyện này a, Này tranh cô nương là chúng ta cứu trở về tới đúng không? Ngươi đệ đệ thích nàng, đúng không điền hình lôi kéo phó ngu cho nàng phân tích? Phía trước nương trong lòng còn chống nghĩ, tuy rằng tranh cô nương lai lịch không tầm thường, nhưng vạn nhất nhà nàng không phải cái loại này để ý dòng roi chi thấy người đâu. Chính là ta không nghĩ tới nàng lai lịch như vậy không tầm thường a. mặc kệ nàng cùng thái tử là cái gì quan hệ chỉ cần cùng hoàng gia nhấc lên cái gì quan hệ này liền không chúng ta chuyện gì nhi a được rồi đừng nghĩ nhìn điền huynh vẻ mặt tiếp nối bộ dáng phó ngu bật cười chúng ta liền ở chỗ này thành thành thật thật chờ xem liền tính thái tử bất quá tới cùng chúng ta nói chuyện chờ hắn rời đi sau chúng ta có cái gì vấn đề cũng có thể hỏi tiểu trúc a cũng là điền huynh gật gật đầu mà giờ phút này phó trúc Lại yên lặng canh giữ ở trong viện, không được bất luận kẻ nào tới gần. Đến nỗi thái tử cùng tranh cô nương ở trong phòng nói cái gì đó, hắn cái gì cũng chưa nghe được, cũng không dám nghe được. Qua một hồi lâu, thái tử mới từ tranh cô nương trong phòng ra tới, sau đó làm phó trúc đi vào. Thái tử điện hạ. Vào phòng, phó trúc hướng về phía thái tử hành lễ, sau đó mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn thái tử. Phó trúc, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là đường kim họa trúc của chúa, bởi vì tranh từ nhỏ liền yêu thích tranh trúc, thả họa đến duy diệu duy tiếu, cho nên, phụ hoàng vì nàng lấy như vậy một cái phong hào, nàng là ta nhàn vương hoàng thúc nữ nhi duy nhất. Thái tử giờ phút này đã khôi phục bình thường biểu tình, nhìn phó trúc quên lại đây nghi vấn ánh mắt, cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, liền trực tiếp giải thích, nhàn vương ngươi hẳn là biết đến đi, đệ nhất nhậm nhàn vương chính là ta hoàng gia ra kết bái huynh đệ, đối ta hoàng gia ra tới nói. Có bao nhiêu thứ ân cứu mạng, bởi vậy, ta hoàng gia ra mới có thể đem hắn ban quốc họ, sau đó phong vương vị, hiện giờ nhàn vương, chính là đệ nhị nhậm nhàn vương, nhàn vương phi, chính là ta thân. Hoàng cô cô, cho nên, tranh cũng là ta trực hệ biểu muội, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cực hảo. Nguyên lai like là họa trúc quận chúa, quận chúa có lễ. Phó trúc nghe vậy, lập tức cung kính hướng về tranh hành một cái lễ, nhàn vương là người phương nào. Không cần thái tử giải thích, hắn đều biết đến. Thái tử không có nói xong chính là, lúc trước tiên hoàng đem đệ nhất nhậm nhàn vương Phong Vương, chính là nói rõ, "Này vương vị, chỉ tập tam đại, tam đại lúc sau, nhàn vương phái vị, chỉ làm bình dân bá tánh thế gia, tam đại trong vòng, con cháu không được vào triều làm quan. Tam đại lúc sau, nếu là có con cháu muốn vào triều làm quan, đến dựa vào chính mình bản lĩnh tham gia khoa cử." Tiên hoàng như vậy Sức báo đáp để nhất nhậm nhàn vương ân cứu mạng, lại phong ngừa khác họ vương phát triển đi xuống nguy hiếp vương vị, thật có thể nói là là dụng tâm lương khổ. Tam đại thừa kế nhàn vương phong hào, bất quá trăm năm, chẳng sợ nhàn vương lợi dụng này trăm năm phát triển trạng đại, chính là ở một quốc gia thống trị giả trong mắt, này hoàn toàn không phải chuyện này. chương 771 họa trúc quận chúa nhị. huống chi, không nói tiên hoàng chỉ là cho nhàn vương một cái hưởng hết vinh hoa phú quý vị trí, cũng không có cho hắn thực quyền. Đệ nhất nhậm nhàn vương cũng là một vị diệu nhân, trên đời thời điểm liền chế định gia quy, cảnh cáo sau hai vị nhàn vương, tại vị là, tuyệt không có thể vọng thêm can thiệp triều chính. Vị kêu nhàn vương, hiển nhiên biết hoàng thượng tính toán, hoàng thượng dùng như vậy phương pháp tới báo ân, với hắn mà nói, đã hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hắn nếu là lại vọng thêm can thiệp triều chính, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ làm hoàng thượng cảm thấy chính mình dụng tâm kín đáo. Vì hậu thế, Vị kia nhàn vương dứt khoát liền như hoàng thượng nguyện, chân chính là một cái nhàn vương. Ở hưởng thụ vương gia cái này danh hiệu mang đến vinh hoa phú quý thời điểm, cũng vì con cháu nhiều tích lũy một ít tài phú, nhiều ban ơn cho mấy thế hệ, như vậy liền tính tam đại lúc sau, còn có tam đại chỉ có thể làm bình dân thế gia, hậu thế nhóm không lo ăn uống, cũng là không tồi. Năm đó đệ nhất vị nhàn vương, tốt xấu còn mỗi ngày thượng chiều, thường thường bồi hoàng thượng tâm sự thiên bồi dưỡng một chút cảm tình. mà vị thứ hai nhàn vương so đệ nhất nhậm nhàn vương còn muốn quan côn trừ bỏ hoàng đế cố ý triệu kiến bình thường tuyệt không vào cung hắn yêu thích cũng cùng chiều chính xả không tiền nhiệm gì quan hệ mà vị này nhàn vương lấy đương kim hoàng đế thân muội muội cũng liền thái tử thân cô cô lại chỉ sinh một cái nữ nhi Này nữ nhi là không thể kế thừa hắn vương vị chỉ có thể phong một cái quần chúa nhàn vương như thế thức thời đương kim tự nhiên là long tâm đại duyệt chẳng những mọi chuyện như nhàn vương ý, thả đối với nhàn vương cùng chính mình thân mỗi mỗi nữ nhi duy nhất, cũng là nhiều yêu thương. Họa chúc con chúa, danh hiệu thượng tuy rằng là con chúa, nhưng thực chất thượng hưởng thụ đáy ngộ, lại là đại công chúa cấp bậc đãi ngộ. Thậm chí còn ở hoàng thượng nơi đó, lời nói, so các công chúa ở hoàng thượng nơi đó lời nói đều phải dùng được. nay đó, đều là phó chúc từ phố phường xuôi thai tới tin tức. Mà họa chúc con chúa, Từ nhỏ liền chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, thần bí dị thường. Cho nên, Phó Trúc mới có thể gặp nhau không biết. Chỉ là, Họa Trúc Quận Chúa, vì sao sẽ xuất hiện như thế ngoài ý muốn đâu. Phó Trúc nhìn thoáng qua Họa Trúc Quận Chúa, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì đều không có nói. Thái tử ca ca. Phó Trúc nghi hoặc, Họa Trúc Quận Chúa như thế nào nhìn không ra tới. Chỉ là, nàng cũng không có trao Trúc giải thích nghi hoặc. mà là nhìn về phía Thái tử, dù sao chính mình sự tình đã nói cho Thái tử ca ca, muốn hay không nói cho Phó Trúc, còn phải xem Thái tử ca ca đối hắn là thật tán thành vẫn là giả tán thành. Cứ việc cũng không tiếp xúc triều chính, chính là tranh lớn như vậy, hơn phân nửa thời điểm là ở Hoàng Cung vượt qua, có sự tình, nàng sẽ xem, sẽ hỏi, mậu thân cũng sẽ nói cho nàng. Hoàng Cung ở người khác trong mắt, thoạt nhìn phi thường thần thánh không thể xâm phạm, nàng lại biết, Có bao nhiêu nhân vi hướng lên trên bỏ mà không từ thủ đoạn. liền chính mình thân cận nhất Thái tử Kaka, trong lòng cũng có rất nhiều bí mật, đó là nàng, có không ít chuyện này cũng là không thể biết đến. Nhìn họa chúc quận chúa nhìn về phía chính mình, Thái tử vô vô tay nàng nhẹ nhàng chấn an nói, họa chúc quận chúa sẽ xảy ra chuyện gì, sự ra có nguyên nhân. Lại nói tiếp, cũng chính là một cái không biết sống chết tiểu thiếp vọng tưởng thay thế, vô tri tiện phụ. Lúc trước nếu không phải ta hoàng cô cô đem nàng mang vào phủ, nàng đã sớm không biết chết ở nơi nào, không biết cảm ơn, thế nhưng còn lấy oán trả ơn, cũng không nhìn xem chính mình thân phận, liền tính không có ta hoàng cô cô, nhàn. Vương phi chi vị cũng không tới phiên nàng, thế nhưng là hậu trạch sự tình. Phó Trúc cảm thấy chính mình giống cái bà ba hoa giống nhau, sớm biết như thế không nên tò mò, hảo đi, kỳ thật hắn bởi vì xuất thân quan hệ. tạm thời cũng không có tiếp xúc đến phương diện này sự tình, cho nên hiện tại cũng coi như là trường kiến thức. chương 772 hậu trạch nữ nhân quả nhiên không thể quá nhiều. Đương Kim Nhàn Vương cùng Nhàn Vương Phi tuy rằng phu thê ân ái, nhưng là bởi vì Nhàn Vương Phi thân thể luôn luôn tương đối nhược, đặc biệt là năm đó vì sinh hạ họa trúc của Chúa, bị thương thân, cho nên mấy năm nay, trên cơ bản đều là ở trong phủ điều dưỡng thân thể. Nhàn Vương tuy rằng là một vị vương gia, nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến, muốn thật sự so sánh với nơi nào có nhàn vương phi thân phận tôn quý. Lẽ ra, nhàn vương có thể cưới được nhàn vương phi, đó là thiên đại vinh hạnh, huống chi nhàn vương cùng nhàn vương phi cũng là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, đó là không nên có nữ nhân khác. Chính là nghe nói nhàn vương phi bởi vì thân thể của mình không tốt, cho nên cô ý vì nhàn vương tìm kiếm vài vị đảng hoàng nữ tử nâng vào phủ tới hầu hạ nhàn vương. có thể nói là vô cùng hiền huệ. Nhàn vương cảm nhớ nhàn vương phi săn sóc, đối nhàn vương phi tự nhiên là càng thêm hảo, liên quan đối với nhàn vương phi mạo sinh mệnh vì chính mình sinh hạ tới nữ nhi cũng là nhiều hơn yêu thương. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không, nhàn vương là sẽ không đi nữ nhân khác nơi đó, chẳng sợ đi, cũng là xong việc liền trở về, buổi tối, là nhất định phải cùng nhàn vương phi ở cùng một chỗ. Lẽ ra, Như vậy hậu viện hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng cố tình, nó liền có chuyện nhi. Nhàn vương phi bởi vì đối nhàn vương thẹn trong lòng, đối với chính mình tự mình chọn lựa mấy cái nữ tử, đại các nàng đều là cực hảo, nàng chính mình nguyên bản chính là cái hảo ở chung người, mấy cái tiểu thiếp bình thường ở nàng trước mặt cũng là tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn ở chung đến thập phần vui sướng. Chính là, cố tình liền có người không biết đủ, thấy nàng dễ nói chuyện, liền nổi lên chính mình tâm tư. Nhàn vương vì biểu hiện đối nhàn vương phi tình yêu, đối với mỗi một cái sủng hạnh quá nữ tử, là cần thiết yêu cầu bọn họ uống tránh tử canh, chính là, lại có một cái tiểu thiếp, mua được trong phủ hạ nhân, sau đó đem tránh tử canh lặng lẽ đảo rớt. Sau đó, cái kia tiểu thiếp, liền thuận lợi có mang. Vì thuận lợi đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, cái kia tiểu thiếp tự nhiên là nếu muốn biện pháp, bởi vì nàng minh bạch chính mình tự mình hoài nhàn vương hài tử Ở hai tử sinh hạ tới phía trước, nếu là làm nhàn vương biết, chỉ sợ hắn sẽ tự mình xóa sạch đứa nhỏ này. Nàng còn muốn mẫu bằng tử quý, nhàn vương phi không còn, chỉ cần chính mình có thể sinh hạ nhi tử, đó chính là tương lai nhàn vương. Vì chính mình tốt đẹp tương lai, cái kia tiểu thiếp quyết định dùng hết hết thảy, lại không nghĩ, ở kế hoạch thời điểm, trong lúc vô ý bị tranh nha đầu tiểu huyền cấp phát hiện. Tiểu huyền trở về liền đem chính mình biết nói nói cho tranh. tranh còn không có tới kịp hành động, cái kia tiểu thiếp lại sợ hai chính mình dò che múc nước công dã tràng, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Sau đó, ở tranh đi ngoài thành chùa miếu vì mẫu thân cầu phúc thời điểm, liền bị tiểu thiếp tiết lộ hành tung. Sau đó, tiểu luyện sinh tử không rõ, tranh bị phó ngu mẹ con cứu lên, mà sau chuyện này, phó trúc cũng đều đã biết. Nay cũng coi như là một kiện hoàng gia dèm pha, bất quá thái tử đem sự tình toàn bộ nói cho phó trúc. cũng coi như là biểu đạt ra bản thân tín nhiệm. Thái tử yêu cầu hạ quan làm cái gì? Nghe xong thái tử tự thuật tiền căn hậu quả lúc sau, phó trúc một bên yên lặng ở trong lòng cảm thán hậu trạch quả nhiên không nên có dư thừa nữ nhân thời điểm, một bên thật cẩn thận dò hỏi thái tử. Loại sự tình này, hắn thật sự là không biết chính mình nên đi ra cái gì lực, bởi vì hắn thật sự là bất lực, tưởng rút, cũng không biết nên như thế nào rút. Không phải có như vậy một câu sao? Thân quan khó đoạn việc nhà nhi. Này nhàn vương việc nhà nhi, càng thêm khó đoạn. mươi 773 không cần ngươi làm cái gì. Không cần ngươi làm cái gì. Nhìn phó trúc tiểu tâm lại rối dám bộ dáng, thái tử bật cười, nói cho ngươi, là bởi vì đối với ngươi tín nhiệm, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không lấy ra đi nói bậy. Huống chi lúc này đây nếu không phải ngươi, nói không chừng tranh mội mội sẽ không bao giờ nữa không về được, ta cùng với tranh muội mội từ nhỏ cùng nhau lớn lên. ta là đem nàng coi làm thân muội giống nhau yêu thương như vậy tính ra ta lại thiếu ngươi một mạng thái tử nói quá lời chuẩn xác tới nói quân chúa hẳn là tỷ tỷ của ta cứu bởi vì là nàng trước hết phát hiện quân chúa bất quá đối với tỷ tỷ tới nói liền tính là bình thường bá tánh gặp nạn nàng gặp được cũng sẽ vươn viện trợ tay dù sao các ngươi là người một nhà ta đem tình ghi tạc nàng trên người cùng ghi tạc ngươi trên người đều là giống nhau thái tử cười theo hắn biết Phó Ngu là không để bụng cái này. Phó Trúc đối với Thái tử làm một cái tập, không nói. Ta trước đem tranh muội muội mang đi, mấy ngày nay, ta hoàng cô cô cùng dượng chính vì tìm không thấy tranh muội muội mà sốt rồi đâu. Ta mấy ngày nay vội đến độ không có thời gian, kỳ thật cũng là ở tìm tranh muội muội, bởi vì chúng ta được đến tin tức là tranh mội mội khả năng tao ngộ không tốt sự tình, vì tranh mội mội thanh danh, cho nên chúng ta cũng không dám bốn phía tìm. Lại nói tiếp cũng là nhàn vương phủ những cái đó tiểu thiếp bình thường đều quá sẽ trang, cho nên chúng ta lúc. Nay đây căn bản liền không có nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở các nàng trung gian, còn hảo tranh muội muội phúc lớn mạng lớn, chuyện gì nhi đều không có, nói cách khác, chính là đem cái kia tiện phụ sát 100 lần cũng không đủ để tiết trong lòng chi hận. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thái tử ngữ khi đã mang lên tàn nhẫn, bởi vì hô yếm nữ nhi mất tích, nhàn vương phi đã nga bệnh. Nhàn vương muốn bên người chiếu cô thế tử, đều không có thời gian đi ra ngoài tìm tìm nữ nhi, cho nên mới sẽ làm ơn thái tử. Mà tựa như phó ngu bọn họ phía trước sở suy đoán giống nhau, vì không ảnh hưởng nữ nhi thanh danh, nhàn vương phủ đem chuyện này cấp dấu giếm xuống dưới, cho nên bên ngoài người không chiếm được tin tức, mà phó trúc phái đi cha người cũng không nghĩ tới, tranh sẽ ra tiếng ở hoàng gia, bởi vậy mới có thể cha không đến tranh lai lịch. Mà tranh khôi phục chính mình ký ức bên trong, trước tiên muốn Phó Trúc đi tìm Thái tử, chính là lo lắng cho mình một người trở về sẽ bị cái kia tiểu thiếp lại tính kế thượng. Tuy rằng Phó Trúc cũng là triều đình quan viên, nhưng chỉ là một cái tiểu quan, tranh là không nghĩ liên lụy hắn. Chỉ có Thái tử, mới có thể chân chính giúp được nàng. Vì làm nhàn vương phi mau chóng nhìn thấy nữ nhi, yên lòng, Thái tử cùng Phó Trúc nói lời nói lúc sau, liền vội cấp mang theo tranh rời đi. thái tử đi rồi điền hình còn chờ đi bái kiến thái tử đâu không nghĩ tới thái tử lại đây cùng tranh nói trong chốc lát lời nói liền trực tiếp đem người cấp mang đi không khỏi có chút thất vọng thái tử có chuyện quan trọng muốn làm chúng ta về sau sẽ có cơ hội lại bái kiến thái tử biết mẫu thân ý tưởng phó trúc đối mẫu thân an ủi tiểu trúc a cái kia tranh cô nương cùng thái tử là cái gì quan hệ a nhìn nhi tử không tính toán nói tranh sự tình Điền Hinh chính mình lại có chút kìm nén không được hỏi. Nương, chúng ta lần sau nhìn thấy tranh cô nương, cũng không thể lại thẳng hô kỳ danh, chúng ta hẳn là xương là họa chúc con chúa. Họa chúc con chúa. Điền Hinh tới thịnh kinh không lâu, đối với hoàng gia những người đó viên còn không quá thủ, nghe được nhi tử nói như vậy, tức khắc chán không hiểu ra sao. Là đương kim nhàn vương nữ nhi phó chúc đơn giản giới thiệu một chút tranh lai lịch. Chương 774 xử trí Nguyên lai tranh cô nương, không, tranh quận chúa lai lịch như vậy bất phàm a. Minh bạch tranh lai lịch lúc sau, Điền Hinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tới, sau đó có chút đồng tình nhìn Nhi Tử. Nhi Tử, người ánh mắt vẫn là không tuổi. Nương, phó trúc khó hiểu nhìn mẫu thân, nếu là khen hắn ánh mắt không tuổi, vì sao dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng? Đáng tiếc a, tranh quận chúa thân phận quá cao, chúng ta là không xứng với. Điền Hinh thở dài. Phó Trúc. Thái tử mang theo tranh rời đi phó phủ, liền trực tiếp mang theo nàng trở về nhàn vương phủ, có thái tử ở, tiêu tiểu thiếp đó là muốn động thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Húng chi, tiêu tiểu thiếp người đã bẩm báo quá tiểu thiếp, tranh cùng nha đầu tiểu huyền, đó là thi cốt vô tồn. Bởi vậy, mấy ngày nay trong phủ áp khí thập phấn thấp, nàng trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng trên mặt lại là bi không động đậy đã. Cả ngày liền vội vàng ở nhàn vương cùng nhàn vương phi trước mặt soát chính mình tồn tại cảm, lại nơi nào nghĩ vậy trên đời còn sẽ có một ít ngoài ý muốn đâu. Thái tử mang theo tranh, không có bất luận cái gì trở ngại liền đến nhàn vương phủ. Vừa đến nhàn vương phủ, thái tử khiến cho chính mình người coi chừng cái kia nhìn đến tranh thập phần khiếp sợ tiểu tiếp không cho nàng có chạy trốn cơ hội, sau đó làm tranh chính mình đem nhìn thấy nghe thấy cập chính mình tao ngộ nói cho nhàn vương cùng nhàn vương phi. Nhàn vương phi tuy rằng thân thể không tốt lắm, chính là nhìn đến nữ nhi, lập tức thì tốt rồi hơn phân nửa. Hiện giờ biết được câu hiếm nữ nhi thế nhưng là làm trong phủ tiểu thiếp cấp làm hại, này còn phải. Luôn luôn ôn hòa nhàn vương phi, lập tức liền phải xử quyết tiểu thiếp. Vì chứng minh nữ nhi nói, nhàn vương phi còn làm người đi thỉnh đại phu lại đây, nhàn vương phủ cũng có một cái lao đại phu, phía trước tiểu thiếp liền ý đồ mua được lao đại phu. Đáng tiếc này lão đại phu đối Nhàn Vương phi đó là trung thành và tận tâm, nàng không có thể như nguyện. Hiện giờ Nhàn Vương phi mệnh hắn cấp tiểu thiếp bắt mạch, hắn một phen mạch liền đem ra tiểu thiếp hỉ mạch. Hôn trướng, không nghĩ tới trong phủ tiểu thiếp vì sinh cái hài tử, cũng dám hại chính mình ruột thịt nữ nhi, Nhàn Vương giận dữ, một chân đá hướng tiểu thiếp bụng, loại này tiện nữ nhân, như thế nào xứng vì hắn sinh hài tử. Lúc trước, là ngươi chủ động cầu ta nói muốn muốn hầu hạ vương ra bổn vương phi ứng mấy năm nay bổn vương phi đối đãi ngươi như thế nào ngươi trong lòng hiểu rõ chính là bổn vương phi không nghĩ tới ngươi thế nhưng giáp mặt một bộ mặt trái một bộ lý song song ngươi quá làm bổn vương phi thất vọng rồi ngươi nếu là muốn vì vương gia sinh một cái hải tử ngươi nói cho bổn vương phi bổn vương phi sẽ hại ngươi sao ngươi thế nhưng muốn giết ta nữ nhi làm ngươi hải tử thay thế như thế ác độc tâm địa lấy oán trả ơn Bồn vương phi lưu người không được. Nhàn vương phi cũng là tức điên, nàng vì vương ra tuyển tiểu thiếp, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua không được này đó tiểu thiếp mang thai, nàng biết thân thể của mình không tốt, cả đời cũng, cũng chỉ có thể sinh một cái nữ nhi, nàng lúc trước sẽ vì phu quân tuyển thiếp, trừ bỏ là thỏa mãn phu quân nhu cầu sinh lý, cũng là hy vọng có thể vì phu quân khai chi tán diệp. Chính là, phu quân đau nàng, không muốn lại muốn hài tử. Nàng tự giác thực xin lỗi này đó tiểu thiếp, ngày thường đối với các nàng là cực hảo, có cái gì vài thứ chưa từng có đoạn quá các nàng. Chỉ có ly song song, lúc trước là nàng đem ly song song từ bên ngoài cứu trở về tới, nhìn nàng đáng thương, liền làm nàng đi theo chính mình bên người. Bởi vì phu quân nghiêm túc hướng nàng tỏ vẻ quá, trừ bỏ tranh ở ngoài sẽ không lại muốn hài từ khác, mà hắn lúc ấy đã có tam phòng tiểu thiếp, không muốn lại nạp thiếp cho nên nàng cũng liền không có tâm tư khác. Chương 775 giải tán là lý song song chính mình nổi lên tâm tư muốn hầu hạ phu quân, nàng nghĩ phu quân nói qua nói, cự tuyệt lý song song thỉnh cầu, hơn nữa đem sự thật nói cho nàng. Bởi vì nàng thông minh khả nhân, nàng là có chút đem nàng làm như hảo tỷ muội giống nhau ở chung, nàng nguyên bản tính toán là nhận nàng làm cái nghĩa muội, sau đó vì nàng tìm đến một cái người trong sạch. Chính là nàng không nghĩ tới, nàng chính là coi trọng chính mình phu quân. Là nàng cầu chính mình làm phu quân thu nàng. Nếu không phải như thế, nàng lại như thế nào sẽ lại vì phu quân nạp tiếp? Nếu nói nàng đối mặt khác mấy cái tiểu thiếp lòng co ấy nấy, làm các nàng đời này đều không đảm đương nổi mẫu thân. Như vậy đối với lý song song, nàng là không thẹn với lương tâm, bởi vì lúc trước nàng liền vì cái này vấn đề thẳng thắn đã nói với nàng, hơn nữa suy xét đến nàng tương lai, chính là lần nữa khuyên bảo quá nàng. Là nàng nhất ý cố hành. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng sẽ khởi như vậy tâm tư. Nàng nếu chỉ là đơn thuần muốn một cái hài tử, liền tính là lặng lẽ có mang, nói cho nàng, nàng chẳng những sẽ không ghét bỏ, còn sẽ thật cao hứng thuyết phục vương gia. Rốt cuộc chính mình chỉ vì vương gia sinh một cái nữ nhi, đây là vẫn luôn là nàng trong lòng đau. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, lý song song tâm tư lại là như vậy tàn nhẫn, chẳng những muốn hại chết chính mình nữ nhi. thậm chí còn muốn hại chết chính mình, hoàn toàn lấy mà đợi chi. Nàng cũng không nghĩ, nàng một cái bần dân xuất thân phụ nhân, liền tính là chính mình ngày nào đó thật sự đã chết, này nhàn vương phi vị trí, cũng là không tới phiên nàng. Liền tính vương gia chịu đáp ứng, nàng hoàng đế ca ca cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu không có nàng tranh mạng lớn, giờ phút này các nàng chẳng phải là thiên nhân vĩnh cách. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tha mạng A là song song nhất thời hồ đồ Cầu tỉ tỉ tha song song một lần. Lý song song bạch mặt cầu nhàn vương phi, nàng lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, chính mình đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cũng không biết lúc ấy nàng là như thế nào có như vậy gan lớn tâm tư, thế nhưng còn sinh ra hại người tâm tư. Nếu trên đời này có hối hận dựng nói, nàng nhiều hy vọng có thể mua một viên A. Liên tính nàng không có hài tử, cả đời này ngốc tại nhàn vương phủ, ít nhất là áo cơm vô ưu A. Tha ngươi! Ngươi hại nữ nhi của ta thời điểm, như thế nào không nghĩ buồn Vương Phi ngày thường là như thế nào đối đãi ngươi. Liên ta tranh, ngày thường cũng không có bạc đãi quá ngươi đi. Nhàn Vương Phi cả đời giúp mọi người làm điều tốt, chưa từng nghĩ tới người thiện bị người khinh, liền cái lai lịch như thế bình thường tiểu thiếp đều dám có như vậy cả gan làm loạn tâm tư, thực sự là đáng giận. Không cần Nhàn Vương tự mình ra tay, Nhàn Vương Phi chính mình làm người xử quyết tiểu thiếp. Nếu không có tiểu thiếp tại đây trên đời đã không có trí thân người, nàng liền nàng trí thân người đều sẽ không bỏ qua. nạp đại vương phủ muốn xử quyết một người, đó là một kiện tương đương sự tính đơn giản. Nhàn vương phi xử quyết cái kia không an tâm còn tâm tàn nhẫn tiểu thiếp, liền nghĩ phải hảo hảo báo đáp nữ nhi ân nhân cứu mạng. Mà nhàn vương lại sấn lúc này, đem trong phủ mấy cái tiểu thiếp toàn bộ tan, tuy rằng lúc này đây chỉ là một đám lệ, lại làm hắn thấy được tiểu thiếp tính nguy hiểm. Lúc này đây là chính mình nữ nhi phúc lớn mạng lớn, hắn không dám tưởng tượng, nếu là lại đến một người muốn hại chính mình thê tử cùng nữ nhi, các nàng có phải hay không vẫn là có thể tránh được một kiếp. Hắn không nghĩ mất đi thâm ái thê tử cùng nữ nhi, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại hướng thê tử thỏa hiệp. Mà nhàn vương phi trải qua lúc này đây sự tình lúc sau, cũng không hề giống như trước giống nhau khăng khăng phải vì phu quân tìm chút nữ nhân tới hầu hạ mươi 776 tôn khách tới cửa. Nhàn vương phi phía trước vì nhàn vương tìm mấy cái tiểu thiếp, đều là chút lai lịch trong sạch cô nương. Hiện giờ các nàng vô sai liền đem các nàng giải tán, tự nhiên là bao không được hỏa. Bất quá mấy cái tiểu thiếp đều là thức thời người, ra lý song song sự tình. Các nàng cũng biết, về sau nhàn vương phi sẽ không tái giống như trước kia giống nhau đối với các nàng tâm vô thành phủ. Nhàn vương càng thêm sẽ đề phòng các nàng, liền tính các nàng lưu tại trong phủ. Nhật tử cũng sẽ không hảo. Cùng với như vậy không biết điều ngại người mắt, chi bằng thức thời một ít nghe theo an bài, như vậy các nàng tuổi già, ít nhất là áo cơm vô ưu. Nhàn vương đối mỗi người đều có bồi thường. Đến nỗi hại người lý song song, bởi vì nhàn vương phi hạ lệnh, sở hữu cảm kích người không được nhiều lời một chữ, cho nên người này, thật giống như chưa từng có ở trên đời này tồn tại quá giống nhau. Không có người sẽ để ý, trên đời này lại mất đi một người. Xử lý hậu hoạn, vài ngày sau, nhàn vương phu thê liền mang theo nữ nhi ở thái tử cùng đi hạ thận trọng tới cửa hướng nữ nhi ân nhân cứu mạng nói lời cảm tạ. Đây là phó ngu mọi người đều không nghĩ tới. Nguyên tưởng rằng bọn họ phái cá nhân đưa điểm nhi đồ vật lại đây tỏ vẻ cảm tạ đã rất không tồi, không nghĩ tới bọn họ còn tự mình tới cửa. Đến nỗi nhàn vương ra về điểm này nhi chuyện này, người ngoài không biết là chuyện như thế nào. Phó Ngu Hòa điển hình hai người lại là trong lòng rõ ràng, Phó Trúc lặng lẽ nói cho các nàng. Đương nhiên, loại sự tình này, các nàng chỉ có thể nghe một chút liền đã quên. Bái kiến Nhàn Vương, bái kiến Nhàn Vương Phi, bái kiến Thái Tử, bái kiến họa chúc Quần Chúa. Tôn quý khách nhân tới cửa, chẳng những đến thỉnh người ghế trên, người trong nhà còn phải toàn quỳ xuống hành lễ, Phó Ngu tỏ vẻ, không mấy vui vẻ. Đều đứng lên đi, không cần khách khí, hôm nay là chúng ta quấy rời. Nhàn vương đặc biệt khách khí đối mọi người nói. Sớm khách khí như vậy nói, ở bọn họ quỳ xuống phía trước như thế nào không khách khí đâu. Phó Ngu không khách khí ở trong lòng phun tao, bởi vì đã biết sự tình chân tướng. Đối với Nhàn vương cùng Nhàn vương phi, nàng đều không có đặc biệt hảo cảm. chứ không nói Nhàn vương, liền Nhàn vương phi kia hành vi, ở Phó Ngu xem ra, hoàn toàn chính là đầu góc có bệnh. Này đến bao lớn tâm mới có thể cho chính mình lão công tìm nữ nhân A. Lại nói nhàn vương, nếu là chân ái chính mình thê tử, lại nơi nào sẽ quản không được chính mình nửa người dưới. Thê tử không nghe ngươi khuyên bảo một hai phải cho ngươi tìm tiểu tiếp, chẳng lẽ nàng còn có thể buộc ngươi đi hành phòng. Liên tính nàng dùng kế có thể cho ngươi đi thượng một nữ nhân khác, chẳng lẽ nhiều lần đều phải dùng kế. Còn con không phải là chính mình háo sắc sao, tìm cái gì lý do, thiết. Cứ việc ở trong lòng phun tao, nhưng phó ngu trên mặt lại vẫn như cũ một bộ dáng vẻ cung kính. Hơn nữa nàng túi đầu, không có người phát hiện nàng ý dạng, trừ bỏ, thời thời khắc khắc để ý nàng, hiểu biết nàng Điền Tuấn, chỉ là ngốc tại nàng bên người là có thể nhận thấy được nàng hơi thở một chút biến hóa. Hơi một tự hỏi, Điền Tuấn là có thể biết phó ngu sở sinh ra biến hóa ở nơi nào? Liên nhàn vương cùng nhàn vương phi đều có thể bị nhà mình tức phụ nhi cấp ghét bỏ, Điền Tuấn thật sâu cảm thấy, nhà mình tức phụ nhi là thần nhân. Trước mặt chính là người nào a Đừng nói thái tử, chính là nhàn vương nhàn vương phi hai người, ở hắn trước kia trong thế giới, kia cũng là cao cao tại thượng không thể vượt qua người, mà hắn tức phụ như đâu. Hiện tại lại còn ghét bỏ nhân ra. Thật là ít nhiều thê tử ảnh hưởng, làm điền tuấn đối với những cái đó quyền cao chức trọng người, cũng đã không có quá nhiều kính sợ chi tâm, dù sao nên có lễ tiết ta không phải ít, nhưng là trong lòng, lại sẽ không bởi vì các ngươi cao cao tại thượng liền đối với các ngươi sinh ra sợ hãi. Chương 777 ấn tượng tốt, đặc biệt là ở, ta không nợ các ngươi gì đó thời điểm. Bởi vì ý nghĩ như vậy, Điền Tuấn cùng Phó Ngu hai người thần sắc ở Nhàn Vương phu thê trong mắt, thoạt nhìn càng thêm không tự ti không kiêu ngạo. Trừ bỏ Điền Hinh hơi biểu hiện chút chút khẩn trương, còn lại người biểu hiện ở Nhàn Vương Nhàn Vương phi trong mắt, hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với nông thôn lô mãng người nhận chi. Liên tính là Điền Hinh lược hiện khẩn trương, chính là lễ tiết thượng cũng là làm được tốt nhất. Có thể nói là không có gì có thể bắt bẻ. Như vậy ngoài ý muốn, nhưng thật ra làm nhàn vương cùng nhàn vương phi xem trọng liếc mắt một cái. Nho nhỏ hàn huyên lúc sau, nhàn vương cùng nhàn vương phi liền nói ra chính mình ý đồ đến, phó ngu hòa điển hình đối với bọn họ nữ nhi ân cứu mạng, cái này ân tình quá lớn, bọn họ cần thiết đến còn. Bất quá là thuận tay mà làm thôi, đó là cái người thường, chúng ta gặp, cũng đồng dạng sẽ vươn viện trợ tay. vương gia cùng vương phi không cần như thế dân phụ nhận không nổi phó lao phu nhân lời này sai rồi tranh là chúng ta hai vợ chồng mệnh phó lao phu nhân cùng lệnh ái đối với tranh ân cứu mạng liền giống như đối chúng ta có ân cứu mạng giống nhau cái này ân nếu là không báo chúng ta tâm tư khó ăn điền hinh cùng nhàn vương phi chính ngươi một câu ta một câu khách khí vẫn luôn không nói gì thái tử mở miệng lão phu nhân nếu ta hoàng cô cô cùng dượng là một mảnh tâm ý Ngài liền nhận lấy đi, nói cách khác, bọn họ thật sự sẽ bất an. Nương, nếu thái tử đều nói như thế, kia chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Nhìn mẫu thân hướng chính mình xem ra, phó trúc nhẹ nhàng gật đầu. Như thế, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là chúng ta đối với quận chúa tới nói, thật sự chỉ là thuận tay mà làm, vương gia cùng vương phi chỉ cần ý tứ một chút, làm chúng ta biết này phân tâm ý liền được rồi, chúng ta này gia đình bình dân. nếu là có được quá nhiều quý trọng đồ vật ngược lại trong lòng bất an điền hình ngay vậy liền nhìn thẳng vương phi mở miệng lời này là nàng cùng phó trúc còn có phó ngu cùng nhau thương lượng lúc sau chuẩn bị tốt bọn họ cứu chính là quận chúa liền tính là nhàn vương cùng nhàn vương phi không có tỏ vẻ thái tử bên kia bởi vì cùng quận chúa quan hệ khẳng định cũng sẽ có điều tỏ vẻ nói cách khác chỉ sợ sẽ làm người cảm thấy bọn họ lễ tiết không đến sẽ bị nói xấu Vương gia vương phi hoặc là thái tử cảm ơn đồ vật, bọn họ khẳng định là không thể cự tuyệt, một khi đã như vậy, chi bằng quang minh chính đại, bằng phẳng tiếp thu. Mà nói ra lời này tới, cũng là vì cho người ta lưu một cái ấn tượng tốt. Quả nhiên, điền hình lời nói như vậy vừa nói, nhàn vương phi trong lòng liền không thể tránh khỏi để lại ấn tượng tốt, tuy nói đầu năm nay chi ân không cầu báo người không ít, nhưng là ở biết chính mình cứu nhân thân phân như thế cao quý lúc sau. Còn có thể như vậy, liền tương đối khó được. Càng khó đến chính là, như thế bằng thẳng muốn bọn họ tỏ vẻ tâm ý, rồi lại nói thẳng không cần quá nhiều, miễn cho bọn họ cầm tâm bất an linh tính nói. Nhân tính bùn tham. Nhàn vương phi tuy nói xuất thân cao quý, chưa bao giờ thiếu thứ tốt, nhưng là bên người nàng hầu hạ người, rất nhiều lại là xuất thân bần hàn, nàng quá có thể minh bạch bọn họ đối với tiền tài quý trọng chi vật để ý. Chỉ là... Bọn họ từ nhỏ đã chịu chính là nô tính giáo dục, có chút đồ vật, chỉ có thể tưởng, không dám hành động mà thôi. Nhưng cho dù là như thế này, ngẫu nhiên thời điểm, cũng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái tay chân không thành thật, rất mà liều người. Đối với người như vậy, Nhàn Vương Phi trong lòng là thực chán ghét, một khi phát hiện, kia đều là trọng bảy mươi 778 đồng dạng lời nói. Nhàn Vương cùng Nhàn Vương Phi thương yêu nhất nữ nhi ân nhân cứu mạng, này phân lễ. khẳng định là không thể nhẹ. Trên thực tế, Nhàn Vương cùng Nhàn Vương Phi ở tới thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt đại lễ, đều đóng gói hảo, này lễ, phó chúc bọn họ là tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Như thế điển hình thoải mái hào phóng tỏ vẻ tiếp, Nhàn Vương Phi liền thật cao hứng cho. Đa tạ Nhàn Vương, đa tạ Nhàn Vương Phi. Bởi vì Nhàn Vương cùng Nhàn Vương Phi chuẩn bị hộp quà chỉ có 5 cái, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt nhiều, hơn nữa cũng hoàn toàn không đại. hẳn là sẽ không quá quý trọng, cho nên Điền Hình mang theo đại gia rất có lê nói lời cảm tạ. Lao phu nhân sơ tới thịnh kinh, đối nơi này chắc là không quá thuộc đi, quá mấy ngày, ta tính toán làm một cái tụ hội, mời một ít muốn tốt các phu nhân cùng nhau uống uống trà, tâm sự thiên, đến lúc đó Lao phu nhân cùng lệnh ái cũng cùng nhau tới bãi. Nhìn thấy Điền Hình trên mặt suy nghĩ, nhàn vương phi trong lòng bật cười, cũng không giải thích. Ngược lại mở miệng mời Điển Hình cùng Phó Ngu cùng đi tham gia chính mình tổ chức tụ hội. Vương Phi tổ chức tụ hội, nghĩ đến là thập phần xa hoa thượng cấp bậc, Điển Hình một giới lô mãng người, chỉ sợ đến lúc đó đi, nhưng thật ra cấp Vương Phi mất mặt. buồn Vương Phi tự mình mời, ai dám nói một câu không phải. kia chẳng phải là đánh buồn Vương Phi mặt. Nhàn Vương Phi tuy rằng ngữ khí ônu nhu đang nói ngữ gian, lại không mất thượng vị giả khí phách. Vương Phi đều tự mình mời. nếu là lại cự tuyệt nói nhưng chính là không biết tốt xấu nhưng là ở đã trải qua phía trước một ít không quá tốt đẹp tụ hội lúc sau điền hình đối với loại này cũng không có quá lớn chờ mong căng ra đầu lên tiếng là điền hình cảm thấy cả người không được tự nhiên con hảo nhàn vương một nhà cùng thái tử đều không có lâu tòa nhìn nàng đáp ứng rồi lại nói nói mấy câu nhàn vương phi liền lấy cớ có chút mệt mỏi đi trước cáo tử vừa nghe thê tử nói mệt mỏi nhàn vương không nói hai lời liền đem lực chú ý toàn bộ phóng tới thê tử trên người mãn nhãn quan tâm hư trường hỏi đoạn, cũng không có ngốc đi xuống dục vọng rồi một hàng bốn người tới cũng chớ chớ đi cũng chớ chớ nghe nói nhàn vương đối nhàn vương phi thập phân hảo hiện tại xem ra quả nhiên như thế a nhìn nhàn vương động tác ở mấy người sau khi rời khỏi điền hinh nhịn không được cảm thán lương nghe được mẫu thân cảm thán Phó ngu nhịn không được kéo kéo khoe miệng, tuy rằng trong lòng cũng không tán đồng, lại cũng không nói ra tới, chỉ là rời đi điền hình lực chú ý, mở ra nhìn xem hộp quà bên trong cái gì đi. Hiện tại liền hủy đi, có thể hay không hơi xấu hổ a. Điền hình kỳ thật cũng rất tò mò nhàn vương nhàn vương phi ra tay chính là thứ gì, nhưng là nghĩ đến khách nhân còn chưa đi quá xa, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nay có cái gì ngượng ngùng a? Nguyên bản chính là nhân gia tặng cho chúng ta. hiện tại khách nhân đã rời đi chúng ta nhìn xem bên trong là thứ gì là bình thường a phó ngu mày động động cũng không cảm thấy có chút không ổn nhìn đồ vật lúc sau mới hảo quyết định đem thứ này đặt ở nơi nào a cũng là nghe được nữ nhi nói điền hinh tán đồng gật đầu một bên bắt đầu động thủ hủy đi hộp quà, một bên đối phó ngu nói thứ này là vương gia cùng vương phi thưởng cho chúng ta đại gia trong chốc lát nhìn đồ vật lúc sau tiểu ngu ngươi cùng tiểu trúc một người một nửa hào sao nương ta không thiếu đồ vật toàn cấp tỷ tỷ đi nương ta không thiếu đồ vật toàn cấp tiểu trúc đi không nghĩ tới chính là phó trúc cùng phó ngu nói đồng dạng lời nói ha ha. chương 779 giống như hiệp thân tương báo một hai tỷ đệ đều không có nghĩ đến bọn họ sẽ nói đồng dạng lời nói liếc nhau nhìn không được bật cười tỷ tỷ có thể đem quận chúa cứu trở về tới toàn mệnh ngươi Chuẩn xác tới nói, ngươi mới là quận chúa ân nhân cứu mạng, cho nên nhàn vương nhàn vương phi này lễ, tất cả đều đến cho ngươi. Ở phó Ngu mở miệng trước, phó Trúc cấp mở miệng. Nhưng thật ra nương ích kỷ, cái gì đều nghĩ Tiểu Trúc, bất quá Tiểu Trúc nói cũng không có sai, Tiểu Ngu à, thứ này, ngươi toàn cầm đi. Điền huynh nghe xong Nhi Tử nói sau, mặc danh cảm thấy có chút thực xin lỗi nữ Nhi. Nhi Tử nói đúng, nữ Nhi mới là quận chúa chân chính ân nhân, nhân cứu mạng. mà nàng thế nhưng theo lý thường hẳn là muốn cho nữ nhi cùng nhi tử chia đều nhàn vương nhàn vương phi tạ lễ, này thật sự là quá không nên. Nương, ngài lời này nói chính là khách khí, lúc trước là ta phát hiện quận chúa không có sai, chính là đem nàng kéo lên lúc sau, không phải ngài vẫn luôn ở chiếu cố nàng sao. Nương nơi nào có chiếu cố nàng, bất quá là nhìn nàng mà thôi, nếu thật sự nói đến chiếu cố, nhưng thật ra gạo kê chiếu cố đến nhiều nhất, Còn có người mặt khác mấy cái nha đầu cũng là thầy phiên nhìn Điền hình lúc này là như thế nào cũng không muốn đem công lao hướng chính mình trên người ông. Được rồi, chúng ta liền không cần ở chỗ này khách khí, trước mở ra nhìn xem nhàn vương nhàn vương phi bọn họ tặng cái gì đến đây đi, ta trước nhìn xem có hay không yêu cầu, nếu là có, ta liền trước chọn hai dạng, nếu là không có, liền toàn cấp tiểu trúc cầm đi, ta hiện tại cũng không thiếu ăn không thiếu xuyên, lại ở tại ở nông thôn. Không cần như vậy nhiều đồ vật, ngược lại là tiểu trúc nhân sinh mới bắt đầu, còn không có thành ra, thừa dịp tuổi trẻ, có cơ hội liền phải nhiều tích lũy một ít. Tài phú, về sau ban ơn cho người nhà, ban ơn cho hậu đại. Tỷ tỷ, liền tính không có này đó, ta cũng có thể nuôi nổi người nhà, chỉ là hơi thanh bần một ít thôi, nhưng chúng ta nguyên bản liền xuất thân thanh bần, này không có gì. Nghe tỷ tỷ nơi trốn vì chính mình suy nghĩ, phó trúc rất là cảm động. Điền hình đem 5 cái hộp quà tất cả đều hủy đi mở ra, sau đó phát hiện trong đó hai bộ hộp bên trong chính là dược liệu, hai bộ hộp bên trong chính là một bộ tay sức, còn thừa một bộ hộp bên trong thế nhưng là mười mấy gian cửa hàng khế đất. Nhàn vương không thiệp chính, cho nên thiệp thương đi. Muốn nói đến thân gia, nhàn vương thân gia thật đúng là rất phong phú. Bởi vì nhàn vương phi thân thể không tốt lắm có quan hệ, cho nên nhàn vương ngày thường yêu nhất bắt được chính là các loại chân quý dược liệu. lần này đưa lại đây hai cây dược liệu đều là nhân sâm phó ngu không có gì nhãn lực liền kêu gạo kê lại đây nhìn xem gạo kê vừa thấy lúc sau xác định hai cây nhân sâm đều là vượt qua trăm năm phân có thể nói là thập phần chân quý đến nỗi tay sức kia nhàn vương phi xuất phẩm tự nhiên không phải thứ phẩm nhìn kiểu dáng liền biết một bộ là cho điền hình chuẩn bị một bộ là cho phó ngu chuẩn bị mà kêu mười mấy gian cửa hàng khế đất Trải qua phó trúc xem xét lúc sau, đều là vị trí không tồi cửa hàng, hơn nữa trong đó mấy gian hắn còn có ấn tượng, đó là sinh ý thập phần tốt cửa hàng. Đến lúc này đại gia mới hiểu được, tuy rằng nhàn vương cùng nhàn vương phi chỉ chuẩn bị năm cái hậu quà, chính là này ra tay, thật là phi thường hào phóng. nay lễ quá nặng, chúng ta có phải hay không đến lui về một chút? Cầm nhân ra như vậy trọng tạ lễ, điền hình ngược lại có chút không được tự nhiên. Tay sức cùng dược chúng ta liền lưu lại, cửa hàng vẫn là còn trở về đi. Phó Trúc cũng cảm thấy, này lễ quá nặng, hắn nếu là thu, sẽ có loại không dám ngẩng đầu cảm giác. Giống như hiệp thân tương báo giống nhau. Chương 780 lễ quá nặng. Tỷ tỷ, người cho rằng đâu? Hỏi ta, thấy Phó Trúc Hòa Điền hình đều nhìn lại đây, Phó Ngu bật cười, các ngươi định liền hảo. Ý tứ này, chính là không phản đối. Ta đây đem này cửa hàng khế đất còn trở về đi. Phó trúc tiếp nhận chứa đầy khế đất hồi quà, nghĩ nghĩ nói, chúng ta cùng nhàn vương không có gì giao tình, nếu là như thế này còn trở về nói, nói không chừng sẽ cho rằng chúng ta là lạt mềm buộc chặt, ta còn là trước giao cho thái tử, làm thái tử chuyển giao đi, như vậy muốn tốt một chút, Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Chú ý này không tồi. Phó ngu gật gật đầu, phó trúc điểm này nhi nhưng thật ra cùng nàng tưởng một khối đi. Ra đây hiện tại liền đi thái tử trong nhà. Đánh giá thái tử hẳn là sẽ không đưa nhàn vương một nhà hồi nhàn vương phủ, mà nhàn vương một nhà hẳn là cũng sẽ không đi thái tử trong nhà. Phó Trúc quyết định trực tiếp đi thái tử phủ tìm thái tử. Quả nhiên, hắn suy đoán là đúng. Nhàn vương một nhà ra phó ra môn, liền trực tiếp về nhà, mà thái tử cũng trở về chính mình trong nhà. Phó Trúc, ngươi đây là tới làm gì a? Nhìn phó Trúc cầm hộp quà lại đây. Thái tử hỏi, chúng ta mở ra nhìn một chút nhàn vương, nhàn vương phi đưa lại đây hộp quà, có hai hộp là dược liệu, hai hộp là tay sức, còn có một hộp là mười mấy gian cửa hàng khế đất, kia hai hộp dược liệu cùng hai hộp tay sức chúng ta đều nhận lấy, chính là này khế đất, chúng ta cả nhà nhất chi cho rằng, quá quý trọng, không thể muốn. Phó Trúc đem hộp quà đưa tới thái tử trước mặt, nguyên bản là muốn tự mình đưa đến nhàn vương phủ. Chính là hạ quan cùng nhàn vương cũng không có quá nhiều giao tình, nếu là cứ như vậy đi, vạn nhất làm nhàn vương hiểu lầm liền không tốt lắm, cho nên mới sẽ muốn làm ơn thái tử chuyển giao một chút. Ha ha, phó chúc à, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì hảo? Nghe sáng tỏ phó chúc ý đồ đến, thái tử nhịn không được bật cười này nếu là đổi lại bất luận cái gì một người, bắt được vật như vậy đều hẳn là thực vui vẻ đi, như thế nào đến ngươi cùng người nhà ngươi nơi này là được không thông đâu? Giống như rất sợ nhân gia cấp đến nhiều dường như. Làm được quá ít, lấy đến quá nhiều, lòng có bất an. Phó Trúc cười khẽ. Nếu là thế gian này mỗi người đều giống nhà các ngươi người giống nhau thấy đủ thường nhạc, ngươi cũng biết thế gian này, sẽ thiếu nhiều ít ác nhân ác chuyện này. Thái tử mỉm cười nhìn Phó Trúc. Được rồi, nếu đây là ta hoàng cô cô cùng dượng tặng cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi, ta hoàng gia đưa ra đi đồ vật, khi nào còn có thu hồi tới. Này nếu là chuyến đi ra ngoài, chẳng phải là làm người chê cười. Nhưng, không có gì chính là, ngươi cứu chính là đường kim của chúa, này đó đều là ngươi nên được. huống chi ta hoàng cô cô cùng dượng chính là đem tranh muội muội làm như mệnh căn tử giống nhau tới sủng. Mấy thứ này đối với bọn họ tới nói, chỉ nhẹ không nặng, lại nói cho ngươi, ta dượng chính là cái kinh thương cao thủ. Tuy rằng hắn ngày thường phi thường địa thấp, chính là nhà hắn nhà kho bạc, so quốc khố đều phải nhiều. Chẳng sợ về sau hậu đại chuyện gì nhi đều không làm, liền quang bại bạc, cũng đến bại vài đại mới có thể bại xong đâu. Thái tử cười tủng tìm nhìn phó trúc, nguyên bản ngươi cứu tranh mội mội, ta cũng nên có điều biểu đạt, nhưng ta nghĩ lại tưởng tượng, chúng ta không phải bằng hữu sao, ta muội muội cũng có thể làm như là muội muội của ngươi, ta liền không tiễn ngươi đồ vật, chỉ nói cái cảm tạ. Thái tử, ngài nếu là như thế này nói. kia nhàn vương đồ vật ta chẳng phải là giống nhau đều không thể thu. Phó trúc cũng là nhìn thái tử, ta cứu chính mình muội muội kia không phải càng thêm theo lý thường hẳn là sao. mươi 781 ái mộ người được chọn. Một mã là một mã, người lãnh ta cô cô bọn họ tình, cùng lãnh ta tỉnh là bất đồng, ngươi nếu là đem này khế đất còn trở về, sẽ làm ta cô cô dựa bọn họ cho rằng, ngươi là cảm thấy đồ vật quá ít, muốn bọn họ tăng giá cả, là như thế này sao? Tự nhiên không phải. Như thế, ngươi liền an tâm nhận lấy đi. Chính là Phó Trúc A, ngươi biết ta nhất thưởng thức ngươi cùng nhất không thưởng thức ngươi chính là cái gì sao? Nhìn Phó Trúc còn muốn nói cái gì? Thái tử đánh gây hắn, trực tiếp mở miệng nói Ta nhất thưởng thức chính là ngươi chính trực có nguyên tắc tâm Triều đình quá yêu cầu ngươi nhân tài như vậy Nhưng ta nhất không thưởng thức chính là ngươi tiểu tâm cẩn thận Tiểu tâm cẩn thận là không có sai Nhưng quá mức tiểu tâm cẩn thận đôi khi chính là sai rồi bổn thái tử đều nói như vậy ngươi còn muốn cùng bổn thái tử rong dài sao thái tử ngài thân phận cao quý tự nhiên không hiểu hạ quan này cá nhảy long môn lúc sau tâm tình hạ quan liền sợ chính mình một cái không cẩn thận cẩn thận liền đi lên một cái chính mình đã từng khinh bị bất quy lộ như vậy ta hại chính mình không có quan hệ nếu là hại chính mình người nhà ta đây mới thật là thiên đại tội nhân muôn lần chết không chối tử ngươi nếu có thể thời thời khắc khắc nghĩ chính mình người nhà như vậy bổn thái tử càng thêm tin tưởng ngươi một cái thời thời khắc khắc niệm người nhà an nguy người bổn thái tử tin tưởng người như vậy là sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình nguyên tắc thái tử điện hạ nhận được ngài hậu ái nhưng hạ quan lại đây không phải vì nghe ngài khích lệ ngài khen đến ta một đại nam nhân đều ngượng ngùng phó trúc mạo mồ hôi lạnh nhìn thái tử ha ha ha ha thái tử bị phó trúc làm cho tức cười cuối cùng phó trúc trong tay khế đất vẫn là không có thể còn trở về nhưng là về nhà lúc sau phó trúc cùng mẫu thân còn có tỷ tỷ thương lượng này khế đất coi như là tạm thời thay thế nhàn vương bảo quản một chút chỉ cần bọn họ không đi tiếp thu kia khế đất cũng vẫn là nhàn vương mà nhàn vương đem khế đất đưa ra tới tự nhiên sẽ trước tiên báo cho nhiều cửa hàng trưởng quầy lấy phương tiện phó trúc đến lúc đó tiếp thu ở hắn xem ra chính mình đem khế đất đưa qua đi lúc sau Nhiều nhất ba ngày, Phó Trúc hẳn là liền sẽ đi tiếp thu cửa hàng. Kết quả vài thiên đi qua, nào đó cửa hàng trưởng quầy chạy tới nói, cũng không có người tiến đến tiếp thu cửa hàng. Vừa lúc lúc ấy Thái Tử cũng ở Nhàn Vương phủ thượng làm khách, nghe vậy liền đem Phó Trúc còn khế đất sự tình nói cho Nhàn Vương. Sau đó Nhàn Vương mới biết được, nguyên lai còn có như vậy vừa ra, đảo mắt tưởng tượng, cũng liền đại khái minh bạch, Phó Trúc vì cái gì không đi tiếp thu cửa hàng. chỉ sợ là đem những cái đó khế đất làm như là thay bảo quản. Khó được gặp được một cái như vậy không yêu tài, Nhàn Vương cũng ngăn không được sinh ra một ít hảo cảm, nhìn Phó Trúc liền ở tại Thái Tử cách vách, liền do hỏi Thái Tử đối với Phó Trúc cái nhìn là thế nào. Như vậy vừa hỏi, Nhàn Vương liền từ Thái Tử nơi đó hiểu biết Phó Trúc một ít tin tức, mới biết được nguyên lai like Phó Trúc ở Thái Tử trong lòng là như vậy tốt một người. Đối với Thái Tử ánh mắt, Nhàn vương vẫn là tin tưởng, có thái tử làm đảm bảo, hắn đối với phó trúc hảo cảm, cũng liền càng nhiều. Nhân phẩm không tồi, mới có thể không tồi, bối cảnh sạch sẽ. Nay còn không phải là chính mình ái mộ con rể người được chọn sao. Nhàn vương cùng thái tử đang nói chuyện, trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới vấn đề này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thái tử, không biết phó đại nhân trong nhà nhưng có hôn nước, Theo ta được biết là không có. Không nghĩ tới nhàn vương đột nhiên nhảy lên đề tài, thái tử sửng sốt một chút mới trả lời nói. mươi 782 tới cửa. Nếu là buồn vương đem hắn chiêu tế tới cửa, ngươi nói, hắn chịu không? Nhàn vương trực tiếp nói rõ ý nghĩ của chính mình, đối với chính mình vị trí, hắn cũng xem đến thực minh bạch. Hoàng thượng là sẽ không làm hắn ở triều đình thượng có quá nhiều tồn tại cảm, mà hắn duy nhất có thể làm, cũng chính là ở trên thương trường tìm tồn tại cảm. Hiện giờ hắn tồn tại cảm đã tìm đến không sai biệt lắm, nên vì tương lai tính toán. Bởi vì chỉ có một nữ nhi, cho nên hắn không có khả năng đem nữ nhi gả đi ra ngoài, duy nhất khả năng chính là chiêu tế tới cửa, nhân phẩm, mới có thể, bối cảnh các phương diện đều là suy tính. Phía trước hai cái là quan trọng nhất, nhưng bối cảnh cũng đồng dạng không dung bỏ qua. Bởi vì chính mình thân ra, về sau đều là phải cho nữ nhi, cho nên nữ nhi phu quân phi thường quan trọng. hắn không thể đem nặng đại gia nghiệp tiện nghi người khác, cho nên người này còn phải chịu hắn khống chế. Phó trúc hắn giáp mặt gặp qua, đối hắn ấn tượng vẫn là không tồi, hiện tại lại có thái tử làm đảm bảo, hẳn là cực kỳ không tồi người được chọn. Mà làm một cái nhà nghèo xuất thân học sinh tới nói, đối với quận mã vị trí này, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hung chi chính mình nữ nhi chi thư đạt lý, lớn lên lại xinh đẹp, phó trúc người đã gặp qua, càng thêm không có lý do gì cự tuyệt. Nhàn Vương đối ý nghĩ của chính mình phi thường tự tin, cũng tin tưởng vững chắc Phó Trúc sẽ không cự tuyệt chính mình yêu cầu. Dựa Thấy Nhàn Vương một bộ tự tin bộ dáng, Thái tử mở miệng nhắc nhở, theo ta được biết, Phó Trúc tuy rằng xuất thân nhà nghèo, nhưng lại là một cái cực có cốt khí người, huống chi hắn cha mẹ cũng cũng chỉ có hắn một cái nhi tử, chỉ sợ là muốn cưới vợ tới cửa, này làm con rể tới cửa chuyện này, chỉ sợ hắn là sẽ không đồng ý. Bồn Vương có thể coi trọng hắn. Đó là hắn phúc khí, ta nữ nhi lại xinh đẹp, lại chi thư đặt lý, hắn có cái gì lý do cự tuyệt. Nhàn vương đối này có bất đồng cái nhìn. Nếu nói hắn không muốn làm con rể tới cửa, đó là bởi vì hắn không có đụng tới càng tốt, hoặc là đáng giá hắn trả giá, ta tin tưởng, ta tranh là đáng giá hắn trả giá. kia nếu không, ta đi trước hỏi một chút hắn ý tứ. Nhìn nhàn vương tự tin bộ dáng, thái tử cảm thấy chuyện này. vẫn là đến trước dò hỏi một chút phó trúc y tứ. Rốt cuộc, chẳng sợ người kia không phải phó trúc, liền tính là nhàn vương muốn chiêu tế tới cửa, cũng đến trưng cầu người khác đồng ý, nếu không chẳng sợ ngươi dùng sức mạnh quyền đem người cấp chiêu tới cửa, có lẽ nhân ra chẳng những sẽ không đối với ngươi nữ nhi hảo, còn sẽ lòng ngông dạ thú muốn xử lý ngươi đâu. Đến lúc đó, này nhưng chính là dẫn sói vào nhà. Hành, ngươi đi hỏi hỏi đi. Nhàn vương cũng nghĩ đến thái tử suy nghĩ, Gật đầu đồng ý, ở Nhàn Vương cùng Thái tử thương lượng chuyện này thời điểm, đương sự chi nhất Phó Trúc lại đang ở cùng người nhà thương lượng, ở chính mình nghỉ phép thời điểm, cả nhà cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Từ Phó Ngu đám người tới nơi này lúc sau, còn không có cả nhà cùng nhau đi ra ngoài dạo quá. vừa lúc lập tức lại muốn tới Phó Trúc nghỉ phép ngày, hai ngày này lại không phải đặc biệt nhiệt, Phó Trúc liền nghĩ, bọn họ người một nhà cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Vì thế đương thái tử tính phó trúc nghỉ phép ngày chạy đến nhà hắn tới tìm hắn thời điểm, lại bị người gắt cổng báo cho, sáng sớm, hắn liền cùng người nhà cùng nhau ra cửa. Phó đại nhân một nhà đi nơi nào? Hình như là đi thanh sơn thư viện, đại nhân nói có một đoạn thời gian không có gặp qua lao sư, có chút thử nghiệm, lao phu nhân tò mò đại nhân nghiệm thư học đường, đại tiểu thư cũng nói hồi lâu không có thấy thanh viện trưởng, hẳn là đi bái phỏng một chút. Người gác cổng đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ nói cho thái tử. mươi 783 giống tới rồi khác một cái thế giới. Bởi vì đây là phó trúc gia, cho nên trong nhà hạ nhân đối với phó ngu xưng hôn là đại tiểu thư, đem điển tuấn kêu chi vì cô gia, mà không giống bên ngoài người giống nhau, đem phó ngu xưng là điển phu nhân, đem điển tuấn xưng là điển lão bản, hoặc là điển tiên sinh. Chờ phó đại nhân đã trở lại, làm hắn đến ta bên kia một chuyến. Nghe nói phó trúc một nhà đều đi thanh sơn thư viện, thái tử liền cấp người gác cổng để lại một đạo khẩu tin. Là, thái tử điện hạ Người gác cổng cung kính đồng ý. Lại nói phó trúc mang theo người một nhà đi thanh sơn thư viện, lại bị báo cho thanh viện trưởng không ở. Lao sư không ở. Biết hắn đi nơi nào sao? Nghe nói là đi kết bạn đi, cụ thể đến nơi nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Bởi vì hôm nay thư viện là đi học nhật tử. Nếu không phải thư viện lãnh đạo cùng đi, như vậy, là không cho phép người ngoài tiến thư viện tham quan. Phó Trúc chính mình thân là thanh viện trưởng quan môn đệ tử tự nhiên là tùy thời có thể tiến thư viện, nhưng là người nhà lại không được. Dù sao chúng ta một chốc cũng sẽ không trở về, nếu hôm nay thanh viện trưởng không ở, chúng ta liền không đi vào, chờ thanh viện trưởng ở thời điểm chúng ta lại đến đi. Thấy Phó Trúc có chút khó xử bộ dáng, Phó Ngu chủ động mở miệng nói. Cũng đúng. Phó Trúc nghe vậy gật đầu, đối với Thanh Sơn Thư viện bảo vệ cửa nói, thỉnh chuyển cáo lao sư, chúng ta hôm nay đã tới. Tốt, Phó Đại Nhân. Bảo vệ cửa gật đầu. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Cùng bảo vệ cửa nói tốt, Phó Trúc dò hỏi Phó Ngu ý kiến. Đã lâu không có nhìn thấy tố tố bọn họ, không bằng đi có dư tiểu lầu đi. Phó Ngu cấp ra ý kiến, nương, ngài cảm thấy đâu? Ta đối nơi này còn không phải đặc biệt thục Các ngươi quyết định liền hảo, ta đi theo. Điền huynh không sao cả nói, chỉ cần cả nhà ở bên nhau dạo, đi nơi nào đối nàng tới nói thật không sao cả. Chúng ta đây liền đi có dư tiểu lâu đi. Thấy mẫu thân không có ý kiến, phó trúc liền gật đầu. Đúng rồi, nương, ngài còn không có đi qua ta ở thịnh kinh tiểu viện đi. Phó ngu nhớ tới chính mình tiểu viện liền ở phụ cận, mỉm cười đối mẫu thân nói, không bằng chúng ta đi trước tiểu viện nhìn xem thế nào. Phó Trúc có chính mình tân gia lúc sau, đem ách bà mang đi, nhưng mỗi tháng lại sẽ phái người lại đây quét tức hai lần, phía trước Chu Tiên sinh lưu lại thư tịch, hắn tuy rằng không có động, lại sẽ mang một ít đến tân gia đi xem. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, Phó Trúc liền gật gật đầu, bảy ngày trước ta mới phái người quét tức quá, kia sân hẳn là sẽ không quá bẩn, liền đi xem đi. Có mang chìa khóa sao? Phó Ngũ hỏi. Mang theo. Phó Trúc lắc lắc treo ở bên hông chìa khóa, ta nguyên bản cũng tính toán hôm nay lại đây nhìn xem, cố ý mang lên chìa khóa. Đoàn người cùng nhau bước chậm, không một lát liền tới rồi mục đích địa. Đại môn chói chặt, Phó Trúc tiến lên một bước tướng môn cấp mở ra, tiểu viện bóng dâm vần quanh, bước vào môn trong nháy mắt, giống như liền tiến vào mặt khác một cái thế giới giống nhau. Đây là tiểu ngu ngươi ở Thịnh kinh mua tiểu viện A, tuy rằng địa phương không phải đặc biệt đại, nhưng là thật sự thực tinh xảo A. Điền huynh khắp nơi nhìn xung quanh đánh giá, nhịn không được cảm thán. Nay trong tiểu viện mặt rất mát mẻ, đặc biệt là ở bóng cây dưới, mùa hè ở nơi này, hẳn là thực thoải mái đi. Trước kia ta một mình ở nơi này thời điểm, mùa hè liền ở bên ngoài thừa lương, rất là mát mẻ. Duy nhất khuyết điểm nhi chính là mỗi tương đối nhiều, bất quá điểm thượng ngải thảo lúc sau thì tốt rồi. Phó Trúc nghe vậy trả lời. Phòng bếp ở đâu biên A? Điền huynh tò mò hỏi. mươi 784 nàng đột nhiên nhớ tới một bộ điện ảnh. Ở bên kia, nương mau chân đến xem sao, ta dẫn ngươi đi xem xem. Phó Trúc mỉm cười ứng đối. Nho nhỏ dư, còn nhớ rõ chúng ta đã từng ở chỗ này trụ quá địa phương sao? Ở điền hình cùng Phó Trúc nói chuyện phiếm thời điểm, Phó Ngu cũng ở cùng Đại Nhi tử nói chuyện phiếm, còn nhớ rõ nơi này sao? Hẳn là không quá nhớ rõ đi, hắn khi đó quá nhỏ. điền Tuấn ở bên cạnh mở miệng nói. cha ta nhớ rõ nơi này ngoài dự đoán chính là nho nhỏ dư đối nơi này còn có ấn tượng cha ngươi còn nhớ rõ này viên thụ sao trước kia ta thích nhất ngồi ở ngươi trên vai xả lá cây đúng hay không nha ngươi còn nhớ rõ a hành a trí nhớ đủ tốt ta không hổ là ta điền tuấn nhi tử điền tuấn nghe vậy cao hứng đem nhi tử cấp ôm lên nương ta trụ quá nơi này sao thấy ca ca cùng cha hỗ động Tiểu Thuận vội vàng lôi kéo mẫu thân vào áo. Ngươi không có. Phó Ngu hướng về phía Tiểu Nhi tử lắc đầu. Ta vì cái gì không có chủ quá nơi này, mẫu thân không thích Tiểu Thuận sao? Tiểu Thuận nghe vậy, hốc mắt lập tức liền đỏ, ủy khuất nhìn mẫu thân. Đứa nhỏ đốc, mẫu thân ở nơi này thời điểm, còn không có sinh ngươi đâu, ngươi lại như thế nào sẽ ở nơi này đâu? Phó Ngu buồn cười nhìn Tiểu Thuận. Đúng vậy, khi đó còn không có ngươi đâu. Ngươi lại như thế nào sẽ ở nơi này? Điên Tuấn cũng là bật cười nhìn tiểu nhi tử. Nương vì cái gì không sinh ta đâu. Ta cũng tưởng ở nơi này. Tiểu Thuận có chút không thuận theo nói. Mẫu thân, cha, còn có ca ca đều trụ quá nơi này. Ta cũng muốn ở nơi này. hào hào hảo, ngươi tưởng ở nơi này nói. Chúng ta đây liền đem đồ vật dọn lại đây. Không được cứu cứu ra. Chúng ta một nhà bốn người trụ đến nơi đây được không? Ở tất yếu dưới tình huống. Phó ngu đối mấy đứa con trai là hữu cầu tất ứng. Loại này việc nhỏ nhi ở nàng xem ra không đáng giá nhắc tới, cho nên chẳng sợ có vẻ có chút vô lý, nàng vẫn là ứng thửa xuống dưới. Ra, thật tốt quá, ta muốn cùng mẫu thân, cha còn có ca ca ở nơi này. Tiểu thuận cao hứng nói. Tiểu ngu, ngươi mau tới đây. Đúng lúc này, điền hình thanh âm từ trong phòng bếp chuyển đến, mơ hổ còn mang theo một ít vội vàng. Nương, làm sao vậy? Phó Ngu nghe vậy, Hòa Điền Tuấn liếp nhau, vội vàng mang theo hai cái nhi tử chạy về phía phòng bếp. Các ngươi mau xem. Chờ Phó Ngu bốn khẩu người vào phòng bếp, Điền Hinh chỉ vào trong phòng bếp dụng cụ đối bốn người nói. Không cần Điền Hinh nói, Phó Ngu Hòa Điền Tuấn liếp mắt một cái liền thấy được trong phòng bếp dụng cụ, bị bại đến lung tung rối loạn không nói. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng có bị người dùng qua dấu vết. Trên bậy bếp, thậm chí còn phóng ăn qua, không có tẩy chén. Nhìn nay chén, hẳn là ngày hôm qua, cái nồi này còn có cơm đâu. Phó Trúc đánh giá một chút trong phòng bếp dụng cụ, làm ra tổng kết. Ai sẽ ở nơi này? Phó ngũ hỏi. Không biết, ta cửa này đều là khóa lại, trừ bỏ một tháng cố định hai lần quét tước, bình thường nơi này là sẽ không người tới. Phó Trúc lắc đầu, liền tính hắn lấy thư, cũng là ở quét tước thời điểm lại đây, thuận tiện lấy thư. Đây là ăn trống đi. Điên huynh tức giận nói. Mau cha cha các phòng, nhìn xem kia ăn trộm còn ở cái nào phòng, động thứ gì, này rõ như ban ngày, vẫn là thiên tử dưới chân, này quả thực là không có vương pháp. Tưởng tượng đến ở bọn họ không biết thời điểm, có người ở tại bọn họ trong nhà, phó ngu liền cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng xem qua một bộ điện ảnh. mươi 785 trên đời này có một loại người. Trên đời này có như vậy một loại người. Chuyên môn chọn cái loại này chủ nhân thường kỳ không ở nhà hoặc là không trí phòng ở đi ở nhờ, hắn không trộm chủ nhân ra bất cứ thứ gì, thậm chí còn sẽ chủ động giúp chủ nhân sửa chữa trong nhà hư rất đồ điện linh tinh, chờ rời đi thời điểm, còn sẽ đem chủ nhân trong nhà xử lý đến sạch sẽ. Chẳng lẽ chính mình gặp loại người này? Chính là, trong phòng bếp dụng cụ biểu hiện, người này hiển nhiên là không có gì đạo đức công cộng tâm, đầu một ngày ăn qua bát cơm đều không thể. Hiển nhiên liền không phải một cái ái sạch sẽ. Nói không chừng còn ngủ quá bọn họ phòng, dùng quá bọn họ đã từng dùng quá mỗi một thứ. Chỉ cần nghĩ đến này, phó ngu liền cảm thấy cả người không thoải mái. Mặc kệ người kia dùng quá thứ gì, nàng đều phải đem trong nhà đồ vật toàn bộ đổi một lần. Hơn nữa, nàng còn muốn đem người kia cấp trào ra tới, hung hăng tấu một đốn, sau đó, lại đưa đến quan phủ đi. Đại gia ở cách trong phòng xem xét, cuối cùng phát hiện. Người nọ, ngủ chính là thư phòng, còn lại phòng hoặc là hắn đi vào, nhưng là lại không có động quá bên trong bất cứ thứ gì. Chỉ có thư phòng. Thư phòng có một trường dường nệm, trước kia Chu Tiên Sinh còn có phói chúc đọc sách đọc đến chậm, mệt mỏi, liền sẽ ở giường nệm thượng ngủ hoặc là nghỉ ngơi. Mà cái kia tặc, không có lựa chọn bất luận cái gì phòng làm chính mình an thân địa phương, lại lựa chọn thư phòng, giá sách thượng thư, tuy rằng hơn phân nửa đều đặt ở tại chỗ. Nhưng phó trúc vẫn là từ giữa phát hiện dấu vết. Nhìn dáng vẻ, cái này tặc vẫn là cái nhã tặc đâu, chạy vào nhìn lên thư, phòng bếp, thư phòng, nhà sĩ. Trải qua xem xét lúc sau, đại gia phát hiện, cái này ba cái địa phương, là tặc cố định hoạt động địa điểm. Cái này phát hiện, làm đại gia mạc danh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, hắn không có đem trong nhà mỗi cái phòng đều dùng tới một lần. Nói như vậy, đại gia trong lòng hẳn là sẽ có một ít cách đứng. Rốt cuộc, có thể đương tặc người, trên người chỉ sợ đều sẽ không quá sạch sẽ, vạn nhất có cái cái gì không sạch sẽ tật xấu, không cẩn thận chuyển cho chính mình làm sao bây giờ. Cứ việc như vậy, nhưng đại gia vẫn là thực tức giận. Chúng ta đi trước đi. Phó Ngu nghĩ nghĩ, đối phó Trúc nói, quay đầu lại làm hai người tới thủ. Chỉ cần cái kia tặc lại đến, nhất định có thể đem hắn cấp bắt lấy, mà hiện tại bọn họ mở ra đại môn lâu như vậy. Vạn nhất tặc ở thời điểm này đã trở lại, nhìn đại môn mở ra, nhất định biết có người tới, đến lúc đó khẳng định sẽ không hiến thân, hiện tại duy nhất biện pháp chính là dẫn hắn hiến thân. Phó Trúc minh bạch gật đầu, tốt. Với lúc, Mạc Tử Phi hòa điền nhị liền đi theo hắn bên người, đại gia ai cũng không có động trong viện đồ vật, ra cửa, Phó Trúc liền đem chuyện này giao cho Mạc Tử Phi đi làm. Chúng ta còn đi có dư tiểu lầu sao? Đi. Trải qua chuyện này. Đại gia cảm xúc đều có chút thấp, nhưng vẫn là quyết định đi có dư tiểu lầu một chuyến. Hoan Nên Quang Lâm, Phó Đại Nhân, nhìn có khách nhân tới, có dư tiểu lầu đón khách nhóm rất là nhiệt tình. Sau đó trong đó một cái phát hiện ở trong đội ngũ Phó Trúc, lập tức tiến lên hành lễ, xin hỏi hôm nay là vài người. 6 cái. Phó Trúc trả lời, trên lầu ghế lô có dành sao? Có, trừ bỏ cho ngài trường kỳ dự phòng ghế lô. Còn lại ghế lô cũng có rảnh, ngài là muốn đi ngài thường dùng ghế lô sao? Đón khách hỏi. ân, tố tố tỷ cùng tỷ phu đâu? Liêu trưởng quầy đột nhiên có chút không thoải mái, trình trưởng quầy bồi nàng đi xem đại phu. Đón khách trả lời, liền ở các ngươi tới phía trước một hồ trà công phu rời đi. mươi 786 không thích hợp ra cửa. Nhìn dáng vẻ hôm nay không thích hợp ra cửa tìm người đâu. Phó ngu nghe vậy nói. Tố tố tỉ nơi nào không thoải mái, nghiêm trọng sao? Bởi vì phó ngu đã đã nhiều năm không có tới thịnh kinh, có dư tiểu lầu nhân sự cũng sinh ra một ít biến động, cho nên này vài vị đón khách, vừa lúc là mới tới, cũng không nhận được phó ngu. Nhưng là nhìn nàng là cùng phó chúc cùng nhau tới, hơn nữa lại xưng liếu tố phân vì tố tố tỷ, liền cũng cung kính trả lời nói, liêu trưởng quầy chính là đột nhiên có chút buồn nôn, nàng nói có thể là bởi vì thiên quá nhiệt khiến cho không khỏe. Ta coi nàng sắc mặt có chút bạch, nàng chính mình nói không có gì vấn đề lớn, nhưng trình trưởng quầy rất coi trọng, kiên trì mang nàng đi xem đại phu. Trinh tỷ phu mang theo tố tố tỷ đi xem đại phu, một lát liền tính tố tố tỷ không trở lại, hắn hẳn là cũng muốn lại đây, nương, tỷ, tỷ phu, chúng ta đi trước ghế lô đi. Phó trúc đối đại gia nói, tốt, phó ngu gật đầu, nguyên lai like này vài vị đều là phó đại nhân người nhà A. Nghe được phó trúc đối bên người người xưng hô, đón khách đối với phó ngu đám người, càng thêm cung kính cẩn thận. Nhớ không lầm nói, giống như có dư tiểu lầu lúc ban đầu lao bản chính là một vị kêu phó ngu nữ tử, sau lại nàng đem cái này tiểu lầu chính mình sở kiềm giữ cổ phần đưa cho chính mình thân sinh đệ đệ phó trúc. Là cái dạng này không có sai đi. Mặc kệ là phó đại nhân vị này đại lao bảng, vẫn là liêu trưởng quầy vẫn là trình trưởng quầy, đều từng lần nữa cường điệu. Nếu có một ngày, một cái tiêu phó ngu nữ tử tới nơi này, nhất định phải dùng cấp bậc cao nhất đãi ngộ tới đối đai nàng. Thậm chí còn, nàng lời nói, có thể siêu việt mọi người. Bởi vì, không có nàng lời nói, liền sẽ không có có dư tiểu lầu. Đây là công nhân huấn luyện thời điểm, công nhân yêu cầu tuân thủ điều thứ nhất thủ tục. Cho nên vị này chính là có dư tiểu lầu người sáng lập sao. Thật xinh đẹp a. Ý thức được cái này, đón khách trong lòng. Là kích động, lại tiểu tâm cẩn thận. Bởi vì phó trúc đối nơi này đặc biệt tục không cần đón khách dẫn đường, cho nên đoàn người một mình thượng lầu hai, tự nhiên, mọi người đều không có chú ý tới, đón khách kia kích động đôi mắt nhỏ. Đại lao bản lại đây, công nhân nhóm tự nhiên là muốn đánh lên tinh thần hảo sinh hầu hạ. Phó trúc mang theo đại gia đi dự phòng ghế lô, thực mau liền có người đưa tới nước trà cùng điểm tâm. Nương, tỷ tỉ, tỷ phu. Các người muốn ăn cái gì? Hiện tại còn không đói bụng. Phó Ngu lắc đầu, bọn họ là ăn cơm sáng ra cửa, đến Thanh Sơn Thư viện cửa hoảng một chút, lại hồi tiểu viện hoảng một chút liền đến nơi này tới, này còn chưa tới cơm chưa thời gian đâu. Kia chúng ta liền uống uống trà, ăn chút tiểu điểm tâm đi. Phó Trúc gật đầu, chờ tố tố tỷ hoặc là trình tỷ phu trở về lại nói. ân, Sát đường phong cảnh vẫn là không tồi. Phó ngu làm hai nhi tử chính mình ở ghế lô chơi, sau đó cùng đại gia ở ghế lô trò chuyện thiên. Ở thay đổi ba lần chén trà lúc sau, trình thật một mình trở về tử lầu. Mới vừa bước vào tử lầu đại môn, đón khách liền kích động chạy tới, nói phó chúc còn có người nhà cùng nhau tới, đang ở ghế lô bên trong. Trình thật hôm nay vừa mới tiếp thu một cái thật lớn kinh hỉ, lúc này đầu góc còn có một ít loạn, nghe được đón khách nói. hắn không quá lộng minh bạch là có ý tứ gì thẳng đến ở ghế lô thấy được phó ngu điển tuấn đám người mới biết được đón khách cụ thể ý tứ ba mẫu hảo hướng về phía điển hình đi trước cái lễ trình thật mới cùng phó ngu điển tuấn hai người chào hỏi dò hỏi hai người là khi nào tới thịnh kinh bởi vì phía trước cũng không có thông chi bọn họ cho nên hắn cùng liêu tố phân cũng không biết phó ngu đám người tới thịnh kinh chương 787 tố phân mang thai tới mấy ngày rồi vẫn luôn không có ra cửa hôm nay mới lại đây nhìn xem phó ngu mỉm cười nhìn trình thật đơn giản chào hỏi liền dò hỏi liêu tố phân tình huống nghe nói tố tố tỷ đột nhiên không quá thoải mái là chuyện như thế nào a cái này các ngươi cũng nghe nói à, thật là ngượng ngùng cho các ngươi nhọc lòng trình thật nói như vậy thời điểm khoe miệng nhịn không được nứt ra mở ra tố tố nàng không có gì chuyện này chủ yếu chính là mang thai mang thai Nghe được trình thật nói như vậy, phó ngu phản ứng qua trường, nàng nhớ rõ, lần trước tô tô sinh non lúc sau, giống như đại phu nói nàng về sau rất khó mang thai a. Kinh ngạc qua đi, phó ngu vội vàng hỏi, tỷ phu, đây là thật vậy chăng, đại phu thật xác định sao, có hay không nhiều tìm một cái đại phu tới xác định. Tìm, chúng ta tìm ba cái đại phu, đều nói là mang thai. Trình thật tươi cười đã che giấu không được. Chúc mừng chúc mừng a. Xác định Liêu Tô Phân là thật sự mang thai, Phó Ngu vội vàng nói chúc mừng. Điên Hinh cùng Phó Trúc cũng không có rơi xuống. Cảm ơn, cảm ơn. Trình thật cười đến vẻ mặt vui vẻ, bởi vì tố tố đã nhiều năm đều không có hoài thượng, hắn đều đã làm hảo không thể đương phụ thân chuẩn bị. Ai biết ông trời đột nhiên cho hắn lớn như vậy một kinh hỷ, hắn hiện tại thật là có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Vậy ngươi như thế nào còn đã trở lại, tố Phân tỉ mang thai. Ngươi hẳn là hảo hảo bồi bồi nàng A. Phó Ngu phản ứng lại đây, vội vàng hỏi trình thật nói. Ta là tính toán trở về bồi nàng, nhưng là trong tiệm còn có chút sự muốn công đạo một chút, ta là tính toán công đạo một chút liền trở về. Trình thật hàm hậu cười cười. kia không biết hay không phương tiện, chúng ta cùng đi nhìn xem tố phân tỉ, lại nói tiếp, chúng ta lại có thật dài thời gian không có gặp mặt. Đương nhiên phương tiện. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, trình thật liên tục gật đầu. Tố phân thường nói, ngươi là nhà của chúng ta phúc tinh, nhận thức ngươi lúc sau, nhà của chúng ta nhật tử là càng ngày càng tốt, mấy năm trước chúng ta muốn hài tử, nhưng lão hoài không thượng, vốn dĩ chúng ta đều có chút nản lòng thoái trí, không nghĩ tới ngươi gần nhất, chúng ta tố phân liền tra ra có thai, tố phân nói không có sai, ngươi chính là nhà của chúng ta phúc tinh, ngươi đến nhiều đi nhà của chúng ta đi dạo, làm chúng ta dính dính phúc khí của ngươi mới hảo. Tỷ phu hồi lâu không thấy ngươi này một mép nhưng thật ra nhanh nhẹn không ít ta tố phân tỉ mang thai đó là ngươi công lao như thế nào thành ta công lao phó ngu bật cười ta nhưng không bản lĩnh làm tố phân tỉ mang thai a ha ha. nghe được phó ngu trêu ghẹo trình thật không biết như thế nào đáp lại chỉ có thể ha ha ngây ngô cười tỷ phu ngươi có chuyện gì nhi chạy nhanh công đạo một chút chúng ta cùng đi xem tố phân tỉ đi Nhìn trình thật ngây ngô cười không biết đang làm gì bộ dáng, phó ngu không thể không nhắc nhở hắn. Ác, đúng đúng, ta hiện tại liền đi, các ngươi chờ một lát một chút. Trình thật nghe vậy vội vàng gật đầu, làm phó ngu đám người chờ một lát một chút, hắn đi xuống công đạo một chút sự tình. Tố phân tỉ mang thai, chúng ta cũng đến chuẩn bị chút lễ vật mới được a. Nhìn theo trình thật rời đi, phó ngu mở miệng đối đệ để nói. Bọn họ hôm nay nguyên bản là tính toán đi gặp thanh viện trưởng, tự nhiên có chuẩn bị lễ vật, nhưng thanh viện trưởng không có nhìn thấy, này lễ vật tự nhiên liền không có đưa ra đi. Chính là có chút đồ vật, là Phó Trúc cô ý chọn tới đưa thanh viện trưởng, đó là chỉ thích hợp đưa thanh viện trưởng đồ vật. Liền đem bên trong đồ bổ lấy ra tới, trước đưa cho tố phân tỷ đi. mươi 788 khẩn trương. Tốt. Phó Trúc đề nghị được đến Phó Ngu đồng ý. Liễu Tố Phân tại đây cổ đại, tuyệt đối tính tuổi hạc sản phụ, hơn nữa nàng phía trước chạy qua một lần sản, hơn nữa vẫn là bụng lớn thời điểm lưu, bị thương thân thể, cho nên lúc này đây vừa được biết mang thai, người nhà liền thập phần coi trọng. Trình thật đem Liễu Tố Phân đưa về trong nhà, biết được con dâu có mang, trình mẫu cơ hồ là hỉ cực mà khóc, vội vàng đem con dâu cấp đỡ đến trên giường, làm nàng không cần lộn xộn, sau đó tìm hàng xóm hỗ trợ đi thông chi Tố Phân mẹ ruột lại đây. phó ngu đám người đến thời điểm trình ra tiểu viện đã trên đầy trừ bỏ tận cùng bên trong tố phân bà bà hòa thân nương bọn họ còn lại đều là biết được tin tức một ít thân hữu cùng hàng xóm mấy năm nay liếu tố phân cùng trình thật bởi vì xử lý có dư tiểu lầu ở nhà này một mảnh cũng coi như là một cái danh nhân rồi nếu không phải trong nhà lão nhân luyến tiếp vài thập niên lão hàng xóm lấy bọn họ hiện tại điều kiện đều có thể đi mua một cái lớn một chút nhi sơn cũng bởi vì như vậy Bình thường trình ra có chút chuyện gì, luôn là đặc biệt dễ dàng tụ người. Nhìn trình thật đã trở lại, không ít người liền hướng trình thật chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn đại gia, các vị hàng xóm, các ngươi nhìn nhà chúng ta tương đối tiểu, đều mau chạm không giới người. Như vậy đi, đại gia đi về trước, trong chốc lát ta cùng ta mâu thân tự tới cửa cho đại gia đưa hỉ chứng A. Đối với đại gia chúc mừng, trình thật một bên hàm hậu cười, một bên khách khí thỉnh đại gia đi về trước. nhìn cung trình thật cùng đi đến phó ngu mọi người tuy rằng trình thật không có giới thiệu bọn họ thân phận nhưng là nhìn bọn họ khí chất còn có trên người quần áo đều so với chính mình muốn cao một cái đẳng cấp cho nên không ít người đều ở trong lòng suy đoán này hẳn là trình gia khách quý cứ việc tò mò nhưng nể hà trình thật hạ trục ra lệnh cho nên đại gia vẫn là nói nói cười cười rời đi không trong chốc lát trong nhà cũng chỉ dư lại liêu tố phân bà bà còn có thân cha mẹ đóng cửa lại lúc sau Trình thật mới đưa phó ngu đám người mời vào trong phòng. Địa phương tương đối tiểu, các ngươi không cần để ý a. Không quan hệ, tỷ phu, ngươi cùng tố phân tỷ hiện tại hẳn là có thể đổi cái lớn một chút nhi phòng ở đi. Ngươi xem, này tố phân tỷ mang thai, về sau trong nhà thêm người, này tiểu viện liền hiện nhỏ. Hơn nữa các ngươi bình thường đều vội, trong nhà lão nhân, cũng nên thỉnh cá nhân trở về chiếu cố một chút. Phó ngu nhìn nhìn tiểu viện, đối trình thật kiến nghị. Ta cùng Tố Phân đã sớm muốn mua một cái đại điểm nhi phòng ở, nay không phải ta nương luyến tiếp các hàng xóm láng giềng sao, liền vẫn luôn ở chỗ này ở. Trình thật hướng Phó Ngu giải thích, trước kia Tố Phân không có mang thai, hiện tại Tố Phân mang thai, hắn là khẳng định muốn suy xét chuyển nhà sự tình. Rốt cuộc, Phó Ngu nói rất có đạo lý, chẳng sợ Tố Phân sinh hải tử lúc sau liền không đi tử lầu, chỉ ở nhà, nhưng muốn nàng một người chiếu cố lao nhân cùng hải tử, cũng sẽ thực vất vả. Cho nên khẳng định là muốn thỉnh hai cái hạ nhân trở về hỗ trợ, đến lúc đó cái này tiểu viện khẳng định sẽ hiện tế. Phó ngu đám người đi vào phòng, chính nghe được tố phân bà bà cùng mẫu thân thay phiên khuyên tố phân từ giờ trở đi hảo hảo dưỡng thai, không cần lại nhọc lòng tiểu lầu sự tình nói. Lúc này đây, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, ở hai tử sinh ra trước, ngươi liền không cần xuất ra môn, liền ở nhà hảo hảo dưỡng, hết thể đều giao cho ta. Bởi vì thượng một lần ngoại ý muốn sinh non sự tình, làm tố phân bà bà phi thường khẩn trương, con dâu tuổi đã không nhỏ, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì nhi, về sau khả năng liền thật sự không có hài tử, nàng trình ra chẳng lẽ muốn cản phía sau. Đây là nàng không cho phép. mươi 789 ta đối người khác nhưng không hào phóng như vậy. Nương, thượng một lần là có người muốn hại ta, lúc này đây sẽ không có việc gì nhi, ngài quá khẩn trương. Chính mình này mới vừa hoài thượng phải nằm trên giường gì cũng không cho làm, thậm chí liền môn đều không thể ra. Liêu Tố Phân vừa nghe bà bà nói, tức khắc liền cảm thấy đầu lớn. Ta cần thiết được ngay trường, ngươi này hoài, chính là ta đại tôn từ đâu. Tố Phân bà bà kiên định nói. Liêu Tố Phân còn tưởng nói chuyện, vừa lúc nhìn đến phó ngu mọi người, tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, tiểu ngu. Tố Phân tỉnh. Nghe liêu tố phân kêu chính mình, phó ngu liền cười đi qua. Bá mẫu hảo hướng về phía điển hình hô một tiếng, lại hướng về phía điển tuấn cùng phó trúc gật gật đầu. liêu tố phân nguyên bản muốn đứng lên, lại bị phó ngu cấp đẻ xuống, làm nàng ngồi ở trên giường đừng cử động. Cứ như vậy cùng chúng ta nói chuyện đi. Nhìn tố phân bà bà hòa thân nương dáng vẻ khẩn trương, phó ngu nơi nào có thể làm nàng đứng lên đâu. Thừa dịp thời cơ này, cùng đại gia cũng chào hỏi. Các ngươi là khi nào tới thịnh kinh? Nhìn Phó Ngu, Liêu Tố Phân thật cao hứng hỏi. Tới vài thiên, chúng ta là ngồi thuyền lại đây, bởi vì có chút say tàu, liền trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày mới ra tới, hôm nay nguyên bản là muốn đi thư viện bên kia nhìn xem thanh viện trưởng, kết quả hắn lại không ở, sau đó chúng ta liền đi tự lầu. Phó Ngu mỉm cười ngồi ở mép giường, bồi Liêu Tố Phân nói chuyện, không nghĩ tới vừa đến tiểu lầu liền nghe nói ngươi không thoải mái đi xem đại phu, nguyên bản còn lo lắng ngươi ra chuyện gì, không nghĩ tới là chuyện tốt như đâu, chúc mừng ngươi A Tố Phân Tỉ. Cảm ơn. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Liêu Tố Phân cười khai lời nói, nhìn ngoan ngoan đứng ở bên cạnh nho nhỏ dư cùng tiểu thuận, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, đây là nho nhỏ dư cùng tiểu thuận đi, hồi lâu không thấy, hai cái tiểu gia hỏa đều lớn lên lớn như vậy, đặc biệt là nho nhỏ dư. Thật là càng dài càng tốt xem, nho nhỏ dư, ngươi còn nhớ rõ liêu gì sao? Mẫu thân cùng Điển Dư nói qua, liếu gì hảo? Nghe liếu tố phân cùng chính mình nói chuyện, Điển Dư tiến lên, hành lễ, nghiêm trang trả lời nói, đồng thời không giấu vết lôi kéo bên người đệ đệ. Liêu gì hảo? Được đến ca ca chỉ thị, Điền Thuận cũng đi theo tiến lên đầy hành lễ. Các ngươi hảo, khó được nhìn các ngươi, liếu gì cũng không có chuẩn bị cái gì thứ tốt, phu quân. Ngươi đem tủ quần áo mở ra, lấy hai tấm ngân phiếu lại đây. Nhìn hai huynh đệ đều như vậy có lẽ, Liêu Tố Phân đánh đáy lòng thích, vội vàng làm chỉnh thật đi lấy ngân phiếu lại đây. Trình thật thực mau cầm hai chương một trăm lượng ngân phiếu lại đây, Liêu Tố Phân cười tủm tỉm đưa cho hai huynh đệ. Liêu gì không có cho các ngươi mua đồ vật, này ngân phiếu các ngươi cầm, chính mình thích cái gì liền đi mua cái gì được không? Cảm ơn Liêu gì, nhưng là này ngân phiếu quá nhiều, chúng ta không thể mớn. Nhỏ nhỏ dư đã nhận thức ngân phiếu, cứ việc không biết một trăm lượng có thể mua nhiều ít đồ vật, nhưng là nhưng cũng biết đây là phi thường đại số lượng, cho nên cơ hồ không có xem mâu thân, chính hắn liền quyết định. Tố phân tỉ, bọn họ hai cái chính là cái hài tử, bình thường cũng không thiếu thứ gì, ngươi cũng không nên như vậy tiêu pha. Nhìn liêu tố phân như vậy hào phóng, phó ngu vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy, tố phân, ngươi này mang thai. về sau phải bỏ tiền địa phương có rất nhiều cũng không nên hào phóng như vậy. Điền Hinh cũng là vội vàng mở miệng nói, ta đối người khác nhưng không có hào phóng như vậy. Đây là nho nhỏ dư cùng Tiểu Thuận, ta thích. Chương 790 trăm người phóng nhẹ nhàng một điểm nhi. Liêu Tố phân cười tủm tìm nói, nho nhỏ dư, Tiểu Thuận, cầm đi. Nếu là các ngươi không lấy nói, kia liếu gì đành phải chính mình đi mua đồ vật. Đến lúc đó mua các ngươi không nhất định thích. Lại còn có khả năng hoa càng nhiều bác ác. Nương. Nho nhỏ dư nghe vậy có chút vô thố nhìn về phía phó ngu, hắn rốt cuộc còn nhỏ, đối với đạo lý đối nhân xử thế không phải đặc biệt hiểu. Nếu các ngươi liếu gì hào phóng như vậy, vậy các ngươi liền nhận lấy đi, về sau chờ liếu gì sinh đệ đệ hoặc là muội muội, chúng ta lại cho hắn mua lễ vật thì tốt rồi. Thấy hai đứa nhỏ đều nhìn về phía chính mình, phó ngu bật cười mở miệng. Cảm ơn liếu gì. được mẫu thân cho phép nho nhỏ dư cùng tiểu thuận mới từng người cầm một chương ngân phiếu sau đó xoay người liền đưa cho mẫu thân mẫu thân người giúp chúng ta thu đi Tốt. phó ngu cười tiếp nhận sau đó nhìn liêu tô phân nói tố phân tỉ ngươi nhìn ta cũng không phải là cái sẽ khách khí người a ngươi lấy tới mấy thứ này chỉ sợ cũng vượt qua cái này giá cả liêu tố phân nhìn nhìn đặt ở một bên hộp quà tuy rằng đóng gói tốt nhưng là lấy nàng hiểu biết Phó ngu ra tay luôn luôn là hào phóng. Lại nói tiếp vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Bằng hữu chi gian nơi nào cần nói cái này. Hùng chi hôm nay ta nguyên bản là tính toán không tay lại đây xem ngươi. Này không phải biết ngươi mang thai. Mới lâm thời chuẩn bị một ít. Khả năng có còn không quá thích hợp. Ngươi nhưng đừng cùng ta so đo a, Ngươi chừng nào thì thất lễ quá. Cố tình ngoài miệng còn khiêm tốn thật sự. Liêu tố phân cười. Hôm nay giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm. Nhưng không cho đi rồi, cũng không có gì sơn chân hải vị tiếp đón các ngươi, chính là cơm canh đạm bạc tốt không. Tố phân tỷ chiêu đãi, chúng ta đã có thể muốn ra mặt giày lưu lại. Các ngươi nguyện ý lưu lại, mới là chúng ta vinh hạnh đâu. Nghe được phó ngu nói như vậy, tố phân bà bà mỉm cười mở miệng, các ngươi ở chỗ này nói chuyện thiếm, chuẩn bị cơm trưa, tiểu thật ta ngươi hiện tại đi mua chút đồ ăn trở về. Hào liên nương, trinh thật vội vàng gật đầu. Lao nhân, cùng ta cùng đi hỗ trợ. Thố Phân Nương cũng vội vàng đứng dậy. Phú Quân, Tiểu Trúc, các ngươi mang theo nho nhỏ dư cùng Tiểu Thuận đi trong viện chơi đi, hoặc là đi bên ngoài đi dạo. Kế tiếp chính là nữ nhân chi gian đề tài, Phó Ngu đem mấy cái nam đều cấp chi đi ra ngoài. Hành! Điên Tuấn đứng dậy, nắm đại nhi tử tay đi ra ngoài. Phó Trúc cũng theo sát sau đó, bất quá hắn dắt chính là Tiểu Thuận tay nhỏ. Tiểu Ngu! Ta có chút khẩn trương, chờ trong phòng chỉ còn lại có phó ngu hòa điển hình hai mẹ con, liêu tố phân lập tức lôi kéo phó ngu tay, nói ra chính mình bất an, thượng một lần sinh non cho ta tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý, kỳ thật lòng ta không có gì đế, ta sợ lại ra cái gì ngoài ý mớn, nhưng là nhìn đến ta bà bà cùng mẫu thân các nàng dáng vẻ khẩn trương, ta lại không thể nói cho các nàng ta khẩn trương, sợ làm các nàng càng thêm khẩn trương, vừa mới các ngươi cũng nghe tới rồi đi. Ta bà bà đều ra lệnh, nói ở sinh. Sáng trước, đều không được ta ra cửa đâu. Phóng nhẹ nhàng một chút. Phó ngu vô vỗ liêu tô phân bà vai, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, là sẽ không có việc gì nhi. Này ngoài ý muốn, đều là bởi vì bình thường không chú ý khiến cho. Chỉ cần chúng ta chú ý điểm nhi liền sẽ không ra ngoài ý muốn. Này mang thai lúc đầu nữ nhân sắc thật là tương đối nguy hiểm thời kỳ. Ta xem không bằng như vậy đi. Nghe ngươi bà bà. Mang thai trong lúc liền không cần đi quản tiểu lầu chuyện này, làm tỷ phu một người quản thị tốt rồi, hiện tại tiểu lầu đã sớm thượng quý đạo, cũng không cần các ngươi lại làm cái gì, chỉ cần nhìn chăm chầm liên hảo. Chương 791 tâm tư Đúng vậy, ta cùng ngươi nói à, này mang thai à, ngươi càng là khẩn trương càng dễ dàng ra vấn đề, ngươi càng không khẩn trương ngược lại càng không dễ dàng ra vấn đề. Điên Hinh cũng gia nhập khuyên bảo ngành sản xuất giữa tới. người bà bà thân thể không phải vẫn luôn đều không tốt lắm sao làm nàng chiếu cấu ngươi cũng có chút không yên tâm ta xem không bằng ngươi thỉnh hai cái nha đầu hoặc là có kinh nghiệm lão mụ tử trở về chiếu cấu ngươi đi về sau sinh hải tử cũng muốn nàng hỗ trợ chiếu cố thút ta nghe ngươi nghe được phó ngu nói như vậy Lưu tố phân quyết định nghe nàng ý kiến phòng ở cũng nên đổi cái đại chút ân liệu tố phân gật đầu trên thực tế mấy vấn đề này Nàng đã sớm cùng trượng phu thảo luận qua, chỉ là bởi vì bà bà vẫn luôn không muốn chuyển nhà, bọn họ mới vẫn luôn ở nơi này. Tin tưởng lúc này đây, bà bà nhất định sẽ không lại kiên trì chính mình ý kiến. Chờ ăn cơm thời điểm, Liễu tố phân đem ý nghĩ của chính mình nói ra, quả nhiên, trình mẫu tuy rằng trong lòng xá không giới ở chung nhiều năm lao hàng xóm, chính là suy xét đến tôn tử chuyện này, cũng gật đầu đồng ý chuyển nhà chuyện này. đến lúc đó ta mua mấy cái nha đầu trở về hầu hạ ngài thân thể cũng không tốt lắm về sau trong nhà việc đều làm nha đầu làm ngài liền phụ trách hưởng thụ thì tốt rồi nếu là ngày nào đó ngài tưởng hàng xóm nhóm liền trở về nhìn xem là giống nhau này nhà ở chúng ta cũng không bán ngài nếu là nguyện ý một năm trở về trụ cái mấy ngày cũng là không có chuyện nhi kia dứt khoát ta liền ở nơi này các ngươi chính mình mua tân phòng qua đi trụ bãi Nghe được Liêu Tô Phân nói như vậy, trình mẫu lại nổi lên tâm tư. Này sao được đâu, chúng ta đi trụ căn phòng lớn, đem ngài một người lưu tại cũ phòng, này muốn cho người khác đã biết, còn không được nói chúng ta bất hiểu à, Huống chi, nếu là chúng ta nguyện ý làm ngài một người trụ, sớm hai năm liền mua phòng ở dọn ra đi, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Ngài không phải vẫn luôn đều muốn tôn tử sao? Ta hiện tại có mang, tuy rằng không cần ngài chiếu cố, nhưng là, Chờ ta đem hải tử sinh hạ tới, ngài liền không nghĩ mỗi ngày nhìn. Liêu tố phân dụ hoặc bà bà. Ngài nói, rốt cuộc là hàng xóm nhóm quan trọng, vẫn là ngài thân tôn tử quan trọng. Nay con dùng đến tuyển sao, đương nhiên là ta thân tôn tử quan trọng. Cơ hồ là không có tự hỏi, trình mẫu liền cấp ra đáp án. Nay không phải được rồi, chúng ta người một nhà, là như thế nào đều phải ở cùng một chỗ, phu quân, người nói đúng sao. Liêu tố phân nhìn về phía một bên trượng phu đúng vậy trình thật cười gật đầu ta kỳ thật còn có một cái ý tưởng chúng ta mua hai cái hợp với hoặc là gần sân sau đó làm nhạc phụ nhạc mẫu cũng dọn lại đây như vậy về sau chúng ta lui tới liền càng thêm phương tiện ngươi nói đi chủ ý này không tồi cha mẹ các ngươi đồng ý sao nghe được trượng phu nói như vậy Liêu tố phân lập tức nhìn về phía chính mình thân cha mẹ ruột các ngươi có này tâm ý là được Chúng ta ở nhà trụ đến khá tốt, không cần các ngươi lại phí tiền, các ngươi kiếm cái tiền cũng không dễ dàng, có nhàn dư vẫn là tồn đi, về sau có hải tử, yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, đến nỗi lui tới, dù sao chúng ta hai vợ chồng già không có gì chuyện này, liền nhiều hướng các ngươi tân ra chạy chạy là được, đến lúc đó các ngươi đừng nhàn chúng ta phiền mới là. Nghe được nữ nhi con rể nói, liêu phụ liêu mâu rất cao hứng, nhưng là làm cha mẹ. Mọi chuyện luôn là trước vì hài tử suy xét, nghĩ đến nữ nhi muốn mua tân phòng còn muốn mua nha đầu, hiện tại lại có mang, về sau chi tiêu sẽ không tiểu, bọn họ thân là cha mẹ, tự nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh một ít. mươi 792 sinh lão bệnh tử, bình thường. Muốn ta nói a không cần như vậy phiền toái Trình mẫu cười mở miệng, dù sao chúng ta cũng muốn mua sân, không bằng trực tiếp mua một cái lớn hơn một chút. Ông thông gia bà thông gia liền trực tiếp dọn lại đây cùng nhau trụ hảo. Nương, ngài nói, là thật vậy chăng? Không nghĩ tới bà bà sẽ đưa ra như vậy kiến nghị tới, liêu tố phân nhất thời có chút sửng sốt, phải biết rằng, ở thời đại này, còn không có ông thông gia bà thông gia ở tại dưới một mái hiên tiền lệ a. Chẳng sợ hai nhà quan hệ cực hảo, cũng là không có. Không ngừng là liêu tố phân sửng sốt, đương sự chi nhất liều phụ liều mẫu cũng là sửng sốt. Trình mẫu đề nghị, đối bọn họ tới nói, thực mê người, bọn họ chỉ có tố phân một cái nữ nhi, liền tính là hai nhà ly đến gần, chính là, này gả đi ra ngoài nữ nhi, cùng ở nhà nữ nhi, nàng chính là không giống nhau. Mà nếu là trụ đến dưới một mái hiên, như vậy, lúc này mới sẽ có một loại chân chính người một nhà cảm giác. kỳ thật ý tưởng này, ta sớm đã có, chỉ là nhà chúng ta cũng không đủ đại, ta liền chưa nói, nếu hiện tại muốn mua tân phòng. kia chúng ta mua đến lớn hơn một chút, liền không có quan hệ. Nhìn mọi người đều sửng sốt bộ dáng, trình mẫu một mình bật cười, thân thể của ta vẫn luôn không tốt lắm, đây là các ngươi đều biết đến chuyện này, về sau tố phân sinh hải tử, ta nhiều nhất cũng chính là có thể nhìn xem, lại nhiều cũng không giúp được, nói nữa, vạn nhất ngày nào đó ta đột nhiên liền đi rồi, trong nhà không cái lao nhân, rất nhiều chuyện này, vợ chồng son chỉ sợ cũng không biết muốn như thế nào đi giải quyết, Các ngươi nếu là ở cùng một chỗ, cứ như vậy, không nói ta có thể hay. Không giúp đỡ vợ chồng son, các ngươi khẳng định là có thể giúp, liền tính ngày nào đó ta đi rồi, có các ngươi ở, ta cũng yên tâm, các ngươi nói đúng không? Nương, ngài nói lời này làm gì a Nghe được mẫu thân nói như vậy, trình thật lập tức liền nóng nảy, lời này nói được nhiều đen đuổi a Đúng vậy nương, ngài thân thể hảo đâu, nhưng không cho nói vậy Liêu tố phân cũng mở miệng. Bà thông ra, hảo hảo ngươi nói lời này nhưng không thú vị a ngươi đừng nói ôm tôn tử, về sau còn sẽ ôm tàng tôn đâu. Liêu mẫu nghe vậy cũng là mở miệng, nghe xong trình mẫu nói, chính là mạc danh sinh ra một loại chua sót. Sinh lão bệnh tử, này không phải thực bình thường sao, bất quá, ở hôm nay như vậy cao hứng nhật tử nói này đó, nhưng thật ra ta không phải, phó phu nhân, thật là ngượng ngùng a cho các ngươi chế dế, ước, ta này một cao hứng A liền đặc biệt dễ dàng cảm khái một ít có không? Trình Mẫu một bên cười một bên hướng phó ngu đám người nói xin lỗi, không có quan hệ. Điền Hinh mỉm cười mở miệng, sinh lão bệnh tử, xác thật là một kiện bình thường chuyện này. Bất quá, ngươi này còn trẻ đâu, hiện tại liền cảm thán, không khỏi quá sớm chút. Này Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Ngươi nhìn nhà ta vị kia, không phải sớm liền đi sao? Cùng với ngày nào đó ta đôi mắt một sản liền đi, chi bằng trước tiên đem phía sau chuyện này cấp công đạo một chút, cũng không đến mức làm cho bọn họ về sau thật gặp chuyện này, chân tay luôn cuống. Cổ nhân là thực kiêng rẻ nói chết linh tinh tự, trình mẫu có thể nói như vậy, điểm xuất phát đơn giản là vì trong nhà tiểu bối. Có thể cùng nữ nhi cùng nhau trụ, đối với liều phụ liều mẫu tới nói, tự nhiên là nguyện ý. Hơi khách khí một phen, liều phụ liều mẫu liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. phong ở chuyện này làm ta đi hỏi thăm đi ứng hạ liêu phụ liền tích cực mở miệng nữ nhi muốn dưỡng thai liếu mẫu cùng trình mẫu đều phải chiếu cố nàng mà con rể lại muốn công tác hiện tại nhất nhàn chính là hắn làm hắn đi tìm phòng ở là nhất thích hợp chuyện này chương 793 có hắn ở tốc độ tự nhiên là mau nói như vậy liền phiền thoái ngươi cha Liễu phụ nghĩ đến trình thật cũng nghĩ đến lập tức liền đối với liêu phụ gật gật đầu Chúng ta hiện tại trong tay có không ít dư tiền, nếu muốn mua phòng ở, liền mua cái hơi chút lớn hơn một chút, bên trong ít nhất có 10 cái đơn độc tiểu viện cái loại này tốt nhất, rốt cuộc về sau nhà của chúng ta người sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt. Hành, ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Liêu Phụ gật gật đầu. Tiểu ngu, lúc này đây các ngươi tính toán ở thịnh kinh ngốc bao lâu a? Nhìn trình thật hòa thân cha thảo luận phòng ở sự tình. Liêu Tố Phân cũng cùng Phó Ngu trò chuyện thiên, chúng ta đã lâu đều không có gặp mặt, lúc này ngươi nhưng đến ở Thịnh kinh ngốc lâu một ít ta. Trong nhà còn có một đống lớn chuyện này đâu, ta là kế hoạch ở mùa thu khai giảng phía trước trở về. Phó Ngu mỉm cười nhìn Liêu Tố Phân, ngươi lại không phải không biết, ta hiện tại nhậm thư viện viện trưởng, tuy rằng nói đem hơn phân nửa chuyện này đều giao cho người khác làm đi, nhưng là rất nhiều thời điểm vẫn là yêu cầu ta ra mặt xử lý. ngươi là người tài giỏi thường nhiều việc. Nhìn ngươi lời này nói, chẳng lẽ ngươi không phải người tài giỏi thường nhiều việc sao? Phó ngu cùng liêu tố phân ngươi tới ta đi nói khách khí lời nói, trước kia ngươi như thế nào đùa ta cũng mặc kệ, nhưng là ngươi hiện tại cũng không phải là một người, về sau nhất định phải nhiều hơn chú ý thân thể. Tiểu lầu bên kia, ta coi hết thể đều ở quỹ đạo, có tỷ phu nhìn hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề, ngươi liền không cần lại đi quản tiểu lầu chuyện này. Lập tức đối với người mà nói, dưỡng thai mới là quan trọng nhất. Mấy ngày nay ta muốn đem trong tay công tác giao tiếp một chút, sau đó liền an tâm dưỡng thai. Nghe Phó Ngu nói như vậy, liêu tố phân nghiêm túc gật đầu, tuy rằng nàng thực thích công tác, nhưng là đã trải qua lần đầu tiên sinh non lúc sau. Lúc này đây, nàng vẫn là quyết định, hảo hảo dưỡng thai, tuyệt đối không thể lại làm đứa nhỏ này ngoài ý. Từ liệu ra ra tới lúc sau, Phó Ngu đám người liền không có lại đi địa phương khác. mà là trực tiếp về nhà. Một hồi về đến nhà, người gác cổng liền đem thái tử tìm phó trúc sự tình nói cho phó trúc. Nương, tỷ tỷ, tỷ phu, các người đi vào trước đi, thái tử tìm ta, không biết cái gọi là chuyện gì nhi, ta đi một chuyến. Nghe nói thái tử sáng sớm liền tới tìm chính mình, phó trúc vội vàng xoay người đối ra nhân mở miệng. Đi thôi, có lẽ là có cái gì quan trọng chuyện này, chính sự nhi quan trọng. Nghe được nhi tử nói như vậy, Điền hình vội vàng mở miệng. Phó Trúc ở bên ngoài ngây người một ngày, liền môn đều không có tới kịp tiến, liền hướng cách vách Thái Tử Phủ đi đến. Chúng ta đi vào trước đi. Nhìn Phó Trúc vào Thái Tử Phủ, Phó Ngu mở miệng nói. Hảo! Bởi vì hôm nay ở bên ngoài ngây người một ngày, tinh thần thượng cảm giác có chút mỏi mệt. Vào sân lúc sau, Điền hình cùng Phó Ngu đánh một tiếng tiếp đón, liền về trước chính mình trụ tiểu viện. Ta tưởng tắm rửa một cái. Hôm nay ở bên ngoài chính là đem quần áo đều ướt nhẹp thấu một lần, nhiệt đã chết. Trở lại chính mình tiểu viện, phó ngu liền có chút oán giận nói, loại này thời tiết, nàng kỳ thật là thực không muốn ra cửa. Phu nhân muốn tắm rửa sao, nước gấm vẫn luôn chuẩn bị, tiểu hà cũng đoán ngài trở về khẳng định là phải dùng thủy, cho nên đem nên chuẩn bị đồ vật sớm đều chuẩn bị tốt, ngài chờ một lát một chút, ta hiện tại liền đi đem nước gấm nhắc tới phòng tắm. Nghe được phó ngu oán giận, Không có đi theo cùng nhau ra cửa Tiểu Hà vội vàng đón đi lên. Nước ấm ở nơi nào, ta đi để đi, mau một ít. Lo lắng Phó Ngu khó chịu, Điền Tuấn chủ động mở miệng. Có hắn ở, tốc độ tự nhiên là mau. Chương 794 chỉ cho người xem. Tiểu Hà ở bên cạnh trợ thủ, không trong chốc lát, Phó Ngu nước tắm liền chuẩn bị tốt. Tức Phụ Nhi, có thể lại đây tắm rửa. Nhìn hết thể đều đều chuẩn bị tốt, Điền Tuấn hướng về phía Phó Ngu nói. Cảm ơn phu quân. Nhìn Điền Tuấn vì chính mình vội có vội sau Phó Ngu cười đi qua đi, ở hắn trên mặt hôn một cái. Không khách khí. Chỉ cần Phó Ngu chủ động một chút, Điền Tuấn liền sẽ lấy càng thêm chủ động phương thức đáp lại, xét thấy bên người có hài tử. Hắn tuy rằng chỉ là ngây ngô cười không có động tác thượng đáp lại, nhưng nhìn Phó Ngu ánh mắt, lại là rõ ràng nóng rực một ít. Ta đi tắm rửa, các ngươi cũng tẩy một chút đi, này đi ra ngoài đi dạo gần một ngày. nhưng đều là ra một thân hãn, xú đã chết. Phó Ngu bị Điền Tuấn như vậy nhìn, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm khô nóng, dặn dò hai tiếng, liền nhanh chóng vào phòng tắm. Nho nhỏ dư, tiểu thuận, cởi quần áo, cha cho các ngươi tắm rửa. Thấy Phó Ngu có chút chạy chối chết bộ dáng, Điền Tuấn tươi cười càng thêm khắc sâu. Hai đứa nhỏ tuổi đều còn nhỏ, ở trong sân mặt tắm rửa cũng không có cái gì quan trọng, Điền Tuấn trực tiếp để ra hai thùng nước lạnh lại đây. Làm hai đứa nhỏ đứng ở giữa sân, chuẩn bị cho bọn hắn tẩy một cái tắm nước lạnh. Hai đứa nhỏ đem áo khoác cấp thời, chỉ để lại một cái tam giác quần lót, thẳng tắp đứng ở giữa sân, từ thân tra một thùng nước lạnh từ đầu thượng ngã xuống tới, một cái giật mình, nháy mắt mát mẻ. Hảo, vào phòng đổi sạch sẽ quần áo đi, nhớ rõ mặc vào sạch sẽ quần áo trước, trước đem thân thể lau khô. Nam hải tử, chính là muốn phương tiện rất nhiều, Điền Tuấn cười tủm tỉm đối hai cái nhi tử dặn dò. Cha! Nho nhỏ dư đáp lời, thuận tiện đem đệ đệ dắt đi trở về phòng. Nhìn hai đứa nhỏ về phòng thay quần áo đi, điền tuấn lại đi để một thùng nước lạnh, bất quá lại không có ở trong sân giống hai cái nhi tử giống nhau trực tiếp một thùng nước lạnh hướng trên người đảo, mà là trước cầm sạch sẽ quần áo, sau đó vào phòng tắm. Ai a, Bình phong bên trong, phó ngu đang ở xúc rửa, nghe có người mở cửa liền há mồm hỏi. Tức phụ nhi, là ta! Điền Tuấn lớn tiếng trả lời tức phụ nhi, tướng môn cấp đóng lại, sau đó dẫn theo thủy đi đến tức phụ nhi trước mặt, ta cũng tới hướng một chút. Hướng đi. Nhìn Điền Tuấn ba lượng hạ đem chính hắn cấp bắt quang, lộ ra tinh tráng dáng người, cứ việc đã phu thê nhiều năm, nhưng phó ngu vẫn là xem đến ngây người. Tức phụ nhi, vừa lòng ngươi nhìn đến sao. Đối với Điền Tuấn tới nói, mỗi khi lúc này, chính là hắn nhất có tự tin thời điểm. có thể làm chính mình tức phụ nhi xem chính mình dáng người xem lốc này làm sao không phải một loại mị lực biểu hiện. Vừa lòng. Nghe Điền Tuấn hỏi chính mình, Phó Ngu liền cười tủm tỉm gật đầu, thẳng thắn thành khẩn biểu đạt chính mình trong lòng suy nghĩ. Nghe được Phó Ngu nói vừa lòng hai chữ, Điền Tuấn cười đến càng thêm sẵn lạ, nhịn không được ở Phó Ngu trước mặt làm mấy cái triển lãm chính mình dáng người động tác, thế nào, tức phụ nhi, như vậy đẹp sao? Nhìn Điên Tuấn giống nam mô giống nhau ở chính mình trước mặt triển lãm chính mình, phó ngu nhịn không được bật cười, muốn hay không ngu như vậy a Ta cảnh cáo ngươi A trừ bỏ ở trước mặt ta, không được ở người khác trước mặt như vậy. Tức Phụ Nhi, ngươi lời này nói, ta trừ bỏ có thể ở ngươi trước mặt làm cái này, ta còn có thể tại ai trước mặt làm cái này a Nhân ra muốn nhịn, ta còn không cho xem đâu, ta liền cho ta tức Phụ Nhi xem. Điên Tuấn ngốc hề hề nhìn phó ngu nói, Hai người nói nói cười cười, tắm rồi thay đổi sạch sẽ quần áo, cùng nhau đi ra ngoài. mươi 795 Phó Trúc cự tuyệt. Nho nhỏ dư cùng Tiểu Thuận sớm đã đổi hảo quần áo, bởi vì Phó Ngu đám người đã trở lại, Tiểu Hà liền ở Phó Ngu trong phòng thả một khối to băng hạ nhiệt độ, sau đó có chút sợ nhiệt nho nhỏ dư cùng Tiểu Thuận, liền chạy đến mẫu thân trong phòng tới tránh nóng. Lại nói Phó Trúc đi Thái Tử Phủ do hỏi Thái Tử tìm chính mình cái gọi là chuyện gì nhi. Thái tử liền trực tiếp đem nhàn vương ý tứ nói cho Phó Trúc. Lúc ấy Phó Trúc liền ngông. Tuy rằng phía trước ở Phó Ngu khuyên bảo hạ, hắn là muốn vứt bỏ thân phận địa vị thử một lần, đặc biệt là ở trong rừng Trúc cùng tranh đơn độc ở chung lúc sau, càng là có như vậy ý niệm. Nhưng là ở đã biết tranh thân phận thật sự cùng với nàng khôi phục ký ức sau kia như có như không xa cách, Phó Trúc liền lại lần nữa thu chính mình tâm tư, hắn sợ chính mình tới cửa cầu hôn sẽ làm người bắn cho ra tới. Chính hắn bị hoanh ra tới, nhưng thật ra không quan trọng, nhưng là này Thịnh Kinh, kỳ thật cũng không có gì bí mật có thể tăng được, Thịnh Kinh nhân dân vẫn là phi thường thích bắt quái, hắn sợ liên lụy người nhà. Chính là làm Phó Trúc không nghĩ tới chính là, lúc này mới mấy ngày thời gian, Nhàn Vương thế nhưng sẽ chủ động đưa ra như vậy yêu cầu. Hào đi, liền tính là hắn không tính toán tới cửa, chính là Nhàn Vương nhìn chúng hắn điểm này nhi, vẫn là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, phó trúc liền trực tiếp từ chối thái tử cứ việc nhàn vương thân phận địa vị thoạt nhìn so với hắn muốn thật lớn nữa nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không vì vinh hoa phú quý bán đứng chính mình hắn nếu là tới cửa đi cho người ta làm tới cửa con rể về sau liền không thể hàng đêm hiếu kinh chính mình cha mẹ hắn cha mẹ thật vất vả mới đem hắn nuôi lớn làm hắn có hôm nay thành tựu cũng không phải là vì làm hắn cho người ta làm tới cửa con rể để cho phó trúc phản đối cái này Là bởi vì phó tráng chính là tới cửa con rể, tuy rằng mấy năm nay hắn là tìm về chính mình nam nhân hùng phong, nhưng là trước kia ở trần thị trước mặt không lưng túi đầu bộ dáng, hắn vẫn là ký ức khắc sâu. Mà quận chúa quân mã, kia cũng không phải là một cái nho nhỏ trần thị có thể so. Chỉ cần chính mình làm quận chúa tới cửa con rể, chỉ sợ là cả đời đều phiên không được thân. Càng nghĩ càng là đáng sợ, phó trúc thần sắc cũng càng thêm kiên định. Ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Ta hoàng cô cô cùng dượng còn có con chúa, kỳ thật đều là thực hảo ở chung người. Tuy rằng Phó Trúc cự tuyệt tại dự kiến bên trong, nhưng là như thế kiên định thần sắc vẫn là có chút ra ngoài thái tử dự kiến. Đa tạ nhàn vương nhàn vương phi hậu ái, Phó Trúc xuất thân nhà nghèo, cha mẹ đem Phó Trúc nuôi lớn, làm Phó Trúc có thể có hôm nay, thập phần không dễ, Phó Trúc không còn sở cầu, chỉ cầu ngày sau có thể nhiều hơn hiếu kính cha mẹ. Không chỉ như thế, hắn còn muốn cưới một cái hiền thê trở về cùng chính mình cùng nhau hiếu kính cha mẹ. Lời này Phó Trúc không có nói ra, nhưng là hắn tin tưởng, Thái tử sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Thái tử tự nhiên là minh bạch Phó Trúc ý tứ, nếu ngươi có chính mình lựa chọn, ta đây cũng không ép ngươi, quay đầu lại ta liền cùng dượng nói một tiếng. Đa tạ Thái tử, kia không có gì chuyện này, ngươi liền trở về đi. Là, nói như thế nào? Chính mình cũng cự tuyệt một vị quân chúa, hơn nữa vị này vẫn là cùng thái tử quan hệ thập phần tốt quân chúa. Phó Trúc không biết thái tử có thể hay không bởi vậy mà đối chính mình có chút bất mãn. Nguyên bản tưởng đối thái tử nói điểm nhi gì đó, nhưng là nhấp môi, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, thần sắc cung kính lui xuống. Ai, đáng tiếc! Nhìn phó Trúc rời đi, thái tử than một tiếng, không nói nhàn vương đưa ra cái kia kiến nghị, quang liền người tới nói. làm tranh xứng với phó trúc, hắn cảm thấy này việc hôn nhân vẫn là không tồi. chương 796 mẫu tử liên tâm, không nói đến thái tử là như thế nào đi hồi nhàn vương bên kia, lại nói phó trúc về đến nhà sau, liền thẳng đến mẫu thân sân. tiểu trúc, ngươi đã trở lại a? nhìn phó trúc đã trở lại, đồng dạng đã rửa mặt qua, thay đổi sạch sẽ quần áo điển hình liền vội vàng đem nhi tử nên vào phòng. thái tử tìm ngươi có chuyện quan trọng như sao? cũng không có gì chuyện quan trọng nhi. Nguyên bản Phó Trúc là muốn đem tranh sự tình nói cho mẫu thân, nhưng là nhìn đến mẫu thân quan tâm thần sắc, đến miệng nói, Phó Trúc lại cấp nuốt xuống đi, chuyện này đối bọn họ tới nói cũng không phải một chuyện tốt nhi, ngược lại sẽ đổ tăng phiền não, một khi đã như vậy, không bằng không biết. Nếu không có gì chuyện này, vậy ngươi đi trước rửa mặt một chút, đổi thân quần áo đi, hôm nay ở bên ngoài ngây người một ngày. Nghe được nhi tử nói như vậy, Điền Hinh liền yên tâm, Nhắc nhở Nhi Tử. Đúng vậy. Phó Trúc gật gật đầu, đứng dậy tính toán rời đi thời điểm, do dự một chút lại quay đầu lại nhìn mẫu thân. Nương, ngài không phải nói phải vì Nhi Tử giải quyết hôn nhân đại sự như sao? Ta xem, ngày mai bắt đầu, ngài liền cấp Nhi Tử đi hỏi thăm hỏi thăm đi, nhà chúng ta tình huống liền ở chỗ này, không cần nhà gái có cái gì tốt ra thế, chỉ cần là ra thế trong sạch, trong nhà nhân khẩu đơn giản, không có gì khó chơi chuyện này. Sau đó nhà gái nhân phẩm hảo là được, có thích hợp, ngài liền cấp. Nhi tử nhìn xem đi, có thể, đến lúc đó liền thành thân, cho ngài sớm một chút nhi ôm tôn tử. a, ác, tốt a. Nhi tử đối chính mình hôn nhân đại sự nhi luôn luôn là không quá tích cực thái độ, đột nhiên như vậy tích cực, điền hình sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, liên tục gật đầu. Nhân ra nói mẫu tử liên tâm. Tuy rằng phó chúc cái gì đều không có nói. Nhưng là Điền Huynh vẫn là cảm giác được nhi tử hiện tại không rất cao hứng. Đột nhiên nhắc tới chính mình hôn sự nhi, chẳng lẽ là thái tử nơi đó nói gì đó. Trực giác nói cho Điền hình giữa hai bên nhất định có quan hệ. Tuy rằng nhi tử như thế động đề cập chính mình hôn sự nhi, nhưng là Điền Huynh lại không cảm thấy vui vẻ, nàng muốn giải quyết nhi tử trung thân đại sự nhi, cuối cùng mục đích là vì làm nhi tử hạnh phúc vui sướng. Cho nên con dâu này người được chọn. Trừ bỏ nhân phần hảo, ra thế trong sạch ở ngoài, quan trọng nhất, còn phải là thiệt tình thích nhi tử, đồng thời là nhi tử thiệt tình thích. Bởi vì phu thê hài hòa, nàng nhất minh bạch, phu thê chi gian cảm tình là quan trọng nhất. Nghĩ nghĩ, Điền Hinh đứng dậy đi tìm Phó Ngu, quyết định cùng nữ nhi thương lượng thương lượng chuyện này. Nương, ngại như thế nào lại đây? Phó Ngu chính người một nhà ngồi ở trong phòng thừa lương nói chuyện phiếm thời điểm, nhìn Điền Hinh lại đây. vội vàng làm người cấp mẫu thân nhường chỗ ngồi. Ngươi đệ đệ vừa mới từ cách vách đã trở lại. Điền huynh ngồi xuống liền thẳng đến chủ đề, nói thái tử bên kia không có gì chuyện này tìm hắn, sau đó liền cùng ta nói, muốn ta đem hắn hôn sự nhi cấp giải quyết, tuy rằng hắn cái gì đều không có nói, nhưng ta cảm giác không quá thích hợp. Tiểu ngu à, ngươi cho ta phân tích phân tích, ngươi đệ có phải hay không bị cái gì kích thích A nếu không như thế nào sẽ đột nhiên đề cập chính mình hôn sự nhi A Hắn không phải vẫn luôn đối quận chúa có tâm tư sao? Chẳng lẽ là bởi vì quận chúa thân phận quá mức cao quý, cho nên chủ động từ bỏ? Nhưng cho dù là như thế này, cũng không cần lập tức khiến cho chính mình cho hắn giải quyết hôn nhân đại sự nhi à, nhìn hắn như vậy, thế nhưng như là đem hôn nhân đại sự làm như nhiệm vụ giống nhau hoàn thành cảm giác giống nhau. Đây mới là làm điển hình trong lòng nhất không thoải mái địa phương. "Đệ đệ là như thế nào cùng ngươi nói?" Nghe được Ngẫu thân nói như vậy, Phó Ngu hỏi, chương 797 có thể hay không cảm thấy mất mặt? Điền hình nghe vậy, liền đem Phó Trúc trở về lúc sau biểu hiện, cập cùng chính mình đối thoại từng câu từng chữ toàn bộ nói cho Phó Ngu. Hòa Điền hình giống nhau, Phó Ngu nghe xong lúc sau, cũng cảm thấy, Phó Trúc có chút không bình thường. Nhưng là hiển nhiên, Phó Trúc là không tính toán làm mẫu thân biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc là có chuyện này, là không có phương tiện cùng mẫu thân nói. phó ngu nhìn điển Hinh lo lắng bộ dáng cười khe an ủi nương đừng lo lắng tiểu trúc là đại nhân hắn có ý nghĩ của chính mình chúng ta phải tin tưởng hắn như vậy đi quay đầu lại ta tìm một cơ hội hỏi một chút hắn đã xảy ra cái gì hoặc là có chuyện này hắn không nghĩ cùng ngài nói sợ ngài lo lắng nhưng là ta cái này tỉ tỉ hẳn là hỏi ra được tiêu hành nghe được nữ nhi nói như vậy điển Hinh liền lộ ra yên tâm thần sắp tới bởi vì nữ nhi quá mức có khả năng không chỉ có là nàng này đương nương so ra kém liên quan phó trúc đối với tỷ tỷ sùng bái so đối cha mẹ còn muốn nhiều đối với tỷ tỷ rất nhiều chuyện cũng là nguyện ý biết gì nói hết ăn qua cơm chiều sau phó ngu làm điền tuấn mang theo hai cái nhi tử thừa lương thuận tiện làm văn khóa sau đó tìm cái lý do làm phó trúc cùng chính mình cùng nhau đến hậu hoa viên đi dạo hai tỷ đệ cùng nhau thừa lương thuận tiện nói nói lặng lẽ lời nói Tỷ tỷ, này trong hoa viên mỗi tương đối nhiều, muốn hay không chúng ta vào phòng đi a. Mới vừa đi vào trong hoa viên, liền cảm giác một bát một bát môi ập vào trước mặt, phó trúc chính mình một đại nam nhân cảm thấy không có gì, nhưng là bên người giống như hoa tựa ngọc tỷ tỷ, hắn lo lắng mỗi tiến công tỷ tỷ. Đến thư phòng đi, đem ngải thảo điểm lên, cửa sổ khai lên cũng không có quan hệ. Phó ngu gật gật đầu, vào phòng, liền tính là có đèn, mỗi sẽ quát tới. cũng sẽ so ở trong hoa viên muốn thiếu một ít, hơn nữa có ngải thảo nói, những cái đó môi trên cơ bản cũng là cắn không đến bọn họ. Hai tỷ đệ thay đổi địa phương, đem ngải thảo điểm hào lúc sau, phó ngu đem bên người nha đầu chi khai, liền đơn độc cùng đệ đệ cùng nhau nói chuyện thiếm. Trời Nam biển Bắc Hàn huyên trong chốc lát, phó ngu liền thẳng đến chủ đề, hôm nay nương cùng ta nói, ngươi đột nhiên muốn nàng cho ngươi giải quyết hôn nhân đại sự nhi là chuyện như thế nào a Đối tranh cô nương không có ý tưởng. Nhàn vương cùng nhàn vương phi chỉ có quận chúa một cái nữ nhi, về sau khẳng định là muốn chiêu tế tới cửa, ta về sau còn muốn cưới một cái thê tử tới hiếu kính cha mẹ, như thế nào có thể tới cửa. Đối mặt tỷ tỷ, Phó Trúc không có bất luận cái gì dấu dếm. Ngày hôm qua ngươi đi tìm thái tử, nên không phải là nhàn vương coi trọng ngươi muốn cho ngươi tới cửa đi. Nghe được đệ đệ nói như vậy, Phó Ngu nao Động mở rộng ra. Rốt cuộc mẫu thân nói qua, đệ đệ là từ thái tử phủ trở về lúc sau mới đột nhiên cùng nàng nói hôn nhân đại sự nhi, lấy thái tử cùng tranh quan hệ, rất có thể vì nàng cũng nhọc lòng trung thân đại sự nhi. Ta đã cự tuyệt. Không nghĩ tới tỷ tỷ như vậy nhảy bén, phó trúc trầm mặc một chút mở miệng nói. Ta thuận miệng vừa nói thật đúng là chính là nói chúng rồi a. Phó ngu che miệng, khi nào nàng còn có này bản lĩnh. Ha hả phó trúc chỉ cười không nói. Người cự tuyệt, thái tử lúc ấy có hay không nói cái gì, có hay không sắc mặt không tốt, rốt cuộc quận chúa tính lên là hắn biểu mùa đâu? hơn nữa nghe nói bọn họ hai người quan hệ luôn luôn là không tồi. Một lát sau, Phó Ngu mới nhớ tới, đệ đệ cự tuyệt một cái quận chúa chuyện này tuy rằng nghe tới rất uy phong, nhưng là quận chúa là hoàng gia người, tại đây xã hội, hẳn là không ai có thể cự tuyệt hoàng gia người đi, không biết bọn họ có thể hay không cảm thấy mất mặt. Nếu là như vậy về sau cấp đệ đệ dày nhỏ xuyên nói, kia đã có thể phiền toái A. mươi 798 tới cửa con rể không hảo làm. Thái tử không nói gì thêm, chỉ là nói sẽ đem ta ý tứ chuyển cáo nhàn vương. Phó Trúc lắc đầu, thái tử không phải một cái không nói đạo lý người, ta tưởng hắn là có thể lý giải ta lựa chọn. Tới cửa con rể, nguyên bản liền không phải một cái thượng được mặt bàn, từ xưa đến nay, cái nào tới cửa con rể thượng môn sẽ có ngày lành. cả đời ở thê tử trong nhà trên cơ bản xem như một ngoại nhân không có quyền lên tiếng này đó không công chính đãi ngộ không phải bình thường nam nhân chịu được cho nên bình thường nam nhân hơn phân nửa sẽ lựa chọn cưới một cái bình thường thê tử mà không phải tới cửa đi xem người khác sắc mặt đương nhiên dụng tâm kín đáo khắc tính giống có chút tham tài tham thế bản thân chính là có mục đích tự nhiên là không ngại loại này phó trúc hy vọng chính mình về sau cùng thê tử Ở nhà là có bình đẳng quan hệ, liền hướng về phía điểm này nhi, hắn liền sẽ không đi cho người ta đi ở rể. Nhìn hắn nhị thúc chính là một ví dụ, lăn lộn cả đời, cuối cùng còn không phải hai bàn tay trắng. Trước kia, đối chính mình mẹ ruột hảo, phó tráng đều là muốn xem trần thị sắc mặt, khi đó phó trúc tuy rằng tiểu, không quá hiểu chuyện nhi, nhưng có chuyện này lại là ghi tạc trong lòng, hiện giờ trưởng thành lại xem, liền biết thành thân nhiều năm. Phó tráng ở trần Gia mặt ngoài thoạt nhìn đương ra làm chủ, kỳ thật bằng không, mặc kệ hắn sau lại dùng chính mình bản lĩnh kiếm lời bao nhiêu tiền về nhà, ở trần Gia người trong mắt, hắn cũng là một cái ăn cơm mềm, nếu không trần thị như thế nào. Chịu như vậy cường thế. Nếu không phải phó tráng cuối cùng đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, lấy hòa ly tương nguy hiếp, trần thị chỉ sợ đời này đều sẽ như vậy đi xuống. Ở cổ đại, phó ngu chỉ tiếp xúc phó tráng một cái tới cửa con rể mà thôi. Mà ở hiện đại, trừ bỏ người bên cạnh, nàng còn có thể thông qua tin tức hiểu biết thế giới, xem qua rất nhiều tới cửa con rể ở trường kỳ áp lực trung sinh hoạt tạo thành bi kịch, tự nhiên minh bạch, tới cửa con rể vị trí này không phải như vậy hảo ngồi. Cho nên đối với đệ đệ lựa chọn, nàng là duy trì. Chỉ là lo lắng trong ngáy mắt, phó ngu liền rộng rãi an ủi đệ đệ, nếu là đến lúc đó ở trên triều đình thật sự là hôn không nổi nữa, liền đi theo tỷ tỷ hốn ngươi nhìn ngươi lao sư, Không đề cập triều đình, chính là vì cái gì có như vậy nhiều người tôn kính hắn đâu, trừ bỏ hắn bản thân tài đức, còn bởi vì hắn học sinh trải rộng thiên hạ, này trong đó không thiếu cao cấp nhân tài, ngươi nếu là nguyện ý về nhà nói, có dư thư viện ta liền cho ngươi quản làm ngươi cũng làm viện trưởng, chúng ta. Thư viện hiện tại chỉ tiến hành vỡ lòng giáo dục, đây là bởi vì ta cũng không gì đặc biệt tâm tư, nếu là ngươi nguyện ý trở về nói. Chúng ta liền tiến hành toàn phương vị nhất thể hóa phát triển, từ vỡ lòng bắt đầu, đến khoa cử kết thúc, so thanh sơn thư viện còn muốn lợi hại, người nói thế nào? Nếu là đổi lại người khác nói lời này, Phó Trúc khẳng định cho rằng hắn là đang nói mạnh miệng. Nhưng là, lời này từ tỷ tỷ trong miệng nói ra, Phó Trúc vô điều kiện tin tưởng, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý nói, có dư thư viện cũng có thể trực tiếp bồi dưỡng ra một cái trạng nguyên tới. Hảo A. Nếu là về sau ta hôn không nổi nữa, ta liền trở về dạy học. Có tỷ tỷ lời này, Phó Trúc tâm càng yên ổn, hắn tin tưởng, trên đời này luôn có một chỗ là chính mình có thể đặt chân, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì nhi, ra, vĩnh viễn là hắn cảng. Trong lòng yên ổn, ngày hôm sau đi lên lâm triều, Phó Trúc có vẻ vô cùng chấn định, dường như chuyện gì nhi đều không có phát sinh quá giống nhau, hắn như vậy chấn định. làm biết có chuyện gì nhi thái tử xem ở trong mắt, ngược lại cảm thấy hắn là không cao ngạo không nóng nảy. chương 799 cung cấp với phản bộ gia đình. phó đại nhân, lâm triều song thái tử chủ động tiếp đón đi ở phía trước phó trúc. thái tử, phó trúc nghe vậy hướng thái tử hành lễ. thái tử điện hạ, trong lúc có qua đường đồng liêu, nhìn thấy thái tử đều sôi nổi hành lễ, nhìn thái tử chủ động lưu lại phó trúc. những cái đó cùng thái tử quan hệ không phải đặc biệt thân cận quan viên, ở trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ có hâm mộ chi ý. Vị này chính là tương lai hoàng đế à, nếu là có thể đánh hảo quan hệ nói, đối với bọn họ tương lai, đó là phi thường có chỗ lợi. Đáng tiếc chính là thái tử bình thường thời điểm là rất cao lãnh, người bình thường nhập không được hắn mắt, nếu là ngươi tổng ở trước mặt hắn hoàng nói, nói không chừng không thể nhập hắn mắt, ngược lại sẽ trọc hắn phiền, làm hắn cấp tham thượng một quyển. Loại sự tình này, trước kia là phát sinh quá. Bởi vì hoàng đế đối thái tử coi trọng, làm cho, hiện tại mọi người đều không dám có nửa điểm nhi coi khinh thái tử, ai coi khinh, ai xui xẻo. Thái tử cũng không biết nói các vị đại thần trong lòng phung tao, hắn tự nhận chính mình là một cái rất có phong độ thủ trưởng, cho nên đối với các vị thần tử hành lễ, hắn đều đặc biệt có lễ quay đầu. Thẳng đến cuối cùng một cái đại thần rời đi, chỉ còn lại có chính mình cùng phó trúc. Thái tử mới mang theo phó trúc một bên hướng phía ngoài cung bước đi một bên nói với hắn lời nói. Trong chốc lát ta tính toán đi trước trông thấy nhàn vương, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Đi ai mang sao? Nghe được thái tử như vậy hỏi chính mình, phó trúc trực tiếp hỏi ngược lại. Phúc! Không nghĩ tới phó trúc như thế trực tiếp, thái tử nhịn không được cười một chút mới nói, ngươi cũng biết chính mình cự tuyệt sẽ bị mang sao. Phải biết rằng nhàn vương cùng nhàn vương phi đối chính mình nữ nhi chính là tương đương coi trọng, đối với nữ nhi một nửa kia cũng là thập phần thận trọng, thật vất vả mới coi trọng một người, kết quả nhân ra không cho mặt mũi cự tuyệt, này nếu là truyền đi ra ngoài, nhiều thật mất mặt a. Chỉ cần ngài không nói, thần không nói, nhàn vương bọn họ không nói, chuyện này tự nhiên liền sẽ không có người biết đến. Nhìn thái tử giống bình thường giống nhau còn cùng chính mình vui đùa, phó trúc trong lòng khẽ buông lỏng, liền cũng thả lỏng ngữ khí bồn điện tương đối tò mò là ngươi cự tuyệt chỉ là bởi vì không muốn làm tới cửa con rể vẫn là nói trướng mắt con chúa quận chúa thông thuệ tính cách lại hảo thập phần hoàn mỹ nói như vậy ngươi là nhìn chúng con chúa thái tử lời này nói quá lời phó trúc một giới nhà nghèo xuất thân nói gì nhìn chúng trướng mắt nếu là có thể được quận chúa coi trọng đó là phó trúc vinh hạnh nói như vậy ngươi không phải trướng mắt ta tranh ngội muội mà là không muốn làm tới cửa con rể. Thái tử hạ kết luận. Phó Trúc nhấp môi không nói lời nào, xem như cam chịu thái tử kết luận. Kỳ thật, theo ý ta tới, ta tranh muội muội nhưng thật ra không cần xuất thân hoặc là bối cảnh quá tốt trượng phu, nàng cũng không cần nhà chồng giúp đỡ gì đó. Ta cô cô cùng dượng liền nàng một cái nữ nhi, ra thế vốn dĩ liền đủ lớn, bọn họ cũng vẫn luôn cảm thấy, người so ra thế bối cảnh càng thêm quan trọng. Chỉ là bọn hắn luyến tiếc làm nữ nhi rời đi chính mình, hy vọng nữ nhi vĩnh viễn ngốc tại bên người, cho nên mới sẽ muốn chiêu một cái tới cửa con rể, bọn họ có thể nhìn chúng ngươi, ta. Cũng thực ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật ra cảm thấy, ngươi nếu là cùng tranh mội mội xứng với nói, là cái không tồi lựa chọn. Biết phó chúc là vì sao cự tuyệt, thái tử ngược lại càng thêm trầm trọng, nếu là nguyên nhân khác còn hảo thuyết, chính là này tới cửa chuyện này. Đối với một cái nam tử tới nói xác thật là một cái đại sự nhi, này cơ hồ cùng cấp vì thế phản bội gia đình. tám 800 có vẻ có chút. Ái muội ở cái này xã hội, là một người nam nhân ăn cơm mềm, là muốn cho người chọc cuộc sống, mà làm tới cửa con rể ở người khác trong mắt, cùng ăn cơm mềm kỳ thật không kém bao nhiêu. Chẳng sợ chính mình không thèm để ý, chính là bên người người nhà, thân hữu cũng sẽ bởi vậy mà đã chịu người khác xem thường. Cho nên nói như vậy, là không có nam nhân nguyện ý an cơm mềm. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Nhưng Phó Trúc hiển nhiên không phải cái kia ngoại lệ. Nhận được Thái tử hậu ái, nhưng là Phó Trúc trong nhà chỉ có Phó Trúc một cái nam tử, ta cha mẹ còn chờ ta cưới một cái hiền thê hiếu thuận bọn họ, sau đó vì bọn họ sinh mấy cái cháu trai cháu gái tới nối dõi tông đường đâu. Nghe Thái tử cảm thán, Phó Trúc đã không biết chính mình đấy lòng ý tưởng. Hai người vừa nói lời nói vừa đi, bất chi bất giác liền đi đến cửa cung. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, gặp qua Phó Đại Nhân. Nhìn Thái tử cùng Phó chúc cùng nhau đồng hành, ở cửa trực ban binh lính tự nhiên hành lễ. Lúc này, vốn dĩ có một chiếc xe ngựa là tính toán tiến cung môn, kết quả không biết có phải hay không nghe được binh lính hành lễ, liền ở cửa cung ngừng lại. Một con xanh nhạt bàn tay mềm đẩy ra rồi xe ngựa màn xe. Thái tử ca ca. Tranh mội muội Nguyên lai, trong xe ngựa ngồi, thế nhưng là tranh quần chúa. Gặp qua quần chúa. Phó Trúc kịp thời hành lễ. Phó đại nhân không cần đa lễ. Hôm nay tranh, bởi vì muốn bảo cung, một thân hoa phục, thoạt nhìn đoàn trang mà thật trọng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thật sâu nhìn thoáng qua phó Trúc, tranh trong mắt, có ti hứa cảm xúc hiện lên, lại rất mau nhìn về phía thái tử. Tranh mội mội tới trong cung làm chi. Thái tử bất động thanh sắc đem tranh thần sắc xem ở trong mắt, một bên làm như chuyện gì nhi đều không có giống nhau dò hỏi. Hôm qua mẫu thân tiến cung thấy Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương nói gần nhất không có gì ăn uống. Hôm nay sáng sớm mẫu thân liền lên tự mình cho Thái hậu nương nương làm vài đạo điểm tâm, cố ý làm tranh cấp đưa vào cung tới. Tranh mỉm cười nói, cô cô có tâm. Nghe được tranh nói như vậy, Thái tử gật gật đầu, ta cũng tính toán đi tìm cô cô cùng dưỡng đâu Nếu ngươi muốn đi tìm Thái hậu nương nương, vậy ngươi đi trước đi. Thái tử Kaka muốn đi tìm cha cùng mẫu thân. Là vì chuyện gì? Tranh nghe vậy tò mò nhìn Thái tử. Cũng không có gì đại sự nhi, bất quá phía trước dượng lấy làm một sự kiện nhi, ta chưa cho làm tốt, này không, đến đi theo dượng nói một tiếng a. Thái tử cười tủm tìm nói. Kia nói như vậy, ta liền không quấy dày Thái tử Kaka, quay đầu lại, ta lại tìm Thái tử Kaka. Hảo, có rảnh nói, đến ta thái tử phủ lại đây ngồi ngồi. Ân. Chanh gật gật đầu, đang định phải đi thời điểm, lại nhìn bên cạnh không nói lời nào Phó Trúc hỏi. Phó đại nhân, Chanh có rảnh, có không đi tìm Lão phu Nhân cùng ngu tỷ tỷ tâm sự thiên. Không nghĩ tới Chanh sẽ chủ động đưa ra như vậy yêu cầu, Phó Trúc sửng sốt một chút mới vội vàng trả lời. Tự nhiên, đây là hạ quan vinh hạnh. Chanh không quá thích Phó Trúc như thế xa cách trả lời. Như thế nói, có rảnh, tranh còn tưởng cùng Phó Đại Nhân cùng nhau hạ mấy mâm cờ đâu Là, lời này ở trước công chúng nói ra, nhưng có vẻ có chút. Ái muội Phó Trúc lại lần nữa sửng sốt một chút, cũng không dám xem tranh, bên thai lại chính mình đỏ. Tranh nói xong lúc sau, cũng nhận thấy được có chút không ổn, không khỏi ở trong lòng ảo náo một phen, vội vàng buông màn xe làm mã phu tiến cùng, liền cùng Thái tử Phó Trúc cái tái kiến đều không có nói. chương tám trăm linh một gái lớn gả chồng tranh xe ngựa nhanh chóng biến mất ở cửa cung mà phó trúc còn có chút không hồi thần được cùng tranh chơi cờ phó trúc nhịn không được nhớ tới kia một ngày hai người ở trong rừng trúc chơi cờ tốt đẹp thời gian cảm giác thật sự thực không tồi phó trúc không có chú ý tới chính là thái tử ở bên cạnh khảo cứu ánh mắt chờ hắn hoàn hồn thái tử sớm đã thu hồi chính mình khảo cứu ánh mắt thái tử nếu ngài muốn đi nhàn vương phủ Chúng ta đây như vậy tách ra đi, hạ quan còn muốn đi lễ bộ đâu? Hành! Thái tử gật gật đầu, cảm thấy chính mình hoặc là hẳn là cấp cô cô cùng dượng để một cái kiến nghị. Dù cho không phải vì phó trúc, cho dù là vì tranh, cũng là không tồi. Không nói đến thái tử tìm được nhàn vương cùng nhàn vương phi lúc sau, huyển chuyển đem phó trúc ý tứ báo cho hai vị, sau đó lại huyển chuyển biểu hiện phó trúc là cái không tồi người. nếu có thể đem tranh gả cho hắn nói sẽ như thế nào thế nào trăm năm khó được một lần làm hương đương mà tranh vào hành cung lúc sau tới thái hậu trước mặt tuy rằng bồi thái hậu trò chuyện thiên lại luôn là nhịn không được thất thần tranh tranh ba ngoại người làm sao vậy ở lần thứ năm đánh thức thất thần tranh sau thái hậu có chút khó hiểu nhìn tranh là có cái gì tâm sự như sao như thế nào luôn là thất thần đâu a không có a Ở thái hậu trước mặt, tranh tự nhiên là một mực phủ nhận, chỉ là nghĩ đến chính mình không tự giác nghĩ một cái nam tử, nhịn không được mặt đỏ. Thái hậu vốn chính là nhân tinh, lại là người từng trải, vừa thấy tranh kia một bộ thiếu nữ hàm xuân bộ dáng, lập tức liền phản ứng lại đây. Tranh, ai ra nhìn xem, ngươi tuổi cũng không nhỏ đi. Qua năm, liền 18, bà ngoại, người bình thường ra cô nương, 18 tuổi, đều đương đương. Ai ra tranh lại còn không có làm ai, tranh, ngươi nói cho bà ngoại, nhưng có vừa ý nam tử A Thái hậu cười tủm tỉm nhìn tranh. Nhà chúng ta cô nương à, không cần tìm kia cái gì ra thế bối cảnh rất cường hãn cái loại này, Mấu chốt vẫn là đến xem nhân phẩm, mới có thể, tính cách này đó, chính yếu chính là đối với ngươi biết lánh biết nhiệt, nếu là có vừa ý công tử, không bằng nói cho ai ra, ai ra vì ngươi làm chủ. Bà ngoại, em đẹp. Ngại như thế nào đột nhiên nói đến cái này Không nghĩ tới Thái Hậu sẽ đột nhiên cùng chính mình để cái này Tranh sửng sốt một chút Sau đó sắc mặt bạo hồng nay có gì đó Trai lớn cưới vợ Gái lớn gả chồng Mấy năm trước ai ra liền nói phải cho ngươi làm ai Nhưng cha mẹ ngươi thế nào cũng phải nói luyến tiếp ngươi muốn ở lâu ngươi 2 năm Hiện giờ ngươi đều 18 Lại lưu liền thành gái lỡ thì Này biết đến Lý giải cha mẹ ngươi tâm tình Không biết Còn tưởng rằng ngươi có cái gì vấn đề, tìm không thấy tốt phu con đâu, ngươi nếu là lại không nói thân, này hảo nam tử, nhưng đều thành nhà người khác, tuy rằng nói nữ đại tam ôm kim toàn, Nhưng chúng ta cũng không thể tìm cái quá tiểu nhân đâu, mà cùng ngươi tuổi tương phóng hảo nam tử, cũng đều là sớm làm ai, thực đoạt tay. Thái hậu ý vị thâm trường nhìn tranh. Bà ngoại, tranh e lệ nhìn Thái hậu, loại chuyện này, làm nàng một cái cô nưng ra. như thế nào thoải mái hào phóng thảo luận ngươi thành thật nói cho bà ngoại nhưng có vừa ý công tử thái hậu nếu đã mở miệng tự nhiên liền hy vọng có thể đem sự tình cấp giải quyết nếu là không đúng sự thật ai ra khiến cho thịnh kinh chưa lập gia đình vừa độ tuổi nam tử toàn bộ đem bức họa bắt được ai ra nơi này tới sau đó làm ngươi chọn lựa như thế nào chương tám hai hôn nhân đại sự cha mẹ làm chủ bà ngoại đa tạ ngài hảo ý chính là tranh tạm thời không có ý nghĩ như vậy nói tới đây thời điểm tranh trong đầu nhịn không được suy nghĩ một chút phó chúc mặt sau đó nghĩ đến mấy ngày hôm trước mẫu thân cùng chính mình nói qua nói đôi mắt không khỏi nhiễm một mạt tạm đạm nương nói phải vì ta chiêu một cái quân mã tốt nam tử như thế nào nguyện ý làm tới cửa con rể nhìn ngươi bộ dáng này rõ ràng chính là có ý trung nhân bộ dáng ngươi trước nói cho bà ngoại ngươi nhìn chúng nhà ai công tử Tuy rằng nói từ xưa đến nay, nay tới cửa con rể tên nghe tới không tốt lắm nghe, chính là này quận mã cũng không phải là người nào đều có thể làm. Ai ra tin tưởng, không có người có thể cự tuyệt ngươi. Không phải Thái Hậu tự tin, không nói tranh địa vị, liền nói tranh tài năng, bộ dáng, tính cách, kia đều là nhất đẳng nhất hảo. Thái Hậu tin tưởng, chỉ cần là thấy được tranh bản nhân, là không ai có thể cự tuyệt trở thành tới cửa con rể. Hắn sẽ không. nhìn thái hậu như thế tự tin bộ dáng tranh tưởng cũng chưa tưởng liền phản bác nếu là đổi lại người khác nàng khả năng không xác định nhưng là nếu là phó trúc nói mặc danh nàng chính là xác định đừng nói nàng chỉ là một cái quân chúa nàng chính là công chúa hắn cũng sẽ không là nhà ai công tử như thế có cốt khi à, ngươi nói cho ai ra ai ra sẽ sẽ hắn đi nhìn tranh kiên định bộ dáng thái hậu đối với tranh ý trung nhân chính là trăm phần trăm tò mò Bà ngoại, tranh không nghĩ làm Thái Hậu đi tìm hiểu phó trúc, hoặc là nói đi quấy rầy phó trúc. Ngươi nếu là không nói cũng không có quan hệ, bà ngoại có thể chính mình đi cha. Đến lúc đó bà ngoại sẽ đem hắn tổ tông tám đời cũng cấp cha một cha. Ngươi xác định muốn bà ngoại tự mình phái người đi cha sao. Thái Hậu lao thần khắp nơi nhìn tranh. Bà ngoại, không có người nguyện ý vô duyên vô cớ bị người tra. cha. Tranh có chút bất đắc dĩ nhìn Thái Hậu, người hà gừng càng già càng tay. Dù cho nàng ý đồ làm nũng lừa dối quá quan, nhưng thái hậu chính là không cho nàng cơ hội. Rơi vào đường cùng, tranh đành phải một năm một mười đem chính mình tiểu tâm tư cấp công đạo ra tới. Nguyên lai like hắn mẫu thân cùng tỷ tỷ vẫn là người ân nhân cứu mạng A. Nghe được tranh nói xong, thái hậu cảm thán, ai ra tuy rằng cả ngày tại hậu cung, nhưng là tân khoa trạng nguyên chuyện này, ai ra lại cũng là nghe nói qua một ít, hoàng thượng cùng thái tử bên kia, đối với hắn đều là phi thường tán thưởng. Hướng chi, vị này cũng là vài thập niên tới đệ nhất vị xuất thân nhà nghèo Tân Khoa Trạng Nguyên, nghe nói người lớn lên rất tuấn, làm người cũng rất chính phái, người ánh mắt đảo cũng là không tồi. Bà ngoại, nghe Thái Hậu khen chính mình, tranh cũng không biết nói cái gì, chỉ là thẹn thùng túi đầu, hô một tiếng Thái Hậu. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi nhìn chúng chính là Tân Khoa Trạng Nguyên, nếu là hắn nói, khả năng này tới cửa con rể chuyện này, liền có chút huyền, tranh. Ngươi nói cho bà ngoại, ngươi trong nội tâm, là muốn chiêu cái phu quân tới cửa, vẫn là nguyện ý gả đi ra ngoài. Hôn nhân đại sự, luôn luôn là cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, tranh không có nghĩ tới là phải gả đi ra ngoài vẫn là chiêu tới cửa. Thế gian này, khó nhất đến, chính là gặp được một cái đối chính mình thiệt tình thực lòng người, đặc biệt là nữ nhân. Ai ra nghe ngươi lời nói ý tứ, vị này tân khoa trạng nguyên trong nhà, chẳng những nhân viên kết cấu đơn giản. Hơn nữa cha mẹ ân ái, tỷ tỷ tỷ phu cũng đồng dạng ân ái, không có gì cưới thiếp linh tinh tật xấu, không hoa tâm. Trong nhà nam nhân đối với thê tử cũng là biết lánh biết nhiệt, chỉ bằng này đó, ai ra liền cảm thấy, đây là một cái tốt trượng phu người được chọn. linh 803 nhận làm nghĩa nữ. Thái hậu vừa nói một bên cấp tranh phân tích, ai ra nhưng thật ra cảm thấy, muốn hay không chiêu tế tới cửa, bất quá là hình thức thượng chuyện này. Tân Khoa Trạng Nguyên chỉ cần vẫn luôn ở thịnh kinh nhậm trước, vậy ngươi cha mẹ đó là đem ngươi gả đi ra ngoài, cùng ngươi cách xa nhau cũng không xa, không nhất định thế nào cũng phải chiêu tế tới cửa, nếu là Nhàn Vương cảm thấy ngươi gả đi ra ngoài, về sau chính mình liền không có hậu đại, không bằng, về sau ngươi sinh cái hài tử, tặng cho. người cha mẹ dưỡng, cũng là giống nhau, ngươi cảm thấy đâu? Bà ngoại, ngài cùng tranh thảo luận này đó, nhưng làm tranh như thế nào cho phải? Tuy rằng thái hậu biện pháp làm tranh có chút tâm động, nhưng là, thật sự thực mắc cỡ a. Tranh đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, không muốn lại nói nửa câu tương con nói. Được rồi, ai ra biết như thế nào làm. Nhìn tranh rõ ràng đem chính mình kiến nghị cấp nghe lọt được, thái hậu vừa lòng gật gật đầu. Tranh là chính mình thân ngoại tôn nữ, nàng tự nhiên cũng là hy vọng nàng có thể tìm đến một cái phu quân, nếu là vì chiêu một cái tới cửa con rể liền bỏ qua một cái phu quân. Đó là không đáng. Tại hậu cung trung sinh tồn xuống dưới thái hậu, cũng là một cái có chuyện xưa nữ nhân, không có người so nàng càng minh bạch, một người nam nhân chuyên nhất sùng một nữ nhân cảm tình, có bao nhiêu chân quý. Nàng chính mình là không có bản lĩnh gặp được người như vậy, cho dù là nàng nữ nhi, cũng không thể có được một người nam nhân toàn tâm toàn ý cảm tình. Nàng hy vọng, chính mình thân ngoại tôn nữ, có thể gặp được như vậy một người. Lấy tranh đối với phó trúc miêu tả, thái hậu cảm thấy, hoặc là đây là nàng vẫn luôn hy vọng kia một người. Nếu phó trúc cha, phó trúc tỷ phu, đều có thể toàn tâm toàn ý đối đai chính mình thê tử, mà phó trúc bản nhân cũng có như vậy ý tưởng, như vậy, có thể làm hắn thê tử, hẳn là một kiện hạnh phúc sự tình. Tranh kỳ thật rất muốn hỏi một chút Thái Hậu biết phải làm như thế nào, nhưng lại cảm thấy chính mình như vậy hỏi nói, Thái Hậu nhất định sẽ cảm thấy chính mình gấp không chờ nổi, cho nên lại nhịn đi xuống. Bôi Thái Hậu ở trong cung dùng cơm trưa, tranh mới về nhà, về đến nhà lúc sau, lại phát hiện cha mẹ thần sắc không tốt lắm. Nương, làm sao vậy, ngài cùng cha cãi nhau sao? Thìm khe hở, tranh dò hỏi mẫu thân đã xảy ra chuyện gì? Nương cùng cha ngươi có thể xảo cái gì a? là cha ngươi ở sinh khí đâu? Ai chọc cha? Cũng không phải cái gì đại sự nhi, ngươi không cần lo lắng. tuy rằng một cái bình thường nam tử không muốn làm tới cửa con rể là đáng giá lý giải nhưng này cũng ý nghĩa chính mình nữ nhi bị người cấp cự tuyệt nhàn vương phi trong lòng cũng có chút sinh khí nhưng là lại không muốn làm nữ nhi biết đã xảy ra cái gì miễn cho nữ nhi cảm thấy khó xử nương ngài bộ dáng này nhưng không giống không có gì chuyện này a tranh có chút không cao hứng nhìn mẫu thân bộ dáng này nơi nào như là không có gì chuyện này bộ dáng nương phái ra đi tìm tiểu huyền người còn không có tin tức. Nhàn vương phi không giấu vết nhìn nữ nhi, trong khoảng thời gian này bên cạnh ngươi không có người hầu hạ, nương cũng không yên tâm, vẫn là làm nương mặt khác tìm một cái nha đầu đến bên cạnh ngươi đi, thế nào? Nương, nữ nhi trong viện, không phải có nha đầu có thị vệ sao? Ngài nói như thế nào không có người hầu hạ đâu? Nương ý tứ là bên người hầu hạ. Nhàn vương phi nhìn nữ nhi, ngươi thân là một cái quân chúa, lại không có một cái bên người hầu hạ nha đầu. Này sao được? Ai nói không có, tiểu huyền không phải sao? Chính là tiểu huyền hiện giờ sinh tử không rõ, ngươi không thể vì thế liền không cần bên người nha đầu a. nương biết ngươi cùng tiểu huyền cảm tình hảo, lúc này đây nàng vì cứu ngươi, lại sinh tử không rõ, nương trong lòng cũng thực cảm kích, nếu là lúc này đây, nàng phúc lớn mạng lớn nói, nương liền nhận nàng làm nghĩa nữ, về sau, cùng ngươi tỉ bội tương xứng tốt không? Đến lúc đó, ngươi cũng không thể lại làm nàng tới hầu hạ ngươi a chương 804 trăm tình cùng tìm muội tranh trở lại trong phủ sau chuyện thứ nhất nhi chính là làm người đi tìm tiểu huyện rơi xuống đáng tiếc chính là tình huống vẫn luôn không tốt lắm đến bây giờ mới thôi cũng không có gì tin tức tranh không muốn lại muốn bên người nha đầu là bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần chính mình bên người không có bên người nha đầu tiểu huyện một ngày nào đó sẽ trở lại chính mình bên người giống nhau hiện giờ nghe được mẫu thân nói như vậy tranh nhưng thật ra cảm thấy thực vui vẻ nàng nguyên bản cùng tiểu huyền liền tình cùng tỉ muội hiện giờ tiểu huyền vì cứu nàng sinh tử không rõ nếu là tiểu huyền thật sự là phúc lớn mạng lớn làm nương nhận nàng làm nghĩa nữ cùng chính mình làm tỉ muội tranh là phi thường nguyện ý tiên nương từ ngài an bài đi như vậy tưởng tượng tranh thực mau liền nghĩ thông suốt ngươi nhìn xem Là nương cho người mặt khác tìm một cái nha đầu tới làm người bên người nha đầu Vẫn là liền ở ngươi trong viện để một cái đi lên Nhàn vương phi trưng cầu nữ nhi ý kiến Nương an bài đi Tranh nghĩ nghĩ, vẫn là đem quyền quyết định giao cho mẫu thân Nàng trong viện tuy rằng còn có mấy cái nha đầu Nhưng là, nàng dùng đều không phải đặc biệt hảo Có thể nói ở nàng trong lòng Không ai có thể thay thế tiểu huyện vị trí Hành, kia cấp nương an bài đi Nhàn vương phi động tác thực mau, nhàn vương phủ có dưỡng ám vệ, nàng từ giữa chọn một cái cùng trước kia chưa từng có hầu hạ quá ai tân ám vệ lại đây hầu hạ nữ nhi, là cái nữ hải, địa bộ nhi còn muốn tiểu một tuổi, tiêu hiệp ảnh, đi theo nữ nhi bên người, từ ám vệ biến thành minh vệ, về sau chẳng những muốn ở sinh hoạt thượng hầu hạ nữ nhi, gặp nguy hiểm, cũng là muốn chấp hành thị vệ chức trách. Trải qua lúc này đây chuyện này sau, nhàn vương phi cảm thấy... hẳn là ở nữ nhi bên người nhiều an bài một ít có võ công người. Bởi vì nữ nhi hỷ tĩnh, trước kia nữ nhi trong viện, trừ bỏ hai cái thô sử nha đầu liền thừa tiểu huyền một cái nha đầu, bất quá tiểu huyền kia nha đầu thực nhanh nhẹn, một cái đỉnh tam, cho nên cũng không sẽ làm nữ nhi cảm thấy có chỗ nào thiếu cái gì. Mà trải qua lúc này đây chuyện này sau, nhàn vương phi chẳng những thêm xứng nha đầu số lượng, lại còn có tăng thêm thị vệ, lần này, Thậm chí liền bên người nha đầu đều dùng tới ám vệ, có thể nói là đại tài tiểu dụng, nhưng cũng có thể thấy được nhàn vương phi đối với nữ nhi coi trọng trình độ. Liền nàng đi, thấy một mặt hiệp ảnh lúc sau, tranh cũng không có bắt bẻ, trực tiếp liền mở miệng nói. Bên người có bên người nha đầu, tranh chuyện thứ nhất nhi là đi thái tử phủ bái phòng thái tử ca ca, ở sau khi chấm dứt, lại thuận lợi, đến cách vách bái phòng một chút điển hình cùng phó ngu hai người. Bởi vì nàng tới thời gian vừa lúc là Phó Trúc ở lễ bộ công tác thời gian, mà ở Phó Trúc về nhà trước, lại rời đi, cho nên cũng không có cùng Phó Trúc chạm mặt. Hoa Trúc quận chúa đã tới. Tuy rằng không có thể nhìn thấy tranh, nhưng là về nhà lúc sau, Phó Trúc lại là từ mẫu thân nơi đó đã biết tranh hôm nay lại đây bái phỏng, cho nên có chút ngoài ý muốn. Ngày đó ở cửa cung ngoại, hắn còn tưởng rằng nàng nói chính là khách khí lời nói đâu. Không nghĩ tới thật sự lại đây bái phỏng người nhà của hắn. Chẳng những đã tới, lại còn có mang theo lễ vật, còn mời tỷ tỷ ngươi quá mấy ngày đi vương phủ chơi đâu. Tỷ tỷ ngươi đã đáp ứng rồi, đến lúc đó ngươi muốn hay không cùng tỷ tỷ ngươi cùng đi a Điền huynh thử nhìn nhị tử. Nhân ra mời chính là tỷ tỷ, ta đi làm gì? Hùng chi ta một cái nam tử, như thế nào có thể tùy tiện đi nữ tử trong nhà đâu? Phó trúc có chút vô ngữ nhìn mẫu thân. khu. Mấy ngày nay mẫu thân có bắt được một ít nữ tử bức họa, ngươi nếu là phải đợi mẫu thân nhiều lấy mấy phân bức họa trở về lại xem, vẫn là hiện tại trước xem. Điền Hinh không cẩn thận bị nhi tử cấp xem thường, lập tức nói sang chuyện khác. chương linh năm không hơn được nữa Thái Hậu. Đều chuẩn bị nhiều thế này thiên, ngài còn không có chuẩn bị xong. Không phải là tính toán đem toàn bộ thịnh kinh độc thân cô nương bức họa đều lấy lại đây đi. Phó Trúc nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn mẫu thân. Nương, chúng ta điều kiện liền ở chỗ này, ngại nhưng đừng quá chọn, không sai biệt lắm là được. Nhìn ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu, cái gì gọi là chúng ta điều kiện liền ở chỗ này, làm nhân ra nghe xong, bạch bạch trường người khác uy phong, ta nói cho ngươi à, ngươi ở trong lòng ta, đó chính là tốt nhất nhi tử, ngươi đáng giá một cái siêu cấp tốt cô đường này trung thân đại sự nhi, nương cần thiết đến trầm giải tuyển. Không biết vì cái gì... Phó Trúc càng là để ý chuyện này, điền hình ngược lại càng là không nội. Mà Phó Trúc không thèm để ý thời điểm, điền hình ngược lại là gấp đến độ không được. Bước họa chúng ta là dễ dàng bắt được, nhưng là, cô nương này ra thế, nhân phẩm, tính cách các phương diện chúng ta đều đến trước muốn đi tìm hiểu một chút mới có thể tiến hành thâm một bước hiểu biết ta. Nếu là không hiểu biết rõ ràng, đến lúc đó hối hận làm sao bây giờ, ngươi xem ngươi nhị thẩm khi đó làm chuyện này, không làm tốt. Kết quả làm tiểu quý rời nhà đi ra ngoài. Ai, ngươi nhị thởm người kia, quả thực là chính mình làm chính mình, tính, không đề cập tới nàng. Bất chi bất giác thế nhưng nhắc tới Trần Thị, nghĩ đến Trần Thị vội vội vàng vàng nhi tử tìm đối tượng thời điểm ra ô long chuyện này. Điền hình nhắc nhở chính mình chuyện này cấp không được, hơn nữa không thể tùy tiện làm ra hứa hẹn, lại nghĩ đến Trần Thị làm ra sự tình. Điền hình lại cảm thấy, đề thượng nàng, quả thực chính là quấy dày không khí. Vì thế lập tức nói sang chuyện khác. Điền Hinh ở chỗ này nói muốn đem cô nương ra tin tức hiểu biết rõ ràng mới có thể có bước tiếp theo hành động. Lại không biết, chính mình cả nhà tin tức đã hoàn hoàn toàn toàn tới Thái Hậu nơi đó. Bởi vì Thái Tử cùng Phó Trúc đi được tương đối gần, cho nên Thái Hậu liền trực tiếp tìm Thái Tử đi dò hỏi Phó Trúc tình huống. Sau đó Thái Tử liền đem chính mình đã từng tra được về Phó Trúc tin tức sửa sang lại một chút, đem tốt tin tức toàn bộ giao cho Thái Hậu trong tay. Thuận tiện lại vì Phó Trúc nói tốt vài câu. Đương nhiên, Điền Huynh đang ở vì Phó Trúc hôn nhân đại sự nhi nhọc lòng chuyện này, không có thể giấu giếm được Thái Hậu. Bẩm hảo nam tử đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua tâm tình, Thái Hậu không nói hai lời đã đi xuống ý chỉ, trực tiếp đem tranh chỉ cho Phó Trúc. Bắt được Thái Hậu ý chỉ thời điểm, Phó Trúc biểu tình là tao bức, một lần cho rằng chính mình nghe lầm hoặc là tiếp sai rồi chỉ, luôn mãi cùng lại đây tuyên chỉ công công xác định, Lại tận mắt nhìn thấy Thái Hậu ý chỉ sau, Phó Trúc mới hiểu được chính mình thật sự không có lầm. Thái Hậu như thế nào sẽ đột nhiên đem Họa Trúc Quận Chúa chỉ hôn cho chính mình đâu? Là chỉ hôn cho chính mình, không phải làm chính mình làm tới cửa con rể. Nhàn Vương cùng Nhàn Vương Phi, không phải muốn chiêu tới cửa con rể sao? Ở Phó Trúc Tàu Bức thời điểm, Nhàn Vương cũng là vẻ mặt tao Bức, hắn nữ nhi là muốn chiêu tế tới cửa. Thái hậu nàng lao nhân ra như thế nào đột nhiên tới như vậy vừa ra. Cứ như vậy, hắn còn muốn như thế nào chiêu tế. Dù cho hắn này nhàn vương danh hiệu nghe tới rất đại, chính là không hơn được nữa Thái hậu A. Đây là có chuyện gì nhi A. Ta cũng không biết A, ta, ta hiện tại tiến cung đi hỏi một chút Thái hậu. Nhàn vương phi biểu tình cũng là vẻ mặt khó hiểu, thấy nhàn vương có chút hỏng mất nhìn chính mình, vội vàng nói. Ta và ngươi cùng đi, têu lên tranh. Nhàn Vương quyết định tự mình tiến cung hỏi một chút Thái Hậu là chuyện như thế nào. Ở Nhàn Vương một nhà vội vội vàng vàng chuẩn bị tiến cung thời điểm. Phó Trúc cũng là vội vàng thay đổi quan phục chuẩn bị tiến cung gặp mặt Thái Hậu. Phải biết rằng hắn chính là chưa từng có cùng Thái Hậu nương nương đơn độc ở Trung Quá. Không biết vì cái gì Thái Hậu nương nương liền đối hắn hôn sự nhi cảm thấy hứng thú. Chương 806 ở cửa cung tương lộ, Hai phương nhân mã, rất thú vị, ở cửa cung tương lộ. Hạ quan bái kiến nhàn vương, bái kiến nhàn vương phi, bái kiến con chúa. Nhìn nhàn vương một nhà, phó trúc vội vàng hành lễ. hừ, Nhàn vương âu hiếm nữ nhi đột nhiên liền phải gả cho người khác. Nhàn vương thực tâm tắc, không có cấp chữ trúc sắc mặt tốt. hừ lệnh một tiếng, trực tiếp hướng trong cung đi đến. Phó đại nhân đây là muốn đi gặp Thái hậu nương nương sao. Nhàn vương phi nhưng thật ra rất hiền lành. Đúng là! Phó trúc gật gật đầu. không dám ngẩng đầu xem đứng ở bên cạnh một vị khác cô nương, Thái hậu nương nương đột nhiên cấp hạ quan hạ một đạo ý chỉ, hạ quan có chút không rõ địa phương, muốn đi hỏi một chút Thái hậu nương nương. Ngươi có cái gì không rõ địa phương, như thế nào, coi thường buồn vương nữ như sao. Nhàn vương nguyên bản đi ở phía trước, nghe được phó trúc nói như vậy, lập tức lại quay đầu, vẻ mặt bất mãn hỏi. Hạ quan không phải ý tứ này, chỉ là hạ quan nghe nói quận chúa là tính toán chiêu quận mã tới cửa, Đó là chiêu quận mã tới cửa, cũng là quận mã phúc khí, phó đại nhân là coi thường buồn vương ra sao. Không đợi phó trúc nói xong, nhàn vương lại lần nữa không quá hiền lành mở miệng. Hạ quan trong nhà chỉ có một quan một cái nam tử, hạ quan còn phải vì phó gia truyền tông tiếp đại đâu phó trúc vô tội nhìn nhàn vương, không tiếp hán khí. Nhàn vương chỉ cảm thấy trong ngực có đoàn hỏa ở càng thiêu càng vượng vì tránh cho chính mình nhịn không được trực tiếp động thủ, hắn xoay người đi nhanh đi phía trước đi. Vương ra, ngươi chậm một chút nhì. Nhìn nhàn vương đi được nhanh như vậy, nhàn vương phi ở phía sau kêu, thân thể của nàng không tốt, có thể đi không được nhanh như vậy. Nương, ta đỡ ngươi. Tranh cũng không có đi xem phó trúc, chỉ là thấy mâu thân tựa hồ có chút không quá thoải mái, vội vàng đỡ mâu thân. Vương phi, bổn vương tới đỡ ngươi. Nghe được vương phi thanh âm, đi ở phía trước nhàn vương vội vàng xoay người lại đây đỡ vương phi. trong chốc lát cho người lộng đỉnh cố kiệu lại đây vào cửa cung liền không được ngồi xe ngựa ai cũng không được đây là quy củ mà cửa cung ly thái hậu trụ địa phương có chút xa nhàn vương phi thân thể lại không tốt lắm muốn đi hậu cung, chỉ có thể ngồi kiệu không trong chốc lát nhàn vương liền làm ra hai đỉnh cố kiệu đỉnh đầu cấp thế tử đỉnh đầu cấp nữ nhi mà chính hắn tắt đi theo cố kiệu bên cạnh cùng nhau đi nhìn nhàn vương kia biểu tình phó trúc tự giác chậm vài bước không đi người khác trước mặt thảo khí chịu. Nhàn vương nguyên bản xem phó trúc không vừa mắt, kết quả hắn như vậy tự giác, ngược lại làm hắn một bụng khí phát không ra đi, càng thêm khó chịu. Vương ra, ngài đừng như vậy lạnh mặt, trong chốc lát người khác đều bị ngươi dọa tới rồi. Cùng nhàn vương bất đồng chính là, nhàn vương phi đối với Thái Hậu đột nhiên ý chỉ thật không có cái gì đặc biệt cảm tình, nàng chính mình một cái công chúa đều gả thấp, tự nhiên không cảm thấy một cái quận chúa gả thấp có gì đặc biệt hơn người. Hoặc là nói ở nàng trong lòng, nữ tử chính là phải gả đi ra ngoài. Đương nhiên, bởi vì nàng cùng vương gia chỉ có một nữ nhi, cho nên vương gia muốn chiêu tế tới cửa chuyện này, nàng là có thể lý giải. Nhưng là nếu nhìn chúng một thiếu niên, nhân gia không muốn tới cửa, là kiên trì vẫn là bỏ qua. Này đối vương phi tới nói, cũng không phải một cái đặc biệt khó lựa chọn đề, chỉ cần cái kia nam tử nguyện ý đối chính mình nữ nhi hảo. đó là đem nữ nhi gả đi ra ngoài lại như thế nào đâu. Nhiều nhất, về sau nhiều sinh mấy cái hài tử, trong đó một cái đi theo nữ nhi họ là được, đến lúc đó, nhàn vương phủ cũng không xem như nối nghiệp không người không phải sao. Đương nhiên, bởi vì trượng phu cho tới nay đều kiên định tỏ vẻ muốn chiêu tế tới cửa, cho nên này đó ý tưởng, nhàn vương phi tạm thời còn không có cùng nhàn vương chia sẻ quá. chương 807 lòng tự trọng đã chịu thương tổn, bất quá nghĩ đến mấy ngày hôm trước thái hậu đột nhiên đem chính mình triệu tiến cung nói chuyện phiếm sau đó nói những cái đó có chút kỳ quái nói nghĩ đến khi đó nàng là ở thử ý nghĩ của chính mình cho nên hôm nay mới có như vậy một cái đột nhiên ý chỉ không thể không nói đôi khi thái hậu thật đúng là có chút nóng vội đâu hắn nếu là như vậy nhắc gan cũng không xứng với bổn vương nữ nhi đối với thế tử nói nhàn vương vẫn là thập phần để ý Tuy rằng đối phó trúc nhìn ngang nhìn dọc đều không quá thuẫn mắt, nhưng là, thấy thê tử ngôn ngữ gian thế nhưng có điều giữ hình, thanh âm không khỏi cũng nhỏ lên. Thái hậu ý chỉ đều hạ, kia chính là liên quan đến thể diện chuyện này, tự nhiên không phải là tùy tiện thu hồi chính mình ý chỉ. Nhan vương dù cho trong lòng có điều bất mãn, lại cũng không dám cùng thái hậu tích cực. Chỉ là hắn chỉ có một nữ nhi, cứ như vậy gả đi ra ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có điều không tha. Quan trọng nhất chính là, nếu là đem nữ nhi gả đi ra ngoài, về sau hắn nhàn vương phủ ai tới kế thừa. Thái hậu ở tuyên bố ý chỉ phía trước, cũng đã vì thế nghĩ tới, cùng nhàn vương nói, về sau tranh sinh hạ cái thứ nhất nam hải tử, giao từ nhàn vương nhàn vương phi nuôi nấng họ cảnh, kế thừa nhàn vương phủ. Cứ việc Thái hậu lệ thường dò hỏi phó trúc ý kiến, nhưng là phó trúc kỳ thật là không có phản đối quyền lợi. Tranh cùng phó trúc hôn sự. cứ như vậy không thể hiểu được thành. Không ngừng là nhàn vương một nhà có chút không thể hiểu được, điền hình phó ngu đám người cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Thậm chí còn, liền hai cái đương sự, cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Thái hậu nương nương lúc này đảo thật là vô cùng khai sáng a Biết đệ đệ dối rắm là cái gì, phó ngu thực mau liền nghĩ thông suốt, mặc kệ thế nào, ngươi vừa không dùng làm tới cửa con rể, lại có thể cưới được thích nữ tử. Đảo cũng là một công đôi việc, đây là chuyện tốt nhi, đến cao hứng một ít, chúng ta muốn chuẩn bị hôn sự nhi. Chính là, ta đáp ứng rồi Thái Hậu, về sau cái thứ nhất nhi tử, đến qua kê đến nhàn vương phủ phó trúc vẫn là cảm thấy có chút dối dám, Liên tính qua kê đến nhàn vương phủ đi, kia cũng là con của ngươi, đây là ai đều thay đổi không được, sợ cái gì. Phó ngu cười cười, ta coi nhàn vương phi là một cái thực thiện giải nhân ý người. về sau ngươi nếu là tưởng hải tử tùy thời tiếp trở về ở vài ngày cũng là không có vấn đề hơn nữa nhàn vương phi thân thể không tốt lắm nhàn vương muốn chiếu cố nàng chính mình cũng chưa cái gì dư thừa tinh lực về sau không nhất định có thể có tinh lực chiếu cố hải tử nếu không được nói có thể đem hải tử tiếp trở về tự mình nuôi lớn chờ hắn lớn lại làm hắn đi nhàn vương phủ ta tưởng hết thể đều là có thể thương lượng sao mặc kệ thế nào Phó Trúc cùng tranh hôn sự, xem như để thượng nhật trình. Nói như thế nào đều là quận chúa xuất giá, Thái Hậu sẽ không cho phép chính mình thân cháu gái việc hôn nhân quá mức bình phẳng, mà Nhàn Vương cùng Nhàn Vương phi nữ nhi duy nhất xuất giá, cũng sẽ không làm chính mình nữ nhi hôn lễ bình bình đạm đạm. Hôn lễ còn không có bắt đầu, Nhàn Vương liền đem phó Trúc gọi vào trước mặt đi, đem lúc trước đưa ra đi kêu mười mấy gian cửa hàng khế đất giao cho hắn, đồng thời còn hoa cho phó Trúc mười vạn lượng bạc. muốn hắn dùng để chuẩn bị hôn lễ. Ta chính mình có bạc, tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng đây là thuộc về ta chính mình, ta sẽ tận ta sở hữu tới đón cưới quân chúa, tuyệt đối sẽ không làm nàng cảm thấy ủy khuất. Tuy rằng Nhàn Vương muốn nữ nhi vẻ vang xuất giá tâm tình phó trúc có thể lý giải, nhưng là hắn như vậy trực tiếp cho chính mình bạc, vẫn là làm phó trúc lòng tự trọng đã chịu thương tổn. chương 808 không hy vọng nữ nhi chịu ủy khuất, Bùn vương không hy vọng chính mình nữ nhi chịu ủy khuất, không nghĩ tới phó chúc thế nhưng sẽ cử tuyệt chính mình hảo ý, nhàn vương mày nhịn không được nhữ lại, cảm thấy chính mình hảo tâm gặp lòng lang giả thú. Nhàn vương nếu là sợ quận chúa bạc không đủ hoa, nhiều cấp chút của hồi môn chính là, nhàn vương yên tâm, quận chúa của hồi môn, hạ quan là một phân đều sẽ không động, nhưng hạ quan cưới vợ, là sẽ không hoa quận chúa một phân một hào, liền tính hạ quan chính mình bạc không đủ. Hạ quan còn có một cái hảo tỷ tỷ, có nàng ở, là sẽ không làm hạ quan keo kiệt. Sớm tại hôn sự định ra thời điểm, phó ngu liền biểu qua Thái, cưới quận chúa hôn lễ nhất định phải làm được long trọng, bạc phương diện nàng sẽ toàn lực duy trì, làm hắn không cần có chút lo lắng, cần phải làm được không cho phó người nhà mất mặt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, phó trúc mới có thể như thế tự tin. Vì làm hắn yên tâm, Tỷ tỷ có lặng lẽ nói cho hắn một số tự. một số tự ra ngoài hắn dự kiến, cho dù là hoàng gia người làm hôn lễ đều hoa không được nhiều như vậy bạc, cho nên, phó trúc mới có thể như thế có năm chắc. Tuy rằng cứ như vậy, hắn lại thiếu tỉ tỉ một cái tình, nhưng là, hắn thà rằng thiếu tỉ tỉ tình, cũng tuyệt đối không muốn lấy Nhàn Vương chút nào chỗ tốt, vốn dĩ việc hôn nhân này liền tới đến có chút không thể hiểu được. Nhàn Vương đã cảm thấy chính mình cưới hắn nữ nhi là ủy khuất hắn nữ nhi, hắn nếu là lại lấy hắn một chút chỗ tốt. Về sau ở nhàn vương trước mặt chính là nửa điểm nhi đầu đều nâng không đứng dậy. Hắn một đại nam nhân, là tuyệt đối không cho phép chính mình khí đoạn. Tỷ tỷ là hắn thân tỷ tỷ, lại đại ân tình hắn đều nguyện ý chịu, hắn có thể dùng cả đời tới còn. Đây là người trong nhà, mà nhàn vương nếu không đem hắn làm như người trong nhà, hắn tự nhiên cũng không thể đem hắn làm như người trong nhà giống nhau đối đãi Nếu ngươi như thế có tin tưởng, kia bổn vương liền chờ. Nhìn phó trúc dầu muối không ăn bộ dáng, nhàn vương cũng có chút phát hỏa, nhưng bổn vương đem lời nói đặt ở phía trước, nếu là ngươi làm bổn vương nữ nhi thành một cái chê cười, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thỉnh nhàn vương yên tâm. Phó trúc hướng về phía nhàn vương hành lễ, hắn hiện giờ ở lễ bộ công tác, nhất hiểu biết chính là các loại lễ tiết, quận chúa hôn lễ hẳn là cái dặn gì, hắn trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không có thất lễ địa phương. Ngươi trở về đi. Nguyên bản đem phó trúc gọi tới là hảo tâm phải cho hắn một ít trợ giúp, không nghĩ tới hắn như thế không biết điều, nhàn vương ngự khí cũng là nhàn nhạt, nhạt. Là, hạ quan trước cáo lui. Hướng về phía nhàn vương hành lễ, phó trúc cáo từ rời đi. Nhàn vương kêu người qua đi cái gọi là chuyện gì? Biết phó trúc là bị nhàn vương kêu lên đi, cho nên hắn một hồi tới, điền hình cùng phó ngu liền đem hắn gọi vào trước mặt do hỏi. Cũng không có gì. Chỉ là lo lắng nhà của chúng ta bạc không đủ, hôn lễ không thể làm được phong cảnh, cho nên cô ý đem ta kêu lên đi, tính toán đưa ta một ít bạc, bất quá ta không có mướn. Phó trúc đem nhàn vương ý tứ truyền đạt, tuy rằng hắn không có kể ra nhàn vương kia coi khinh thái độ, nhưng vẻ mặt, vẫn là tiết lộ một ít tin tức ra tới. Nhàn vương đây là ghét bỏ nhà của chúng ta sao? Điền huynh nghĩ sao nói vậy hỏi? Nhân gia là vương gia, lại là một kẻ có tiền vương gia. Ghét bỏ nhà của chúng ta là bình thường Nhìn đệ đệ cùng mẫu thân đều có chút không cao hứng Phó ngu nhưng thật ra tâm bình khí hòa Không chỉ có là nhàn vương nghĩ như vậy Chỉ sợ khắp thiên hạ người đều sẽ như vậy tưởng Tiểu Trúc, ngươi cưới quân chúa Về sau thành quân mã Nhân ra làm cho ngươi mặt nhi không nhất định dám nói cái gì Nhưng là sau lưng nhất định sẽ có điều nghị luận Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý Chương 809 chuẩn bị hôn lễ Ta biết Phó Trúc có chút dầu dĩ không vui, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là muốn làm được không thèm để ý, rất khó, rốt cuộc, hắn không phải thánh nhân. Kỳ thật người khác nghĩ như thế nào, cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi không làm thất vọng chính mình lương tâm. Lo lắng đệ đệ chui vào giúp vào sừng châu, Phó Ngu bắt đầu làm chi tâm tỉ tỉ. Ngươi có hay không giống người khác nói như vậy, vì vinh hoa phú quý đi lấy lòng nhàn vương, hoặc là lấy lòng quận chúa. nếu ngươi không phải giống người khác theo như lời như vậy như vậy người khác gái nói như thế nào liền nói như thế nào đi mấu chốt nhất chính là chính ngươi bằng thẳng quá chính mình nhật tử đến nỗi người khác nói cái gì đó là người khác chuyện này người khác lại không phải người nhà của ngươi lại không phải ngươi hái người ngươi không cần để ý cái nhìn của người khác ngươi phải biết có người chẳng sợ biết rõ ngươi không phải người như vậy lại muốn bôi đen ngươi không vì cái gì khác đơn giản là bọn họ ghen ghét Ta biết nên làm như thế nào, tỷ tỷ. Phó trúc nguyên bản chính là người thông minh, hơn nữa phó ngu ở bên cạnh chỉ điểm, thực mau liền nghị thông suốt. Đúng vậy, người khác nói cái gì quan hắn chuyện gì, chỉ cần chính hắn không thẹn với lương tâm liền hảo. Hắn nguyên bản liền thích tranh, không phải bởi vì nàng địa vị, tuy rằng việc hôn nhân này tới là có chút không thể hiểu được, nhưng là nếu muốn đem người cưới về nhà, hắn nên giống phụ thân, tỷ phu giống nhau là một người nam nhân nên làm. hảo hảo đối đãi chính mình thê tử tranh thân phận địa vị xác thật so với chúng ta ra cao một ít theo lý thuyết nàng gả thấp đến nhà chúng ta nhà chúng ta cũng nên đem nàng cung phụng nhưng là phu thê chi gian chi gian ở chung hẳn là địa vị bình đẳng mới là cho nên ta kiến nghị ngươi ở tân hôn phía trước hoặc là đêm tân hôn cùng tranh thẳng thắn thành khẩn tán gấu một chút hy vọng tranh có thể chân chính dung nhập gia đình chúng ta mà không phải bưng quận chúa vị trí nói như vậy Người nhà chi gian liền sẽ thiếu. Ứng có thân cận. Thế giới này, sợ nhất chính là hiểu lầm. Hai người chi gian, câu thông là phi thường quan trọng. Phó Trúc hôn nhân thế nhưng từ Thái Hậu tự mình chỉ hôn, đây là ra ngoài mọi người dự kiến. Từ lúc bắt đầu, Phó Trúc cùng tranh hai người thoạt nhìn chính là địa vị bất bình đẳng. Phó Ngu đau lòng đệ đệ, lo lắng đệ đệ ở hôn nhân chung chịu khổ, cảm thấy hẳn là đem lời nói ra tới. Ta biết, Cảm ơn tỷ tỷ. Nghe tỷ tỷ kiến nghị, phó trúc tự nhiên là hiểu biết tỷ tỷ trong lòng suy nghĩ, đối với tỷ tỷ giữ gìn, trong lòng cảm kích. Ấn quý củ, nam nữ thành hôn phía trước, là không nên gặp mặt. Hoang thất đối với quy củ, tự nhiên là càng thêm quan trọng, cho nên phó trúc muốn ở thành thân trước thấy một mặt tranh, đó là không có khả năng. Muốn cùng tranh hảo hảo câu thông một chút nói, cũng chỉ có thể chờ đêm động phòng hoa trúc. Như vậy nghĩ, Phó Trúc liền tạm thời nhập hạ trong lòng chuyện này, bắt đầu tích cực chuẩn bị khởi chính mình hôn lễ tới, rốt cuộc, nương cùng tỷ tỷ đối với Hoàng gia thành thân lễ tiết không quá thủ, mà hắn bởi vì ở lễ bộ công tác, bên kia sở hữu lễ tiết đều có ghi lại, cho nên hắn nhưng thật ra biết được không ít. Liên ở Phó Trúc bắt đầu xuống tay chuẩn bị hôn lễ ngày thứ ba, Mạc Tử Phi bắt được cái kia không thỉnh tự nhập người. Tỷ tỷ, bắt được người. Nghe được Mạc Tử Phi hội báo. Phó Trúc đi trước đi tìm Phó Ngu. Người đâu? Ở phòng khách cột lấy đâu, ta còn không có tới kịp thẩm. Ngươi muốn chuẩn bị hôn lễ, sự tình tương đối nhiều, liền không cần phải xen vào chuyện này, để cho ta tới xử lý liền hảo. Phó Ngu cũng muốn biết, là ai thừa dịp chính mình không ở thời điểm trụ đến chính mình trong tiểu viện đi, đem chính mình đương cái chủ nhân dường như. trăm 810 ăn trộm lai lịch. Thiên đại chuyện này, cũng so bất quá tỷ tỷ chuyện này quan trọng. Phó Trúc kiên trì muốn cùng Phó Ngu cùng nhau thẩm cái kia ăn trộm. kia tùy ngươi. Phó Ngu làm nha đầu nhìn hai đứa nhỏ, sau đó mang theo Điền tuấn, cùng Phó Trúc cùng đi thấy cái kia ăn trộm. Các ngươi là ai? Buông ta ra, rõ như ban ngày dưới, sông loạn dân Trạch hồ nháo chói người, ta muốn đi quan phủ cáo của các ngươi. Nguyên bản, vì phòng ngừa ăn trộm loạn giống ảnh hưởng không tốt, Mặc Tử Phi đem ăn trộm miệng cấp đổ lên. sau đó nhìn đến phó ngu đám người lại đây lúc sau hắn liền đem ăn trộm trong miệng đồ vật cấp xả. không nghĩ tới chính là này ăn trộm thế nhưng còn trả đũa một mở miệng liền chỉ trích khởi phó ngu đám người nói được thật tốt sông loạn dân trạch nhìn dáng vẻ ngươi cũng biết sông loạn dân trạch là phạm pháp a chính là là ai cho ngươi quyền lợi làm ngươi sông loạn dân trạch lại là ai cho ngươi tự tin làm ngươi sông loạn dân trạch còn có thể chỉ trích người khác Phó Trúc lạnh lùng nhìn An Trộm khiển trách nói: "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." An Trộm khó hiểu nhìn Phó Trúc, ta coi ngươi này trang điểm cũng không giống như là người thường, có phải hay không lầm? chảo sai người đi, ta chính là người thành thật." "Người thành thật? Người thành thật? Người thành thật sẽ chạy người khác trong viện trộm trụ." Phó Trúc cười lạnh. "Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." An Trộm nghe vậy, ánh mắt trở nên có chút lập lòe. Trang cái gì ngốc, ngươi chạy đến nhân ra trong viện ăn uống miễn phí trụ, không biết sân chủ nhân là ai sao, nói cho ngươi, chính là chúng ta đại tiểu thư, ngươi nếu là thành thật, ban ngày ban mặt, ngươi không đi cửa chính, bỏ cái gì lỗ chó, toàn cái gì tưởng, đi người khác sân làm gì. Thấy ăn trộm không thành thật, mặc tử phi một chân đá qua đi, sau đó lạnh lùng khiến trách, nói, ngươi là ai, đến từ nơi nào, khi nào bắt đầu trộm trụ tiến tỉ tỉ của ta sân. Ngươi thành thật công đạo, có thể thiếu chịu điểm nhi khổ, nếu không, ta không ngại đem ngươi đưa đến quan phủ đi, giống ngươi loại tình huống này, chính là trọng tội. Đi theo thái tử lăn lộn một đoạn thời gian, đánh lên giọng quan thời điểm, phó trúc cũng là thua người không thua trượng. Ta, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Kỳ thật đến lúc này, An Trộm đã đã hiểu chính mình vì sao bị trào, nhưng là, hắn không chịu cứ như vậy dễ dàng nhận tội. Ngươi không hiểu. Phó Trúc cười lạnh, không quan hệ, ta đây liền lấy ăn trộm thân phận đem ngươi đưa đến quan phủ hảo, cái này tội định ra tới, cũng không nhẹ, ngươi yên tâm, ta cùng tri phủ Trần Đại Nhân, cũng nói được thượng nói mấy câu, có thể cho hắn hảo hảo chiếu cố chiếu cấu ngươi. Ngươi, ngươi ở uy hiếp ta, ăn trộm lúc này đã có vẻ có chút cho dạng. Từ phi, đem hắn trực tiếp đưa quan, liền lấy ăn trộm danh nghĩa, nói tỉ tỉ của ta ném một khối giá trị thượng vạn lượng quý trọng tay sức. Đều là thái tử ban thưởng xuống dưới một nhóm kia, thỉnh trần đại nhân nghiêm tra. Phó trúc đối mạc tử phi nói, là, đại nhân. Mạc tử phi gật gật đầu, không lưng liền phải đi kéo an trộm. Chờ, từ từ, các ngươi đây là bôi nhỏ. An trộm vừa nghe, đến không được, lập tức phấn khởi phản kháng. Đáng tiếc, ở mạc tử phi trước mặt, hắn phản kháng tựa như năm tuổi tiểu nhi ở một cái thành niên tráng hán trước mặt phản kháng giống nhau, bé nhỏ không đáng kể. 4. Theo quần áo xe rách thanh âm, an trộm phía sau lưng quần áo một chỉnh khối đều bị mạc tử phi cấp xả xuống dưới. Mọi người đều không nghĩ tới là cái này chẳng uống trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đều có chút sửng sốt. Đừng nhìn. Chương 811 an trộm lai like lịch nhị. An trộm bối, ngoài ý muốn tinh tế, bóng loáng, phó ngu mới xem một cái, một đôi bàn tay to liền che thượng nàng đôi mắt, ngay sau đó là điển tuấn ở bên thai có chút ghen thanh âm. Người cũng đừng nhìn. Phó ngu theo bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng. ta không thấy. Điền tuấn ánh mắt vẫn luôn ở phó ngu trên người. Nếu không có phó ngu gặp người ra phía sau lưng lộ ra tới còn không rời đi ánh mắt, hắn cũng sẽ không ra tay. Mà phó chúc, sương tại quần áo sẽ rách thanh âm vang lên thời điểm, liền theo bản năng rời đi đôi mắt. Ở đây, cũng liền dư lại một cái mạc tử phi phản ứng chấm nhất. Thằng lăng lăng nhìn chằm chằm ăn trống bối, thần xác dại ra. A. Nhìn Mạc Tử Phi thẳng lăng lăng nhìn chính mình phía sau lưng, an trộm phát ra một tiếng tiêm lệ tiếng kê đồ lưu manh. Gì? Nghe này rõ ràng giọng nữ, phó ngu kinh ngạc, vội vàng kéo xuống điển tuân tay, này an trộm rõ ràng chính là một cái đáng khinh nam nhân, như thế nào sẽ phong cách đột biến, lập tức liền biến thành một nữ nhân thanh âm. Làm người ngoài ý muốn chính là, Mạc Tử Phi phản ứng. Nghe được an trộm thanh âm lập tức từ nam chuyển nữ, hắn không những không kinh ngược lại vẻ mặt kinh hỉ đột nhiên kéo qua ăn trộm lập tức đem hắn bả vai quần áo cung cấp đẩy ra, làm ăn trộm lộ ra chính mình toàn bộ bả vai Ngươi! sư muội không chờ ăn trộm mắng chửi người mặc tử phi đối với ăn trộm kinh hỉ hô ra tới ngươi nghe được mạc tử phi như vậy kêu chính mình ăn trộm rõ ràng sửng sốt sau đó đánh giá cẩn thận mạc tử phi lại vẫn như cũ là vẻ mặt mặc danh sư phó Ta là Tử Phi Sư Huynh A, Mạc Tử Phi A. Tử, Tử Phi Sư Huynh. Nghe được Mạc Tử Phi tự giới thiệu, ăn trộm có chút nói lắp. Tiểu Ly, ngươi là Tiểu Ly, đúng hay không? Mạc Tử Phi kích động nhìn Mạc Ly. Tử Phi Sư Huynh. Nghe được Mạc Tử Phi hô lên tên của mình, Mạc Ly không hề có nghi hoặc, một phen bổ nhào vào Mạc Tử Phi trong lòng ngực. Ồ, oh, oh, Tử Phi Sư Huynh, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy? Ngươi vẫn là như vậy hừ, vừa thấy liền thoát nhân ra quần áo, ta mặc kệ, nhìn nhân ra bối, ngươi liền phải phụ trách, ta là người của ngươi rồi, ngươi cần thiết đến cưới ta, bằng không ta liền chết cho ngươi xem. Tiểu ly, đừng như vậy, còn có người đâu. Mặc tử phi nghe vậy, có chút giở khóc giở cười, một bên đem chính mình quần áo cởi xuống tới bọc dai nhân một bên vì chính mình quên. Ai làm ngươi trang điểm thành như vậy, ta xả chính là một cái đáng khinh nam nhân quần áo. Không đúng, là ngươi quần áo chất lượng quá kém. Không có tiền lấy lòng a nay quần áo vẫn là ta mượn tới đâu. Nếu không phải sợ bị người chiếm tiện nghi, ta nơi nào có thể trang điểm thành như vậy a Mạc Ly bỉ khuất nói. Khu! trơ mắt nhìn vừa ra cầu huyết tương nhận tiết mục ở bọn họ trước mặt trình diễn, phó ngu không thể không ra tiếng nhắc nhở hai cái không coi ai ra gì người. Mạc Tử Phi, ngươi không cần cùng chúng ta giải thích một chút sao Thình đại nhân cùng đại tiểu thư thứ tội nghe được phó ngu nhắc nhở, Mạc Tử Phi lập tức quỳ giảm xuống đất. Nàng Tiêu Mạc Ly là thuộc hạ sư muội, thuộc hạ kỳ thật là cô nhi năm đó là bị sư phó nhặt về đi, trừ bỏ thuộc hạ, sư phó còn nhặt về đi sáu cái hài tử. Tiểu Ly là sư phó thân sinh nữ nhi, tính thượng nàng, chúng ta hẳn là tám sư huynh muội, bốn nam bốn nữ, Tiểu Ly là trong đó tuổi nhỏ nhất, mà thuộc hạ bài đệ nhất, Mạc Tử Phi. Là hắn sư phó nhặt về đi đứa bé đầu tiên, tuy rằng không phải tuổi lớn nhất, nhưng ấn trước sau bái sư bối phận, hắn là đại sư minh. chương 812 trách nhiệm cũng là lớn nhất. Liên quan, hắn trách nhiệm cũng là lớn nhất. Mặc kệ sư phó nhặt về đi hài tử so với hắn đại vẫn là so với hắn tiểu, ở sư phó không ở thời điểm, mặc tử phi đều đảm đường tiểu ra trưởng trách nhiệm, nghiêm túc chiếu cố các sư đệ sư muội. Vốn dĩ đại gia hài hòa ở chung khá tốt. Nhưng sự tình liền ra ở nhị sư đệ, tam sư đệ cùng tứ sư muội chi gian. Hai nam tranh một nữ tiết mục thực các tục, lại bị thương sư huynh muội chi gian cảm tình. Nhìn ngày đêm ở trung sư huynh muội tình nghĩa so ra kém cái gọi là tình yêu, Mạc Tử Phi nản lòng thoai trí, dưới sự tức giận liền đi ra ngoài. Sư phó nguyên bản chính là cái mặc kệ chuyện này, chỉ phụ trách nhặt hài tử, không phụ trách chiếu cố, thậm chí liền chính mình thân sinh nữ nhi đều phải ném cho Mạc Tử Phi. Mạc tử phi vừa đi, mấy cái sư huynh muội không có người quản, càng thêm lộn xộn. Cuối cùng, nhị sư đệ cùng tam sư đệ trở mặt thành thù, tứ sư mội lại yêu ngũ sư đệ, mà ngũ sư đệ lại cùng lục sư mội tình đầu ý hợp, thất sư mội lại yêu nhị sư đệ, tóm lại chính là các loại loạn. Cuối cùng, mấy cái sư huynh muội đứt quãng rời nhà trốn đi. Nhìn mấy cái sư huynh sư tỷ đều đi rồi, mặc ly thực thương tâm, gạt phụ thân lặng lẽ chạy ra, muốn tìm đại sư huynh. kết quả bởi vì thiệp thế chưa thâm hơi kém phạm phải đại sai, mà nàng cha vì tìm nàng, ra tới lúc sau gặp trước kia kẻ thủ, kết quả bị đánh đến chết khiếp. vì cứu cha, nàng thiếu hạ đại lượng dự phí, cuối cùng vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất, không xu dính túi mặc ly, vì không cho người truy nợ, đành phải đem chính mình trang điểm đến người không người quỷ không quỷ bộ dáng, ăn mặc chi phí, tất cả đều là mượn tới. năm đó nàng bởi vì là nhỏ nhất sư muội. Lại là sư phó nữ nhi, không ngừng làm mạc tử phi, cái khác mấy cái sư huynh sư tỷ đều đối nàng nhiều hơn sùng ái, làm cho nàng nhất không yêu tập võ, chỉ mê chơi chơi, đó là sẽ một chút khinh công, cũng là vì bắt con bướm mà học. Rồi sau đó tới, điểm này nhi khinh công, lại thành nàng chạy trốn tiền vốn. Ngươi chừng nào thì đến ta trong viện đi trụ. Minh Bạch Mạc Ly lai lịch lúc sau, phó ngu hỏi. So với một cái thật đáng khinh nam nhân. Một cái giả đáng khinh nam nhân đi thăm nàng sân, vẫn là có thể làm người tiếp thu. Ta là tháng trước đi. Biết phó ngu cũng từng là mạc tử phi chủ nhân, mạc ly thập phần khách khí, cũng ngượng ngùng, thực xin lỗi, đại tiểu thư ta thật là cùng đường mới tưởng biện pháp này. Ngài yên tâm, ta trụ chính là hạ nhân phòng, ngài phòng ngủ chính ta nhưng không có đi qua, ta vốn dĩ chính là không thỉnh tự vào, sẽ không lại dùng ngài đồ vật, nếu không nói, liền có vẻ ta quá ghê tởm." nguyên bản là muốn đem ngươi đưa quan nhưng ngươi đã là tử phi sư muội vậy quên đi phó ngu lắc đầu còn hảo ngươi là cái nữ bằng không liền tính là có tử phi quan hệ ta cũng không tha cho ngươi đại tiểu thư tiểu ly cho ngài mang đến tổn thất trực tiếp từ ta tiền công bên trong khấu đi nếu gặp tiểu sư muội mặc tử phi liền không thể mặc kệ đại nhân đại tiểu thư thuộc hạ còn muốn cầu ngài một sự kiện nhi ngươi là muốn cho ngươi tiểu sư mội cùng ngươi ở bên nhau sao đến bây giờ phó trúc mới mở miệng nói đúng vậy chính ngươi an bài liền hảo đa tạ đại nhân được rồi đi xuống đi chuyện này xem như giải quyết phó trúc hôn sự nhi lại là đại gia quan tâm chủ yếu sự kiện sớm tại phó trúc hôn sự định ra tới cùng ngày phó ngu liền cấp ở quê quán cha viết tin làm hắn thu thập một chút lại đây nhi tử thành thân Cha mẹ cần thiết đến ở, đến nôi phó nãi nãi, bởi vì thân thể quan hệ lưu tại quê quán, mà quê quán thân hữu cũng không có tỉnh, là bởi vì phó trúc tính toán về sau mang thê tử về nhà ở quê quán lại làm một lần thực rượu. Chương 813 trăm gả tiến phó ra, đó là phó người nhà. Lo lắng phó trúc lo liệu không hết quá nhiều việc, thái tử phụng mệnh cố ý mang theo mấy cái ở trong cung chuyên môn quản quy củ lễ tiết sao sao tiến đến hỗ trợ. Trải qua hai tháng chuẩn bị mở. Rốt cuộc, hôn kỳ tới rồi Nhan vương nữ nhi duy nhất xuất giá Tự nhiên sẽ không ủy khuất nữ nhi Chỉ là của hồi môn tràn lan mười dặm Trường hợp có thể nói thập phần phong phú Thành thân cùng ngày Tân nhân còn dọc theo thịnh kinh thành dạo qua một vòng Như phó ngu suy nghĩ Phó chúc cưới đến của chúa Ở người khác trong mắt Xem như trèo cao Tuy rằng hơn phân nửa người đều lộ ra hâm mộ thần sắc Làm cho mặt nhi không dám nói cái gì không dễ nghe lời nói Nhưng là đáy mắt lại mất tự nhiên tiết lộ ra ghen ghét thần xác Còn tốt là quận chúa gà thấp chính là một cái tiểu quan, phó gia không có nhiều như vậy quý củ, bằng không này thành thân phi đem người cấp lăn lộn chết không thể. Liền tính là như vậy, này hôn lễ cũng là sáng sớm bắt đầu, đến trạng vạng mới kết thúc. Vì không mất mặt, phó ngu đem hai đứa nhỏ giao cho Điển Tuấn trông giữ, cùng ngày chính mình cùng mẫu thân cùng nhau bận lên bận xuống, liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống. Tương đối vừa lòng chính là, Cái này hôn lễ thực thuận lợi cử hành xong. Không ít tới tham lễ khách hứa, đối hôn lễ đều tỏ vẻ ra vừa lòng thần sắc, thậm chí còn liền hoàng đế Thái Hậu đều đích thân tới. Đối với hôn lễ tổ chức, thuật nhìn cũng là tương đối vừa lòng. Hành xong rồi lễ, Phó Trúc đem tân nương đưa vào tân phòng, lại còn phải ra cửa tiếp đón khách hứa. Phó Ngu đúng lúc giữ chặt Phó Trúc, đưa cho hắn một chén mì, cả ngày đều không có ăn cái gì, mau ăn chút nhi đồ vật lót lót bụng. trong chốc lát còn muốn kính rượu, đến lúc đó thông minh điểm nhi, đừng đem chính mình uống đến bất tỉnh nhân sự, không sai biệt lắm thời điểm liền trang xe đi. tốt, cảm ơn tỷ tỷ. nghe tỷ tỷ như vậy cho chính mình ra chủ ý, phó trúc có chút dở khóc dở cười, này ước chừng là sử thượng đệ nhất người đi. nhanh chóng đem một chén mì ăn xong, phó trúc nghĩ đến tân phòng tân nương tử hẳn là cũng là một ngày không có ăn cơm, vội vàng đối tỷ tỷ nói, tỷ tỷ. Ngươi cũng cấp quận chúa lộng điểm nhi ăn đi thôi. Lúc này mới vừa thành thân liền biết đau lòng nương tử a. Được rồi, tỷ tỉ, tỉ đã biết. Phó Ngu treo gẹo nhìn Phó Trúc. Chờ Phó Trúc đi bên ngoài tiếp đón khách khứa lúc sau, nàng mới lại bưng một chén mì vào tân phòng. Tân phòng, bà mối nhóm đã bị tranh cấp tống cổ đi ra ngoài, chỉ còn lại có chính mình bên người nha đầu hiệp ảnh cùng nàng. Nhìn Phó Ngu tiến vào, hiệp ảnh hơi hơi hướng nàng hành lễ. Tranh! hướng về phía hiệp ảnh cười cười phó ngu trực tiếp hô lên tranh tên tỷ tỷ nghe ra là phó ngu thanh âm tranh hơi mang ngượng ngùng thanh âm vang lên nghe phó ngu thẳng hô tranh quấy rầy hiệp ảnh ánh mắt lóe một chút lại không nói thêm gì ngươi hiện tại chính là con chúa ta trực tiếp kêu tên của ngươi ngươi có thể hay không sinh khi a phó ngu đi đến tranh trước mặt dò hỏi tranh gả vào phó gia đó là phó gia người về sau Chỉ có phó gia tức phụ mặc cảnh họa, không có họa chúc con chúa. Về vấn đề này, ở xuất gia phía trước, mẫu thân cũng đã cùng nàng thảo luận qua. Nếu nàng lựa chọn gà thấp, như vậy, vào nhân gia gia môn, chính là nhân gia người, đến thủ nhân gia quý củ. Giống nàng chính mình, tuy rằng là công chúa thân, chính là gà tiến nhàn vương phủ lúc sau, cũng chỉ có nhàn vương phi, không có công chúa cái này danh hiệu. Mà nhàn vương đãi nàng hảo, là xuất phát từ ái. cũng không phải bởi vì thân phận của nàng. Mẫu thân nói qua, muốn được đến phu quân cập phu quân người nhà phát ra từ nội tâm thích, nên bảo vệ cho chính mình buồn phận, nàng gả tiến phó ra, là thế tử, cũng là con dâu, chỉ có làm tốt nên làm, mới có thể để cho người khác phát ra từ nội tâm tiếp thu nàng. Chương 814 về sau là một người nhà. Người có thể như vậy tưởng, thật là khó được, yên tâm đi, phó ra sẽ không bạc đánh ngươi. Cha ta cùng ta nương đều là hảo ở chung người, cái này ngươi phía trước đã biết, đến nỗi tiểu trúc, hắn mục tiêu là hướng hắn cha còn có hắn tỷ phu học tập, làm một cái hảo trượng phu, về sau cũng sẽ không bạc đáy ngươi, nếu là hắn dám khi dễ ngươi à, ngươi không cần cùng cha mẹ nói, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta tới thu thập hắn. Không nghĩ tới tranh chính mình liền có như vậy giác ngộ, phó ngu trong lòng cao hứng, ngự khí cũng không khỏi cao hứng một ít. Tranh ở phó ra ngốc quá một đoạn thời gian, tự nhiên biết, phó trúc đối với chính mình tỷ tỷ là thập phần kính trọng, hiện giờ nghe được tỷ tỷ cho chính mình như vậy hứa hẹn, này xem như tiếp nhận rồi chính mình, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, bởi vì xuất giá thấp thỏm cũng ít một ít. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta bưng một chén mì lại đây, ngươi hôm nay một ngày đều không có ăn cái gì, tới, ăn một chút gì đi, tiểu trúc ở bên ngoài còn không biết khi nào mới trở về đâu. Đây chính là hắn cố cô ý công đạo, đừng bị đói chính mình tân nương tử. Phó Ngu cười mở miệng. Tiểu thư, Tân Lang còn không có trở về, Tân Nương là không thể chính mình bắt được khăn văn đỏ, như vậy sẽ không may mắn. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, vẫn luôn không mở miệng hiệp ảnh rốt cuộc mở miệng. Có địa phương Tân Nương tử thành thân căn bản liền không có khăn văn đỏ, chẳng lẽ nhân ra đều không may mắn sao? Hôn nhân hay không hạnh phúc, cũng không phải là từ một cái khăn văn đỏ quyết định. mà là từ hai người quyết định. Phó ngu nhướng mày nhìn hiệu ảnh, năm đó ta thành thân thời điểm, cũng không chờ trượng phu trở về liền chính mình cầm khăn văn đỏ. Hôm nay ta cũng thực hạnh phúc à, này quy củ là người định, ngươi tin nó liền có, ngươi không tin nó liền không có. Nhà ngươi chủ tử hôm nay hẳn là một ngày đều không có ăn cái gì đi. Ngươi nói là này chết quy củ tương đối quan trọng, vẫn là nhà ngươi chủ tử tương đối quan trọng. Chính mình đã làm tân nương tử, Tự nhiên biết như vậy một ngày xuống dưới, đó là đói đến đầu váng mắt hoa, cái loại cảm giác này nhưng không tốt lắm. Hiệp ảnh là một cái không quá có thể nói người, nhất thời thế nhưng bị phó ngu cấp hỏi ở, nói không ra lời. Nguyên bản tranh là muốn lại trống rốt cuộc ở xuất giá trước, mẫu thân cũng cố ý dạy nàng quy củ, nàng là muốn hảo hảo tuân thủ, nhưng là nghe xong phó ngu nói lúc sau, nàng lại cảm thấy, nàng nói rất có đạo lý. Như vậy nghĩ... Tranh liền nhẹ nhàng đem chính mình khăn voan đỏ vắt lên, làm nó vẫn như cũ treo ở chính mình tân nương quan thượng, cũng không toàn bộ bắt lấy tới. Quân chúa, không nghĩ tới tranh thật sự đem khăn voan đỏ cấp vạn đi lên, hiệp ảnh kinh hãi. Tấm ảnh nhỏ, nơi này tạm thời không cần ngươi, ngươi cũng đi xuống đi, cùng ta giống nhau, hôm nay ngươi một ngày đều không có ăn cái gì, đi tìm vài thứ tới ăn đi. Bởi vì họa trang quan hệ, hôm nay tranh, Vũ Mị dị thường. nhìn Hiệp ảnh quan tâm thần sắc, Tranh ôn nhu mở miệng, chính là Hiệp ảnh còn tưởng mở miệng. Nơi này có tỷ tỷ là được, ngươi đi xuống đi. Tranh tuy rằng ôn nhu, nhưng thái độ lại là cực kỳ kiên định. Là, quận chúa, nô tỳ liền ở ngoài cửa. Nếu là quận chúa có phân phó, chỉ cần hô to một tiếng là được. Biết nhà mình quận chúa tính tình, Hiệp ảnh hành lễ, lại hướng về phía phó ngu con con người, liền lui đi ra ngoài. Từ lần trước xảy ra chuyện lúc sau. cha cùng nương liền đặc biệt khẩn trương cho nên cô ý phái tấm ảnh nhỏ đi theo ta bên người nha đầu này làm việc nhi thực nhanh nhẹn nhưng chính là không quá có thể nói hơn nữa có chút cố chấp, làm tỉ tỉ chê cười chương 815 không thể vắng vẻ tân nương tử ngươi là nàng chủ tử nàng nghe ngươi lấy ngươi vì trước là hẳn là hiệp ảnh làm tranh của hồi môn nha đầu sở làm hết thể bất quá là bình thường thôi tranh nói qua tranh gả vào phó ra chính là phó gia người tấm ảnh nhỏ tuy rằng là tranh của hồi môn nha đầu nhưng vào cái này môn cũng chính là phó gia nha đầu hẳn là lấy phó gia vì trước lo lắng phó ngu nghĩ nhiều tranh lại lần nữa cho thấy chính mình tâm ý ngươi lời này làm cha mẹ ngươi nghe khẳng định sẽ thương tâm nói thật là gả đi ra ngoài nữ nhi gạt ra đi thủy a nhìn tranh nghiêm trang bộ dáng phó ngu nhịn không được trêu ghẹo trước kia ta nương a liền lao nói như vậy ta Chúng ta chính mình là không có gì cảm giác, nhưng hiện tại đứng ở nhà trai người nhà vị trí đi lên nói, nghe thân nương tử nói như vậy, cảm giác vẫn là không tồi. Tỷ tỷ bị phó ngu treo ghẹo, tranh mặt đỏ. Lại nói tiếp, chúng ta thật đúng là chính là có duyên đâu, nếu phía trước chúng ta đã ở chung qua, vậy ngươi nên biết nhà của chúng ta người không có nhiều như vậy quy củ. Về sau không có người ngoài thời điểm, liền tự tại một chút, người một nhà ở bên nhau, nơi nào có nhiều như vậy quy củ a? tới an mì đi cảm ơn tỷ tỷ tuy rằng phó ngu nửa điểm nhi không đem chính mình đương quận chúa tới đối đãi nhưng tranh lại cảm giác xưa nay chưa từng có ấm áp tựa như nàng theo như lời như vậy người một nhà nơi nào có như vậy nhiều quy củ a đây mới là chân chính người một nhà ở chung phương thức nàng thích như vậy ở chung phương thức tiếp nhận mặt chén tranh khỏe miệng mỉm cười mang theo vui mừng cùng đối tương lai mong đợi Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn khởi mì sợi tới. Ngươi một ngày không có ăn cái gì, uống nhiều điểm canh, nước lẻo là dưỡng dạ dày. ân Mì sợi hương vị thế nào? Ăn rất ngon. Đây chính là ta mẫu thân tay làm. Phải không? Cảm ơn nương Không nghĩ tới trong chén mì sợi thế nhưng là bà bà thân thủ làm. Tranh nhịn không được cảm động nói. Nàng nhưng không có nghe nói qua có cái nào bà bà sẽ thân thủ nấu cơm cấp con dâu ăn đâu. người một nhà không cần khách khí như vậy nhìn tranh khá tốt ở trung bộ dáng nguyên bản còn có chút lo lắng nàng tự cao thân phận cao nhân nhất đẳng không hảo ở trung phó ngu tức khắc ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra kỳ thật người với người chi gian chính là như vậy chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động phóng thích một ít thiện ý nói như vậy người khác đều sẽ đáp lại ngươi một ít thiện ý phàm là tranh hôm nay làm bộ làm tịch một ít phó ngu là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh ông mà hiện giờ tranh biểu hiện đến như thế chi thư đạt lý phó ngu tự nhiên cũng trả giá thiết tình đối tranh các loại hảo bồi tranh ăn một chén mì lại hàn huyên trong chốc lát phó ngu mới làm nàng trước nghỉ ngơi một chút chính mình đi ra ngoài nhìn xem còn có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương Chờ tiến đi cuối cùng một người khách nhân sáng sớm liền đen điên nhị tử phi các ngươi hai cái lại đây đem đại nhân cấp đỡ đi tân phòng thấy nhi tử ngã vào trên bàn cơm điền hinh vội vàng tiếp đón điền nhị cùng mạc tử phi đem nhi tử đưa đến tân phòng đi là lão phu nhân điền nhị cùng mạc tử phi một bên đáp lời một bên đi đỡ phó trúc ta không có việc gì không cần đỡ sớm tại nghe xong phó ngu ý kiến sau phó trúc sớm liền trang say lúc này nghe được mẫu thân nói như vậy biết trong nhà đã không có khách nhân ở mạc tử phi hòa điền nhị đụng tới hắn thời điểm liền chủ động ngẩng đầu lên không có say tốt nhất Hôm nay chính là đêm tân hôn, cũng không thể vắng vẻ tân nương tử. Phía trước nương là như thế nào, cùng ngươi nói. Ngươi đều nhớ kỹ đi. Nhìn Nhi Tử còn có thể đứng lên, Điền Hinh vội vàng qua đi công đạo. Chương 816 quản gia kinh doanh hảo. Nhi Tử nhớ kỹ, nương. Nghĩ đến mâu thân cho chính mình Tiểu Nhân Thư, Phó Trúc nhịn không được đẩy mặt đỏ bừng. Ở cái này tuổi còn không có hưởng qua tiên, hắn có thể coi như là lớn tuổi Sử nam. Nhớ kỹ liền mau đi đi, tranh thủ làm nương sớm một chút nhi bế lên tôn tử. Điền huynh vui dạo dược nói, con trai của nàng chúng chẳng nguyên, con trai của nàng cưới quận chúa làm vợ, này ở trước kia thật là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng sẽ thực hiện, này quả thực chính là thiên đại vinh quang A. lang trên sóng dưới, có ai có nàng lợi hại? Nàng chính là nhất sẽ sinh nhi tử nữ nhân. Nghĩ đến về sau mọi người xem chính mình ánh mắt hâm mộ ghen tị hận, điền hình cả người liền cảm thấy khinh phiêu phiêu, cảm giác cực hảo. Phó Trúc đỏ mặt đi tân phòng. Tân phòng, cứ việc đã đã khuya, nhưng là bởi vì lễ tiết còn không có kết thúc, cho nên bà mối nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn Phó Trúc vào được, một cái bà mối chủ động đón nhận trước, dẫn đường Phó Trúc đem kế tiếp sự tình hoàn thành, chờ hai cái tân nhân uống xong rồi rượu ra bôi, kết thúc buổi lễ. Nói chút cắt lời lời nói, các nàng mới lui đi ra ngoài. Ngươi, có đói bụng không? Trong phòng chỉ còn lại có hai người, nhìn gần ngay trước mắt Mỹ tân nương, phó trúc chỉ cảm thấy trong lòng có chút lửa nóng. Tỷ tỷ đã cho ta đưa tới một chén mì làm ta ăn qua, hiện tại không đói bụng. Nghe được phó trúc dò hỏi chính mình, tranh có chút thẹn thùng hồi, người nào đó ánh mắt quá mức nóng rực thế cho nên nàng cũng không dám nhìn thẳng. Nương tử! phó trúc lớn mật đem tranh tay cầm ở trong tay có thể cưới được ngươi ta thực vui vẻ mấy năm trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tranh thời điểm hắn liền nhất kiến trung tình hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình thật sự sẽ cưới đến tranh tuy rằng này trong đó cũng xuất hiện một ít vấn đề nhưng là ở tranh thân phận công bố lúc sau hắn thật sự không có nghĩ tới nhưng là không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là cưới tới rồi tranh có thể gả cho phu quân Tranh cũng thực vui vẻ. Nghe được phó trúc như vậy nói, tranh thẹn thùng hướng về phía hắn cười, sau đó cũng lớn mật nói ra chính mình tiếng lòng, thật cao hứng chính là ở thành thân ở cùng phó trúc từng có tiếp xúc, tuy rằng hắn xuất thân so với chính mình lược tốn một ít, nhưng là, hắn sẽ là một cái hảo trợ phu. Nữ nhân sở cầu, bất quá là một cái biết ấm biết nhiệt người thôi. Mặc kệ thân phận địa vị có bao nhiêu cao, đều là như thế. Cho nên, nàng thật sự thực vui vẻ. có thể gả cho phó trúc ngươi yên tâm về sau ta sẽ đối với ngươi tốt ta thể cả đời đối với ngươi hảo chỉ đối với ngươi hảo phó trúc nói ra chính mình hứa hẹn ta đối với ngươi sẽ so với ta cha đối ta nương còn muốn hảo ta tin ngươi tranh dũng cảm nhìn thẳng phó trúc đáp lại thành thân phía trước tỷ tỷ cùng ta liêu quá nói ta có thể cưới được ngươi là ta phúc khí ở người khác trong mắt khả năng sẽ có một ít nhàn thoại nói ví dụ Cá nhảy long môn linh tinh. Mỹ nhân trước mặt, phó trúc lại không nóng nảy động phòng, bởi vì hai người còn sẽ có rất dài thời gian ở bên nhau, cho nên hắn cảm thấy có chút lời nói hẳn là trước tiên nói, chỉ có hai người câu thông đúng chỗ, cuộc sống này mới có thể quá đến ngọt ngọt nào nào Ta biết, liền thân phận địa vị tới nói, người khác khẳng định cho rằng, là ta phó trúc trèo cao ngươi, chính là ta cưới ngươi, không phải muốn từ ngươi nơi này được đến cái gì chỗ tốt. Cho nên ta cho rằng, ở hôn nhân quan hệ chung chúng ta hai người là bình đẳng, ta hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau tôn trọng, ta sẽ tôn trọng ngươi cha mẹ, tận lực làm một cái hảo con rể. Đương nhiên, ta càng sẽ trở thành một cái hảo trợ phu, bởi vì ta tin tưởng, ở bọn họ trong lòng, ta trở thành một cái hảo trượng phu, so trở thành một cái hảo con rể càng thêm quan trọng, ngươi là bọn họ nữ nhi duy nhất, bọn họ tối cao yêu cầu. Hẳn là hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc, ta sẽ nỗ lực, nhưng đồng dạng, ta cũng hy vọng, ngươi có thể tôn trọng cha mẹ ta, không chỉ có là một cái hiền huệ thế tử, cũng là một cái hiếu thuận con dâu, chúng ta cùng nhau đem nhà của chúng ta kinh doanh hảo, ngọt ngọt ngào ngào cả đời được không? Chương 817 đó là một cái hiểu lầm. Hảo. Phó Trúc nói được như thế chân thành, tranh nghe được nghiêm túc, trả lời đến cũng nghiêm túc. ta trước kia không có đã làm người khác thế tử càng không có đã làm người khác con dâu. nhưng là ta sẽ nỗ lực trở thành một cái hiền thê thế tử một cái hiếu thuận con dâu. nếu là ta có chỗ nào làm được không tốt địa phương ngươi có thể nói cho ta ta sẽ nỗ lực sửa lại ta cũng không có đã làm người khác trượng phu không có đã làm người khác con rể nếu là có chỗ nào làm được không đúng địa phương ngươi cũng muốn nói cho ta ta hy vọng chúng ta chi gian là lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn Có cái gì vấn đề đều quang minh chính đại nói ra, sau đó kịp thời câu thông giải quyết, tựa như tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu như vậy. Tốt! Nếu nói tới đây, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi có thể chứ? Ngươi nói, kia một lần, ngươi nhớ tới chính mình ký ức lúc sau, thái độ đột nhiên trở nên xa cách, ta có thể biết được là vì cái gì sao? Phó Trúc cảm thấy, nếu lời nói đều nói tới đây, có chút vấn đề liền không nên giấu ở đáy lòng. Tranh nhớ lại chính mình thân phận lúc sau, nhà bọn họ người cùng nàng khó được vài lần hội kiến, tranh đều là cao quý xa cách, hắn muốn biết, nàng có phải hay không ghét bỏ bọn họ thân phận. Ta có xa cách sao? Nghe được phó trúc nghi hoặc lúc sau, tranh lấy một bộ càng thêm nghi hoặc biểu tình nhìn phó trúc. Phó trúc? Phu quân, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Nhắc tới cái này, tranh cảm thấy chính mình thừa quan uổng, nàng chỉ là thói quen bảo trì chính mình biểu tình. đều không phải là cố ý xa cách hơn nữa khi đó nàng mới vừa nhớ tới chính mình sự tình trong lòng bởi vì chính mình chuyện này mà có chút thương tâm đặc biệt là tiểu hiện sinh tử không rõ ở lễ tiết thượng liền khó tránh khỏi sẽ có điều thất lễ nàng là vì không cho chính mình có điều thất lễ cho nên mới sẽ có thể không mở miệng liền không mở miệng lại không tưởng thế nhưng làm người cấp hiểu lầm nói như vậy nay chỉ là một cái hiểu lầm đây là tự nhiên Ta tuy rằng là con chúa, nhưng là, mẫu thân thường xuyên dạy dỗ ta, làm người muốn hẳn là khiêm tốn cẩn thận, không thể bởi vì chính mình thân phận địa vị so người khác tôn quý một ít liền cố ý khi dễ người khác, một cái chân chính có giáo dưỡng người là sẽ không làm ra thất lệ sự tình. Cho nên tỉ tỉ của ta thường nói, câu thông phi thường quan trọng, ngươi nhìn, nếu là hôm nay ta không hỏi ngươi chuyện này, trong lòng ta sẽ có một cái ngợt đáp, mà người vĩnh viễn cũng sẽ không biết đã xảy ra cái gì. Nghe xong tranh giải thích lúc sau, Phó Trúc nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, câu thông rất quan trọng. Tranh cũng có điều đồng cảm gật đầu. Canh giờ không còn sớm, nương tử, chúng ta vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Nên câu thông đều câu thông, Phó Trúc chủ động nói. Nghỉ ngơi động phòng. Tranh vừa nghe đến Phó Trúc nói nghỉ ngơi, trong đầu tức khắc liền xuất hiện cái này đẳng thức, tức khắc mặt đẹp đỏ bừng. Không còn nữa vừa rồi bình tĩnh phong dòng, tốt, phu quân. Một bên đáp lời hảo, một bên đứng dậy muốn hầu hạ phó trúc, tay lại không tự giác rút rẩy ta, ta vì phu quân cởi áo. Ta chính mình tới liền hảo. Phó trúc đệ lại tranh tay không cho nàng động tối nay, làm vi phu tới hầu hạ nương tử, nương tử chỉ cần nằm hưởng thụ liền hảo. Và anh tranh cảm thấy, chính mình mặt giống như càng đỏ. Kỳ thật đều là lần đầu tiên. phó trúc cũng thực khẩn trương bất quá hắn cảm thấy chính mình là một người nam nhân không thể so một nữ nhân còn khẩn trương rốt cuộc nơi này là hắn chiến trường hẳn là từ hắn tới chủ đạo nghẹn một hơi đem tranh tân nương phục cấp giải khai phó trúc lại đem chính mình tân nương phục cấp cởi bỏ cùng tân nương phục đặt ở cùng nhau hai người trên người chỉ còn lại có áo trong quần chương tám đều là đệ một thứ hôm nay cũng là vi phu lần đầu tiên nếu là có làm được không đúng địa phương còn thỉnh nương tử nhiều hơn bao hàm. Nghe nói nữ nhân lần đầu tiên cảm giác sẽ không quá hảo, phó trúc ở đèm tranh đẻ đè ở dưới thân phía trước, nghiêm trang hướng tranh thỉnh tội. Nào có người như vậy? Dù cho không có trải qua quá, nhưng là tranh cũng biết, phó trúc giờ phút này nói lời này là không đúng. Tiêu dận trừng liếc mắt một cái phó trúc, tranh đã không biết nên nói cái gì. Nương tử, người thật đẹp. Tình đến chỗ sâu trong, có chút lời nói, không tự giác liền nói ra tới. Tân phòng, thực mau liền vang lên làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Gác đêm hiệu ảnh, chạm đến rất xa, vẫn là không tự giác nghe được không nên nghe thanh âm, thân là một cái cô nương, thanh âm này làm nàng có chút không biết theo ai, thẳng đến tự bế thanh giác, cảm giác mới hảo một ít. Nhưng là, trong lòng lại không tự giác lo lắng. Tuy rằng phó đại nhân thoạt nhìn cũng rất gầy, nhưng là nhà mình quận chúa thiên kim chi khu càng thêm chân quý. không biết hay không có thể thừa nhận được một cái thành niên nam nhân lan lộn. Ở tân phòng lửa nóng thời điểm, phó ngu trong phòng, cũng đồng dạng ở lửa nóng. Trong phủ đỏ thấm, làm phó ngu hòa Điển Tuấn đều không tự giác nhớ lại bọn họ thành thân thời điểm, tuy rằng khi đó Điển ra hôn lễ làm được cũng còn xem như không tồi, nhưng là so với hiện tại tới, rõ ràng muốn kém rất nhiều, cứ việc khi đó là bởi vì điều kiện gây ra, nhưng Điền Tuấn trong lòng lại mạc danh cảm thấy thua thiệt thế tử. Mây mưa qua đi, hai người ôm nói trong chốc lát lời ô yếm, Điền Tuấn đột phát kỳ tưởng. Tức phụ nhi, nếu không chúng ta lại làm một lần hôn lễ đi. Em đẹp như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Ngươi nhìn tiểu trúc hôn lễ làm được nhiều xinh đẹp à, lúc trước ta cưới ngươi thời điểm, làm được nhiều keo kiệt. Tuy rằng khi đó chúng ta điều kiện không tốt, chính là hiện tại ngẫm lại, ta tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi ngươi. Điền Tuấn ôn nhu mà thương tiếp nhìn phó ngu. Ngươi hiện tại như vậy Mỹ, nếu là nguyện ý nói, khẳng định có rất nhiều nam nhân đều nguyện ý cưới ngươi. chúng ta hiện tại điều kiện không tồi, không bằng chúng ta lại làm một cái hôn lễ, đem trước kia không có đều bổ tốt nhất không tốt. Ở hiện đại, có rất nhiều ân ái phu thê, ở thành thân nhiều năm sau đều sẽ lại lần nữa tổ chức hôn lễ, hoặc là nói là ở kết hôn nhiều ít đầy năm thời điểm lại là một lần. Nhưng là ở cổ đại, cùng đối phu thê, không có chia tay nói. Cả đời là chỉ làm một lần hôn lễ, nếu là lại làm một lần hôn lễ, nhân ra sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Chúng ta ngay lúc đó điều kiện liền bãi tại nơi đó, có thể làm đến như vậy náo nhiệt đã thực không dễ dàng. Có thể nói lúc ấy ngươi đã dùng tốt nhất tới cưới ta, mấy năm nay, cha mẹ ngươi, còn có ngươi đối ta đều tốt như vậy, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. hôn lễ nguyên bản cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi, quan trọng nhất chính là, quá đến được không. Ta hiện tại cảm thấy chính mình quá rất khá không cần lại làm hôn lễ. Đối với Điền Tuấn đề nghị, Phó Ngu cũng không phải đặc biệt tâm động, nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc, cũng không có cảm thấy tiếc nuối địa phương, húng chi làm hôn lễ loại này lao tải lại đả thương người chuyện này, vẫn là thiếu làm một ít hảo. Mọi người đều nói ta đời trước khẳng định làm chuyện tốt nhi mới có thể cưới đến ngươi cái này xinh đẹp lại thông minh tức phụ nhi, ngươi không cảm thấy tiếc nuối, nhưng ta cảm thấy ủy khuất ngươi. Điền Tuấn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ngươi xem, liền tiểu chúc hôn lễ đều như vậy hảo, ngươi cái này tỷ tỷ cũng không thể kém đi à, nói cách khác, ta này trong lòng tóm lại là không thoải mái. Chương 819 xa hoa hôn lễ. Lúc này đây hôn lễ, phó ngu trực tiếp tài trợ phó chúc 10 vạn lượng bạc. Tuy rằng không có tiêu hết, nhưng là, đã là phi thường xa hoa. Điền Tuấn sẽ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì lúc trước hắn lộng 100 vạn lượng bạc trở về. Hắn là cảm thấy nhiều như vậy bạc phóng cũng là phóng, nên làm chút chuyện nên làm. Không thể luôn là lấy tới tặng người A. Nói ví dụ bổ làm một cái xa hoa hôn lễ, này càng thêm có ý nghĩa A. Chính là chúng ta êm đẹp liền phải bổ làm hôn lễ, nhân ra sẽ cảm thấy chúng ta rất kỳ quái. Phó Ngu có chút giở khóc dở cười nhìn Điền Tuấn. Bọn họ đó là không có điều kiện, đến lúc đó chỉ biết ghen ghét chúng ta. Điền Tuấn càng ngày càng không thèm để ý người khác ánh mắt. Chúng ta hiện tại có này kiện, thật tốt đa. Chính là tiểu trúc vừa mới xong xuôi hôn lễ, chúng ta lập tức lại bổ làm, sẽ có cùng phong chi ngại. Tiểu trúc sẽ không để ý. Tiểu trúc là sẽ không để ý, nhưng khẳng định sẽ có người nói nhàn thoại, liền tính chúng ta muốn bổ làm, ít nhất cũng đến có cái tên tuổi A, nói ví dụ thành thân mười đầy năm ngày kỷ niệm linh tinh, đúng không? Phó Ngu nhắc nhở Điện Tuấn, thành thân mười đầy năm ngày kỷ niệm. Điền Tuấn đi theo phó ngu nói nghĩ nghĩ, đây là cái không tồi tên tuổi, về sau, chúng ta thành thân mười đầy năm làm một lần hôn lễ, thành thân.